hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy, chương một trăm năm mươi chín cổ lưu tôn hỏi kết quả, vấn đề này thực sự lòng quá tham, lạc phi đương nhiên sẽ không trả lời, khu khu, thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ có thể hỏi một người, quy linh thánh mẫu lặng lẽ bịt miệng lại, tiên sinh thì là có cá tính như vậy, người nào lòng tham hỏi quá nhiều, tiên sinh thì không có trả lời c á c h này n g u mùi giả danh gọi cư lưu có bản thân hỏi một chút cổ lưu tôn sự tình a thá hạ này cư lưu kia sợ lưu thêm này một tôn cổ lưu tôn trần c h ờ một chút mở miệng lần nữa hỏi cái kia đ ệ tử muốn biết phổ h i ế n chân nhân kết quả như thế nào thật c h á u trai quy linh thánh mấu sắc mặt triệt để đen lại lập tức đoán được cổ lưu tôn dùng ý, hắn muốn cho phổ hiền cũng đến thư viện, hỏi thăm chính mình kết quả, dạng này liền sẽ không bị tiên sinh hoài nghi, xiêm giáo bọn gia hỏa này, từng cái rất âm hiểm, thật muốn đánh lên thua thiệt nhất định là bản giáo, trở về nhất định muốn nói cho sư p h ụ cẩn thận đề phòng xiêm giáo, nghe được phổ hiền tên, lạc phi khe khẽ lắc đầu, vấn đề này không thể nói à một khi nói ra rất có thể sẽ hại chết hắn khù khù c ư lưu à ngươi cùng phổ hiến quan hệ thế nào à tiên sinh vì cái gì hỏi cái này những sư huyên khác không có trải qua à cô lưu tôn cẩn thận biên soạn lên phổ hiến chân nhân là t à i hạ sư huyên đã cứu đ ệ tử mệnh dù sao tên đều giả cổ lưu tôn cũng không để ý nhiều biên một điểm tóm lại cũng là phổ h i ệ n đại ă n đại đức cứu hắn một mạng hiện tại hắn muốn báo ăn quy linh thánh mẫu nghe ra mặt giật giật đối với cổ lưu tôn vô s ỉ lại có mới nhận thức cái này hỗn đ à n còn có thể biên càng kỳ quái hơn điểm sao hắn tại sao không nói chính mình là phổ h i ệ n chân nhân c h á u trai dạng này càng hợp lý lạc phi lý dài gật đầu xem ra đối phương là siêng i á o không nổi danh môn nhân bình thường nhận lấy phổ hiền ăn hội được rồi thì cho hắn một cái báo ăn cơ hội phong thần sau khi kết thúc phổ hiền sẽ đi tây phương giáo trở thành phổ hiền bồ tát ngươi nói vậy c ổ lưu tôn bản năng giống lên phổ hiền làm sao có thể sẽ phản bội sư môn bịa đặt ngươi đây là t à i bịa đặt Hắn vừa tức vừa gấp, hận không thể một kiếm bổ lạc phi. sự kiện này muốn là truyền đến ngọc h ư cung đi. phổ h i ề n chết chắc, đáng chết cuồng sinh, biết cái gì gọi là họ là từ ở miệng mà ra sao. chẳng lẽ phổ h i ề n đắc tội qua hắn, cố ý bịa đặt nói phổ h i ề n sẽ phản giáo, không sai. nhất định là như vậy, tiểu nhân hèn hạ lạc vô trần, đến cùng lừa dối bao nhiêu người. Đinh. c ư lưu mắng ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Bất lương sư giá trị bốn n g h n bốn trăm bốn mươi bốn. như thế cửu hận mãnh liệt giá trị. làm lạc phi mắt trợn trắng. thời đại này tốt n g ư ờ i không thể làm a. hảo tâm nói cho hắn biết phổ hiền sự tình. còn muốn bị hắn mắng. ca tội gì khổ như thế chứ. lạc phi rất là khó chịu chỉ chỉ cửa lớn. đã ngươi cảm thấy ta nói vậy. vậy ngươi có thể đi. Ta sẽ t ra rõ ràng chân tướng, muốn là ngươi b ị đặt, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ lưu tôn ra sức một nắm quyền đầu, không nói hai lời x o a y người rời đi. Dạng này không đáng tin cậy cuồng sinh, hắn mới sẽ không lưu lại bái sư, chờ hắn đi về sau. quy linh thánh mẫu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Sư phụ, phủ hiện tại xiên giáo rất nhiều bằng h ữ u ngày nói như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, lạc phi khiêng thường phất phất tay, ta thực sự nói thật, ngày sau tự nhiên sẽ ứ n g nghiệm, rửa mắt mà đợi đi, quy linh thánh mẫu triệt để mộng, trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn, đại sự kiện, đây chính là đại sự kiện, phổ hiền xưa nay tôn sư trọng đạo, tại ngọc thư cung nhân d u y ê n không tệ, có phần bị nguyên thủy sư bá coi trọng, người như h ắ n làm sao có thể làm ra phản giáo sự tình muốn không phải tự mình cảm thụ qua thư viện thần kỳ quy linh thánh mẫu tuyệt đối sẽ không tin tưởng một chữ nhưng là hiện tại nàng sợ hãi xin giáo ra phản đồ như vậy tiệt giáo đâu tiệt giáo có thể hay không đồng rằng có phản đồ mang theo đầy mình nghi vấn giữa chưa rất thơm nướng xa c ử Nàng cũng không ăn ra cảm giác tới. kết thúc về sau, Nàng tranh thủ thời gian trở về bích du cung, đem việc này hồi báo cho thông thiên giáo chủ. Sư phụ, sư phụ, nay thiên tiên sinh nói phổ hiền sẽ trở thành phản giáo, trở thành tây phương giáo bồ tát. thông thiên giáo chủ trong mắt tinh quang lói lên. việc này không thể coi thường, ngươi đem đi qua k ỹ càng r i n g một lần. nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, thông thiên giáo chủ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, thánh nhân thu đệ tử, đó cũng đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới, tiệt giáo tuy nhiên hữu giáo vô loại, vạn tiên triều b á i nhưng là một dạng có quy củ, có thể trở thành nội môn đệ tử người, một dạng phải đi qua thông thiên giáo chủ lần lượt khảo sát, chớ đừng nói chi là s i ê n giáo, ngàn chọn vạn chọn, trung thành phía trên tuyệt đối sẽ không có vấn đề, phổ hiền càng là thập nhị kim tiên bên trong người nổi bật, làm sao có thể sẽ phản giáo, hắn dạng này đ ệ tử ưu tú đều sẽ phản giáo, như vậy tiệt giáo bên trong, lại có bao nhiêu phản đồ, tối thiểu đại đ ệ tử đa bảo đã ra khỏi vấn đề, nhất định thành phật, vậy cũng là cùng phổ hiền một dạng, thêm vào tây phương giáo, thông thiên giáo chủ càng nghĩ càng áp lực, hận không thể mỗi người đệ tử tìm một chút hồn. đáng tiếc Hắn không thể làm như vậy, coi như cha ra phản đồ, cũng sẽ dẫn đến chúng bạn xa lánh. mưu tính nửa ngày, Hắn mới chậm rãi mở miệng nói, quy linh, việc này đừng rêu rao, có cơ hội thì thăm dò một chút, hiểu ý của ta không, đệ tử minh bạch. nhất định sẽ hết thành sư phụ mệnh lệnh, quy linh thánh mấu âm thầm kêu khổ, chỉ có thể lính mệnh đón lấy nhiệm vụ này, như thế chuyện đắc tội với người, tại sao là chính mình tới làm đâu, làm gì không giao cho tam tiêu các nàng, khẳng định so với chính mình lại càng dễ dò nghe, ai, còn tốt chính mình không phải cái kia tên phản đồ, đáng chết cổ lưu tôn, tất cả đều là ngươi gây họ, a nhìn ngươi trở về bàn giao thế nào, về tới giáp long sơn phi vân động cổ lưu tôn, cả người đều là ngốc, thì liền để tử thổ hành tôn cùng hắn chào hỏi. Hắn không có một chút xíu phản ứng, đáng sợ như vậy sự tình, hắn nên làm cái gì, dựa theo môn quy, hắn cái kia báo cáo nhanh cho sư phụ, nghe hậu sư phụ thánh tài, nhưng là như vậy làm, phụ hiền chết chắc, Hắn cũng sẽ trở thành trong môn phái tiểu nhân, bị tất cả sư huyên để p h ỉ nhổ, vừa nghĩ tới chính mình đi tại ngọc h ư cung bên trong, tất cả mọi người quay đầu không để ý tới tình cảnh của Hắn, cổ lưu tôn toàn thân run một cái, không được, tuyệt đối không thể làm như vậy, giả, tên hỗn đàn kia nói nhất định là giả, nếu là giả, cũng không cần phải nói cho sư phụ, đương nhiên, thông báo phổ hiền sư để vẫn là phải. nghĩ thông suốt về sau, cụ lưu tôn lập tức chạy tới cửa cung sơn bạc h ạ động, đem việc này nói cho hắn. phù phụ, phổ hiền chân nhân bị hù đặt mông ngồi ngay đó. toàn thân không tự chủ được đánh lên run rẩy. hắn quá rõ ràng sư phụ làm người. bình sinh hận nhất cũng là bất trung bất nghĩa chi đồ. nếu như biết rõ chính mình sẽ phản giáo, nhất định sẽ trước đào hố đem chính mình chôn, hắn nước mắt rưng rưng một phát bắt được cổ lưu tôn tay. sư huynh, ta làm sao có thể sẽ phản giáo, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta à người không biết, nhìn đến cảnh tượng này, khẳng định cho là bọn họ là yêu mến, nhìn xem tay kia gãi, thật gọi một cái gấp à cổ lưu tôn l ú n g túng nhắc nhở lên hắn, sư đ ệ ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi phải nghĩ biện pháp chứng minh chính mình a. trong đầu một mảnh hỗn loạn phổ hiền, căn bản không bỏ ra nổi chủ ý, chứng minh như thế nào, chứng minh như thế nào a. sư huynh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy, chương một trăm sáu mươi phổ hiền đến cửa thỉnh giáo, vấn đề này quá đơn giản, Cổ lưu tôn lộ ra nụ cười âm hiểm. Sư đ ệ ngươi lần sau đi hỏi một chút hắn. Cổ lưu tôn v i ế t c u ộ c như thế nào. Phổ hiền chân nhân không giải thích được nhìn qua hắn. không biết vì cái gì muốn hỏi cái này. hắn sẽ không lừa dối chính mình đi tìm hiểu tin tức đi. Phổ hiền chân nhân mặt đen lên hỏi ngược lại. Sư h u y ệ n hỏi kết cục của ngươi là dụng ý gì à? Cổ lưu tôn tranh thủ thời gian giải thích. sư đ ệ nếu như hắn nói ta cũng muốn phản giáo, chẳng phải chứng minh hắn là nói vớ nói vẩn sao. coi như không phải, chúng ta cũng có thể khiến người khác đến hỏi a. biện pháp này coi như không tệ. pháp bất trách chúng, muốn là lạc vô trần nói những người khác cũng phản giáo. sư phụ chắc chắn sẽ không tin tưởng, đường đường xuyên giáo đ ệ tử, ra một tên phản đồ coi như x o n g làm sao có thể ra một đám lời nói dối nhất định là nói dối phổ hiền chân nhân hưng phấn mà liên tục gật đầu biện pháp tốt thật sự là biện pháp tốt sáng mai ta liền đi qua sư đ ệ a ngươi nhất định đừng dùng tên thật liền nói là môn nhân cụ lưu tôn thở dài một hơi tranh thủ thời gian nhắc nhở lên phổ hiền chân nhân chú ý hạng mục tuyệt đối đừng đem sự tình làm h ư còn không có hỏi liền bị lạc phi đuổi ra ngoài. Buổi tối trong thư viện, long cát cùng lạc phi đơn độc ở chung thời gian. long cát một bên nhận lấy xoa bóp, một bên ái náy nói, sư phụ, thật xin lỗi a, ta không biết phụ hoàng sẽ, không sao, lạc phi không để ý chút nào đánh g ã y nàng, yên tâm đi. ngươi phụ hoàng không có gì thủ hạ đắc lực phái những tôm tép này đến cũng là đưa đồ ăn phốc long cát nhìn không được vui vẻ đường đường đông hải long vương tại sư phụ trong mắt lại chính là một món ăn chập chập khoan hãy nói công chúa ta thật muốn ăn long can a lạc phi đột nhiên nghĩ đến một việc long cát thiên giới thế nào a ngươi giảng cho ta nghe nghe thiên giới a ngũ phương thiên đế trấn thủ tứ phương, chu sát tất cả vu yêu linh thú, chỉ cho phép nhân tục tồn tại, long cát nhớ lại thiên giới sự tình, nói về thiên giới kiến thức, nơi đó là nhân tục thiên đường, không có vu yêu tồn tại, nhân tiên tu vi sau có thể thêm vào thiên đ ỉ n h trở thành thiên binh thiên tướng, đáng tiếc nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, thì như châu chấu một d ạ n g hao hết thiên giới tất cả tư nguyên, hiện tại thiên giới, muốn tu luyện khó càng thêm khó, căn bản không có đầy đủ tư nguyên, đối với luyện khí sĩ tới nói, thiên giới sớm tiến nhập mạc pháp thời đại, vì tranh đoạt còn sót lại tư nguyên, khắp nơi đều là chiến tranh, một mảnh hỗn loạn, ngũ phương thiên đế một mực chính mình tu hành, lười n h ắ c quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, long cát thở dài một hơi, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. khắp nơi đều là chiến tranh. khắp nơi đều là người chết. còn không bằng địa giới thái bình. lạc phi thất vọng lắc đầu. trong lòng đối với thiên giới mỹ hào tưởng tượng tất cả đều tan vỡ. ở đâu có người ở đó có g a n g hồ. làm sao có thể tồn tại miền đất hứa một dạng thiên đường đâu. thiên giới không có làm tốt kế hoạch hóa gia đình. khống chế luyện khí sĩ số lượng. dẫn đến tư nguyên hao hết. Đã không có bất luận cái gì khí vận có thể nói, cho nên các thánh nhân mới đưa áng mắt bỏ vào địa giới, tranh đoạt địa giới khí vận. hiện tại địa giới cũng được xưng là nhân giới thuộc về nhân tục hy vọng cuối cùng. đáng tiếc, phong thần đại kiếp về sau lại tới một cái tây du đại kiếp, nhân tục liền sẽ thống trị địa giới, đến khi đó cũng chính là địa giới tài nguyên tu luyện hao hết thời điểm Lạc phi ngược lại hỏi tới một vấn đề khác. Long cát, người xa là có thể tiến vào thiên đình sao. có thể à thiên đình có người ở lại, nhưng là bọn họ không thể tới gần linh tiêu bảo điện ngàn dặm bên trong. sư phụ, n g ư ờ i muốn lên thiên đình. Long cát mắt to một chút phát sáng lên, mừng rỡ nhìn qua sư phụ, muốn là sư phụ muốn đi lên. Há không phải mình cũng có thể cùng theo một lúc đi. Lạc phi tự nhiên minh bạch tâm ý của nàng. Cười sờ sờ nàng khuôn mặt. ngốc nha đầu. Phong thần đại kiếp sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi lên. hiện tại không được. A, long cát buồn bực nhích lên cái miệng nhỏ nhắn. Ai, chính mình có thể hay không sống qua phong thần đại kiếp. A, vạn nhất chết mất. chỉ có thể thần hồn phía trên đi. Muốn không, trước cho sư p h ụ sinh cái hầu t ử nhiệt độ càng ngày càng cao, long cát kéo lại lạc phi tay. sư p h ụ n g à y r a thích long cát sao, lạc phi trái tim nhỏ mịt mịt nhảy loạn, khù khù, long cát, ngươi hỏi thế nào vấn đề này, trả lời người ta nha, ngươi có thích hay không long cát à, r a thích, đương nhiên r a thích, thời gian không còn sớm, Vi sư đi trước, lạc phi đào mệnh giống như hướng ra ngoài phòng, tức dẫn đến long cát thẳng cắn răng, hờ, không có can đảm ra hỏa, liền biết nhìn lén, không phải lạc phi không có can đảm, mà chính là hắn thì một người bình thường, làm sao dám cùng long cát gây sự tình, vạn nhất nàng không cẩn thận, ngồi xuống lúc m á n h liệt một chút điểm, x o ạ t x o ạ t ca đáng thương eo nhỏ, từ đó thì đ ỉ n h không đứng dậy một đêm này nhất định là lạc phi vô miên một đêm trong lòng của hắn tựa như mèo b ắ t một dạng cái kia lòng ngứa ngáy khó nhìn a rất muốn xông về đi đáp ứng long cát không phải liền là c á đo đoạn nha ca nguyện ý vì xúc động tính tiền được rồi vẫn là nhìn một chút đi chờ ca tăng cao tu vi lại tới trả tiền đồng thời mất ngủ còn c ó n nữ ta Hẳn không thể hướng hồi thư viện, một thanh bóp chết lạc phi, tên khốn đáng chết này, làm sao còn chưa ngủ, cái này đều mấy giờ, hắn thì không sợ tay bị chuột rút sao, nữ vương ta muốn điên rồi, muốn điên rồi, phù phù, nữ hoa nhảy vào trong bồn tắm, ngâm mình ở băng lãnh trong nước, cuối cùng giảm bớt một điểm hỏa khí, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nàng mang theo hai cái mắt quần thâm đi tới thư viện. kết quả nhìn đến đồng d ạ n g đỉnh lấy mắt quần thâm lạc phi. chính phờ phạc mà nằm trên vế. nữ hoa tức giận khinh ê b ị nói, hờ, một đêm chưa ngủ. có phải hay không muốn sát vách long cát a. nói vớ nói vẩn. lạc phi kém chút không có nhảy d ự n g lên. vi sư ta làm người đường đường chính chính. tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Nữ hoa liếc mắt, tâm lý hung hăng họa cái vòng nguyền rùa hắn, k í c h động thành cái dạng này, còn nói không phải, hờ, ngươi làm người đường đường chính chính, làm sao lại chế tạo như thế hoa hoa. ngụy quân tử, đinh, phượng h y mắng ngươi là ngụy quân tử, bất lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín, lạc phi nhắm mắt g i ả chết, không thèm để ý nữ hoa, chửi liền chửi hai câu tốt, dù sao ta cũng sẽ không rơi khối thịt chỉ cần nàng đừng đề cập phụ trách sự tình là được còn có cái ngủ không ngon phổ h i ế n chân nhân sáng sớm thì chạy tới thư viện vào cửa nhìn thấy lãnh nhược băng xương nữ hoa hắn không khỏi ngây ngần cả người nữ nhân này là ai a sáng sớm thì cùng tiên sinh cùng một chỗ không phải là tiên sinh phu nhân a đúng cũng chính là sư nương phổ hiền tranh thủ thời gian được lên lễ, bần đạo cửa cung chân nhân bái kiến tiên sinh, còn có phu nhân, phu nhân, lạc phi một mặt cổ quái nhìn qua nữ hoa, muốn cười lại không dám cười, ai bảo nàng tới sớm như vậy, bị người hiểu lầm đi, nữ hoa kém chút tức nổ phổi, hận không thể một chân đem phổ hiền đá ra đi, đáng chết phổ hiền, sẽ không nói chuyện thì im miệng, còn cửa cung chân nhân, có thể muốn một chút xíu mặt sao. h ừ, nữ vương ta là tiên sinh để tử phượng hy, không phải phu nhân, a, làm cái đại ô long phổ hiền, l u c túng nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là mắt của ta kém cõi nói sai, cái này thảm rồi, mới vừa vào cửa đắc tội người, lạc vô trần sẽ không tức giận a, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm sáu mươi một phổ hiền xuất thủ rốt cuộc có người giải vây rồi lạc phi tranh thủ thời gian bắt chuyện phổ hiền ngồi xuống cửa cung chân nhân ngươi đến thư viện vì chuyện gì ạ phong thần đại kiếp sắp đến đ ệ tử muốn giúp cổ lưu tôn sư huyên hỏi thăm kết quả không biết thuận tiện hay không t h ằ n g tính phổ hiền một điểm không có sẽ nói ra ý đồ đến không đ ợ i lạc phi tỏ thái độ nữ hoa rất không nể mặt mũi khinh b ị nói hắn không sẽ tự mình đến hỏi sao một điểm thành ý đều không có có vấn đề trong này nhất định có vấn đề những người khác là hỏi mình kết quả phổ h i ề n lại hỏi người khác hoàn toàn không bình thường chẳng lẽ nữ vương ta bỏ qua sự tình gì Lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua phổ hiền. Hôm qua có người hỏi qua phổ hiền. Hôm nay thì có người hỏi cổ lưu tôn. c á c ngươi là thương lượng xong sao. Mấy tên này tổ đội phản giáo. vậy mà lại cùng đi hỏi sự tỉnh. ca thật sự là b ộ i phục bọn họ. không biết chữ chết viết như thế nào. nữ khoa bừng tỉnh đại ngộ. tâm lý cái kia tức giận a. không biết xấu hổ. s i ê m giáo đ ệ t ử thật sự là không biết xấu hổ, vậy mà tổ đội lẫn nhau tìm hiểu tin tức, còn có một chút danh môn chính phái phong phạm sao. Lần sau gặp được nguyên thủy, nữ vương ta phải thật tốt chế nhạo hắn một chút. nữ hoa cúi đầu gầm lên quả đào, không thèm để ý phổ hiền, việc không liên quan đến mình, thật cao thả lên. nàng thì xem việc tốt, phổ hiền một mặt xấu hổ hồi đáp. Bần đảo không rõ ràng việc này. Hôm qua cổ lưu tôn sư huyên nắm ta đến hỏi một chút. chỉ thế thôi. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận biết việc này. phòng ngừa lạc phi sinh khí không muốn nói. đây chính là tiết lộ thiên cơ đại sự. Lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. được rồi. Hắn muốn biết ta đã nói. Hắn sẽ đầu nhập vào tây phương giáo. trở thành cổ lưu tôn phật. Nữ h o a một miệng phun ra quả đào. Sư phụ, sư phụ, ngươi sẽ không ở nói giỡn a. Nàng thật coi là lạc phi đang g i ả n g chê cười, lừa dối phổ hiền chân nhân. nhưng nói như thế, sẽ hải thảm cổ lưu tôn. Nữ h o a có chút không đành lòng, muốn đánh xóa g i ú p một chút hắn, phổ hiền càng là một mặt bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc. trong lòng của hắn đã cho lạc phi hạ một cách định nghĩa cuồng sinh cuồng ngữ hôm qua nói mình muốn phản giáo hôm nay còn nói sư huyên cổ lưu tôn muốn phản giáo cái này sao có thể bọn họ đều là sư phụ coi trọng đ ệ tử làm sao có thể sẽ phản giáo vô s ỉ cuồng sinh dựa vào cuồng ngôn lăn lộn cuộc sống không biết hại bao nhiêu người đinh Người gặp qua ta nói dớn sao, phổ viện sẽ phản giáo, cổ lưu tôn cũng sẽ phản giáo, phong thần đại kiếp sau liền biết kết quả, nữ qua một mặt im lặng nhìn qua phổ viện, hắn vậy mà cũng là phản đồ. khó trách hắn sáng sớm chạy tới giúp cổ lưu tôn hỏi kết quả. nguyên lai、like、hôm qua bị đả kích. xiên giáo đây là xảy ra vấn đề gì. làm sao lập tức nhảy ra hai tên phản đồ. lạc vô trần không phải đã nói. phong thần đại kiếp là xiên giáo thắng. thập n h ị kim tiên một c á c h không chết. hiện tại làm sao đi ra hai c á c h phản giáo. đáng chết h ố n đàn. đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt nữ vương ta. chuyện lớn như vậy, hắn làm sao không nói sớm một chút đi ra. Nữ vương ta cũng tốt đi ngọc hư cung, cho nguyên thủy tên kia phía trên một chút thuốc nhỏ mắt, nhìn xem lần sau tủ hội, hắn nhìn thấy nữ vương ta còn cuồng hay không cuồng, phổ h i ế n một mặt bình tĩnh n h ú n n h ú n vai. h ừ, ngươi dựa vào cái gì nói những lời này, một điểm tu vi không có phế vật, sau khi nói xong, Hắn đánh ra ngô câu kiếm, thằng đến lạc phi thủ cấp. Hắn muốn giết cái này cuồng sinh, tránh khỏi hắn lại tai họa sư huyên đ ệ ngô câu s o n g kiếm một phân thành h a i giao long từ hai bên trái phải thẳng hướng lạc phi. ha ha ha, nữ hoa nhìn không được che miệng nở nụ cười, chờ lấy xem kịch vui, cái này phổ hiền phải xuôi x è o thì lạc vô trần bị ổ i hạ lưu đức hạnh. làm sao lại buông tha người á n sát hắn. quả nhiên, lạc phi sắc mặt đen lại, đưa tay bắt lại ngô câu s o n g kiếm, hắn một mặt thoải mái mà đánh giá pháp bảo, thanh kiếm này cũng tạm được, giữ lấy cho bích hà đi. sư phụ, nữ h o a không làm, một mặt u oán nhìn qua lạc phi, người ta còn không có pháp bảo, vì cái gì không đưa cho ta. Lạc phi giờ khóc g ở cười đem kiếm đưa tới, cho ngươi, cho ngươi được rồi, cái này cũng không phải vật gì tốt, hờ, người ta ra thích, nữ hoa tại cái kia làm nũng, phổ h i ế n đầu đầy mồ hôi hướng về sau thối lui, thảm rồi, cái này thảm rồi, chính mình làm sao quên sư huyên nhắc nhở, tuyệt đối không thể đối lạc vô trần đồng thủ, yêu tục thập thái t ử lục áp, không chính gục ở chỗ này xem kịch vui, còn có ngao hoàng cũng tại nhìn lấy chính mình, tựa như nhìn qua một người chết, ngược lại là hùng miêu hứng thú bừng bừng đứng lên, nghe răng trợn mắt hướng về phổ hiền đi đến, dám ở thư viện dương oai, ta lại có chơi vui người, phổ hiền cái kia tức giận a, một cái thực thiết thú cũng dám cùng mình khiêu chiến, đồ chết tiệt, bản tiên làm thịt nó liền đi, nghĩ đến liền đi làm, phổ hiền hung hăng một trưởng đánh về phía hùng miêu, hắn dự định đánh bay hùng miêu về sau, thừa dịp sông loạn ra cửa lớn, tin tưởng lạc vô trần vì cứu sủng vật của mình, khẳng định không tâm tư đổi u theo chính mình, lại nói, nơi này là triều ca, khắp nơi đều là b á c h tính, hắn chỉ cần hướng trong đám người vừa chui, lạc vô trần còn thế nào xuất thủ, Trừ phi hắn muốn tại triều ca đại khai sát sới, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhìn đến hắn còn muốn thương tổn hùng miêu, lạc phi không chút lưu tình vung tay lên, nằm xuống, dường như một t ò a núi lớn đè ở trên người, p h ủ hiền chân nhân phù phù một tiếng co quắp trên mặt đất, hùng miêu một thanh sốc hắn lên chân, hung hăng hướng trên mặt đất đập tới, đáng chết hốn đàn, d á m đối sống rồi. ta xuất thủ. Chán ầm ầm ầm, xui xẻo phổ hiền, cái gì pháp lực đều không thi triển ra được, trong nháy mắt bị nện đầu rơi máu chảy, hùng miêu vẫn là không bỏ qua, đập mông ngồi đến ngang h ô n g của hắn, x o ạ t x o ạ t e o của ta, e o của ta, phổ hiền hét thảm lên, vô cùng xác định một việc, hắn e o g ã y mất Nữ hoa một thanh c h a i mắt, thực sự không đành lòng xem tiếp đi. đường đường đại la kim tiên phổ hiền, lại bị một c á c h thực thiết thú cuồng ngược. c á c h này muốn là chuyện đến ngọc thư cung đi. nguyên thủy thiên tôn sẽ tức thành bộ dáng gì. Gì gì lần sau gặp phải hắn, nhất định muốn ở trước mặt giảng cho hắn nghe. đợi đến hùng miêu xả đổ giận, lạc phi mặt đen lên đi tới. quốc có quốc pháp. g i a có gia quy. Thư viện tự nhiên có thư viện quy củ. không đ ợ i phổ hiền mở miệng cầu xin tha thứ. lạc phi đồng thủ chấp hành lên quy củ. tối chứ v ậ t đó là khẳng định phải giao ra. Da. pháp bào. giống như cũng là pháp bào. lột đi. giày cũng không tệ. ở lại đây đi. đúng. hắn sẽ không thiếp thân cất g ấ u cái gì a. t. nương theo lấy liên tiếp kéo y phục thân. Đạo mắt phổ hiền thì thẳng thắn gặp nhau. không có một tia quần áo. nữ hoa tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. tâm lý càng là cười nở hoa. lạc vô trần thực sự quá vô sỉ. vậy mà đem phổ hiền lột sạch. cái này còn để hắn làm sao trở về gặp người a. bất quá. nữ vương ta thật vui vẻ a. lần sau cùng một chỗ hỏi một chút nguyên thủy thiên tôn. ai nhá. không được a.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 Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm sáu mươi hai phổ hiền xấu mặt thư viện đương nhiên sẽ không giết người lạc phi phất phất tay hùng miêu đem hắn ném ra bên ngoài càng xa càng tốt hùng miêu lộ r a trắng như tuyết răng hàm cười gắn đem phổ hiền kéo tới góc tường nắm lên hai chân của hắn hùng miêu ra sức quay vòng lên một vòng hai vòng ba vòng sưu một tiếng phổ hiền bay ra tường viện rơi ra bên ngoài trên đường phố qua đi ngang qua mách tính phát ra một tràng tiếng thổn thức trên mặt tất cả đều là buồn cười biểu lộ ra hỏa này rất là hào phóng a mặt thành dạng này thì ra phố nhỏ như vậy kích thước thật sự là ném khuôn mặt nam nhân hắn thì không sợ gặp phải tuần tra binh lính sao xấu hổ muốn tuyệt phủ hiền bưng bít lấy phía dưới liều mạng hướng cửa thành chạy trong lòng của hắn hung hăng hỏi thăm lạc phi mười tám đời tổ tung sai ba mươi sáu đời tổ tung đáng chết lạc vô trần cố ý phong hắn pháp lực để hắn tại triều ca mất mặt xấu hổ cái này hỗn đàn ngũ hành thất đức sinh nhi t ử không có cửa sau đầu thai không bằng heo chó mang theo một bụng nghĩ linh tinh Phổ hiền liều mạng hướng về triều ca thành môn bỏ chạy. Ánh s á n g đông thì tại phía trước. xuyên qua cổng thành động. Hắn liền có thể không cần dạng này mất mặt. ba a một cây gậy đột nhiên dối ra. đánh vào phổ hiền trên đùi. Hắn ngã lộn nhào bay ra ngoài. cổng thành thủ tướng tức g i ầ n quát. lớn mật cuồng đồ. lại dám như thế đi ra ngoài. cho ta đánh. ba ba ba. không đ ợ i phổ hiền đứng lên gậy gộc như mưa rơi rơi vào c á c h mông của hắn phía trên đáng thương phổ hiền trọn vẹn chịu hơn một trăm côn lúc này mới bị xuyên đến ném tới ngoài thành muốn không phải kim tiên thể chất hơn một trăm côn đi xuống hắn nhất định đầu thai c h u y ể n thế mãi mới chờ đến lúc đến pháp lực khôi phục hắn xấu hổ muốn tuyệt bay trở về đồng phủ canh giữ ở đồng phủ cụ lưu tôn Kém chút kinh điệu cái c ầ m Sư đệ, ngươi làm sao chật vật như thế. đường đường đại la kim tiên. liền ý phục cũng bị mất. đây là có chuyện gì. Hắn không phải đi thư viện hỏi chuyện. t, nguy hiểm thật a. còn tốt bần đ ả o không có chúng chiêu. để tử một cha kinh hô lên. sư phụ, sư phụ, ngươi đây là gặp phải nữ yêu tinh rồi. phổ hiền xấu hổ đá một cách bay ra ngoài hắn nói vớ nói vẩn lăn đi diện bích một tháng a bị tai bay và gió một cha buồn bực cúi đầu đi ra rõ ràng cũng là gặp phải nữ yêu tinh nha làm gì không cho người ta nói a thay xong y phục đi ra phổ hiền cắn răng nhến i lợi nói ra sư huyền ta bị lạc vô trần làm nhục thật bị chính mình đoán chúng Cổ lưu tôn khói mắt liều mạng trọn không ngừng. Cực độ may mắn lần trước trốn qua một kiếp. Bằng không hắn cũng sẽ cùng phổ hiền một dạng. Bọc lấy lá cây trốn về đến. chỉ là lạc vu trần một người không được. sẽ không hô những người khác cùng một chỗ a. Cổ lưu tôn tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến. sư đ ệ hắn, hắn sẽ không một người đồng thủ a. không phải. nghĩ tới bị thực thiết thú cuồng dẹp tràng cảnh. Phổ hiền càng thêm xấu hổ, hắn âm thầm thề, nhất định muốn x ế p đầy đủ chín n g h n chín trăm chín mươi chín chỉ thực thiết thú, mới có thể xả cơn giận này, quả nhiên không phải, đáng thương sư đệ a, sẽ không bị tám đại hán cùng lên đi, cổ lưu tôn một mặt đồng tình an ủi. Sư đệ, dù sao là nam nhân, cũng sẽ không thiếu đi cái gì, đi qua liền tốt, u v k Q, m p h ủ hiền bản năng gật đầu sau một khắc mới phản ứng được cái gì gọi là sẽ không thiếu cái gì sư huyên đây là ý gì a hắn sẽ không coi là p h ủ hiền liều mạng hô lên sư huyên ngươi hiểu lầm không phải như ngươi nghĩ tốt tốt tốt sư huyên hiểu lầm ngươi đừng kích động đừng kích động a nói một chút vì cái gì đối ngươi như vậy cổ lưu tôn tranh thủ thời gian chuyển di lên đề tài muốn biết trung gian xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lạc vô trần gặp sắc này lòng tham chim tính đại phát đột nhiên đẩy ngã sư đệp h ổ hiền đầu kém chút thấp đến trong đúng quần từ khổ khổ nói ra ta ta khí đến phi kiếm g i ế t giết hắn cổ lưu tôn cả người ngây ra như phóng hơn nửa ngày mới phản ứng được, hắn dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn phổ hiền, hận không thể thưởng hắn hai cái miệng rộng, dằn đi dằn lại, liên tục cảnh cáo hắn không nên v ò n g động, không thể xúc động, không thể xúc động, hắn làm sao còn dám đối lạc vô trần xuất thủ, bên cạnh nằm sấp lục áp, không phải liền là xuất thủ bị c h ấ n áp, chẳng lẽ là sư để nhẹ nhàng, cho là mình so lục á p lời hại, không cần sợ hãi lạc vô trần, hiện tại thấy hối hận đi. ngươi à ngươi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, đằng sau hắn làm sao xuất thủ, nói rõ một chút, cô lưu tôn cũng không phải là có đặc thù yêu thích, mà chính là muốn biết lạc vô trần thần thông, sư để dù sao cũng là c á c h đại la kim tiên, cũng không thể một bàn tay thì nằm xuống a, vạn nhất lạc vô trần dùng chính là mỹ thuật. về sau gặp hắn nhất định muốn coi chừng, nâng lên xuất thủ, phổ hiền càng thêm xấu hổ. hắn căn bản là không có nhìn đến lạc vô trần xuất thủ. hắn đã nói cái nằm xuống, trên người của ta tựa như đè ếp một ngọn núi, bị áp gục xuống, cổ lưu tôn một mặt c h ấ n kinh, nói sao làm vậy, cái này sao có thể, ba ngàn đại đạo h ủ y hết, nói sao làm vậy thần thông căn bản không ai có thể học được lạc vô trần làm sao có thể sẽ không có khả năng điều đó không có khả năng nói tiếp tục hướng xuống nói hắn phía dưới làm sao làm cổ lưu tôn muốn theo lạc vô trần hành động bên trong cha được dấu vết i để lại hiểu rõ chân tướng t ỷ như hắn để sư để bày ra cái gì tư thế chính diện vẫn là đằng sau đều sẽ dùng đến thần thông, phổ hiền thống khổ bưng kín mặt, nước mắt theo khe hở bên trong bừng lên, tu nhiều năm như vậy nói, hắn chưa từng có nhận qua lớn như vậy nhục nhã, cái này muốn là truyền đi, hắn còn thế nào sống a, ai, xem ra sư để chịu nhục nhã quá lớn, đáng chết lạc vô trần, sẽ không ép hắn dùng miệng đi, cổ lưu tôn làm nhanh lên lên cam đoan, sư đ ệ Ta liền muốn biết hắn thần thông. Ta thề với trời. Tuyệt không tiết lộ chuyện của ngươi. Nếu không chết không yên lành, phổ h i ề n do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho hắn biết. Dù sao sư huyên cùng hắn đều là s i ê n giáo phản đồ, vẫn là thông phía dưới khí tốt. Ta bị đè sấp sau đó. c á i kia thực thi ế thú t đủ kiểu nhục nhã ta. c á i kia con gấu trúc, dựa vào lớn như vậy kích thước sư để làm sao sống qua tới cổ lưu tôn trọng mắt kém chút chừng đi ra rốt cuộc hiểu rõ sư để đau đớn nhưng là hắn còn muốn biết rõ ràng một điểm ngừng ngươi nói rõ một chút thực thiết thú làm sao nhục nhã ngươi phổ hiền cắn răng nghiến lời nói ra nó bắt được ta chân vừa đi vừa về ngã đem ta hung hăng ném xuống đất thì cái này cái này tính là gì ạ đáng giá hắn dạng này tức giận sao cổ lưu tôn có chút bất mãn ý sư đ ệ cái kia quần áo ngươi làm sao không có lạc vô trần tên vương bát đàn kia nói ta đảo bảo là pháp bảo đảo đi ở trong đó y phục đâu hắn sợ ta thiếp thân còn có pháp bảo cho hết lột rốt cuộc làm rõ ràng chân tướng sự tình cổ lưu tôn vừa buồn cười vừa tức giận không phải liền là lột sạch y phục ném đi đi ra ta còn tưởng rằng chuyện lớn gì ai hại ta lo lắng hoa quốc tàn lâu như vậy sư đ ệ a ngươi vì cái gì nổi giận lớn như vậy muốn đồng thủ giết hắn a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy, chương một trăm sáu mươi ba tổ đoàn phản giáo, c á c h này hỗn đ à n nói ngươi cũng muốn làm phản đồ, đầu nhập vào tây phương giáo, phổ hiền thở phì phò nói ra nguyên nhân, hối hận phát điên, lạc vô trần nói là cổ lưu tôn, chính mình làm gì nổi giận a, bần đạo pháp bảo a, mất giáo, Cổ lưu tôn tâm tình trong nháy mắt sướng nhanh đến cực điểm. Tên lừa đảo. đây chính là một c á c h lừa gạt. Hắn không cần coi là thật. Ha ha ha. tâm tình của Hắn càng tốt. phổ h i ế n tâm lý càng biệt khuất. Hắn rất muốn tìm cổ lưu tôn muốn bổ khuyết. đáng tiếc làm sao đều không mở miệng được. sư để có ở đây không. ngay tại lúc này, ngoài động phủ truyền đến tiếng la. sư h u y ê n văn thù quảng pháp thiên tôn tới chơi nhìn thấy hắn về sau cổ lưu tôn nhìn không được đem lạc vô trần sự tình nói ra cái kia cuồng sinh thực sự đáng giận vậy mà nói hai người c h ú n g ta muốn phản giáo muốn không ngươi cũng đi hỏi một chút văn thù quảng pháp thiên tôn lập tức vui vẻ sư huynh ngươi làm sao có thể phản giáo đâu sư để cùng ta càng là tình như thủ túc Càng không khả năng phản giáo, tốt. ngày mai ta cùng từ hàng sư muội cùng đi hỏi một chút. Hắn cũng nghe nói lạc vô trần sự tình. sớm muốn đi hỏi thăm tiền đồ. chỉ là sợ hãi sư phụ không cao hứng. một mực không dám đi qua. hiện tại c ổ lưu tôn cùng phổ hiền đều đi qua. Hắn tự nhiên cũng đi đến. trong thư viện, nữ khoa cười cách bụng đều đau. sư phụ, ngươi ra tay cũng quá độc á p không sợ nguyên thủy thiên tôn tìm ngươi gây chuyện à. lạc phi k h i n h thường phất phất tay là hắn ra tay trước có lý đi khắp thiên h ạ không phục ca một dạng nện hắn nữ hoa trong lòng giật mình kinh ngạc nhìn qua lạc phi chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại thánh nhân gia hỏa này sẽ không cố ý nói cho nữ vương ta nghe sợ ta trong bóng tối hạ thủ à. muốn không tìm một cơ hội đi kích thích một chút nguyên thủy, không biết nữ hoa tải có ý đồ xấu, lạc phi mừng khắp khởi xử lý phổ hiền pháp bảo, ba Bà pháp kim liên, trường hồng tác, thái cực phù, đáng tiếc a, tốt nhất ngô câu kiếm bị phượng khi cho muốn đi, bằng không treo trên tường khẳng định uy phong, phượng khi, ngươi đường đường nữ vương, mỗi ngày vô lại tại ta chỗ này, không cần trở về sao, Nữ hoa ném cho hắn một cái liếc mắt. Nữ vương ta thật vất vả chạy ra ngoài. Trở về làm gì a. Chiều ca tốt bao nhiêu a. nhiều người như vậy. đau lòng ngô c â kiếm muốn đuổi nữ vương ta rời đi. không có cửa đâu. muốn không phải sợ người nói xấu. nữ vương ta đều muốn vào ở thư viện. sớm muộn đều có quả đào ăn. nhiều hạnh phúc a. lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. chỉ có thể nhận thua, về sau có đồ tốt, không thể để cho nhà đầu này trông thấy, đánh cái kia cửa cung chân nhân, nguyên thủy thiên tôn không thực sự mà tính sổ sách ạ. Sáng ngày thứ hai, lạc phi chính tuốt lấy tiểu b ạ c h lúc ngoài cửa tới hai cái tu sĩ, dẫn đầu văn thù quảng pháp thiên tôn hành lễ tại hạ ngọc h ư cung ô long chân nhân chuyên tới đ ể t h ỉ n h giáo, đằng sau theo từ hàng, đồng d ạ n g hành lễ nói, tại hạ ngọc h ư cung nam hải chân nhân, chuyên tới đ ể thỉnh giáo, bọn họ đều học thông minh, cố ý dùng dùng tên giả đến đây thỉnh giáo, lạc phi quả nhiên bị lừa rồi, coi là lại là không nổi danh môn nhân, thập nhị kim tiên không dám tới, tìm người thay thế thay bọn họ tới, một đám không có thành ý đồ vật, lạc phi mặt đen lên nói thẳng, các ngươi đều là g i ú p người hỏi chuyện à, nói đi, g i ú p ai hỏi, văn thù quảng pháp thiên tôn mặt mo đỏ ừng, xấu hổ hồi đáp, sư huyên văn thù quảng pháp thiên tôn nắm ta hỏi thăm kết quả, mời tiên sinh chỉ giáo, lại một cái phản giáo, thật sự là đúng dịp, hai ngày qua này đều là phản đồ, lạc phi không thèm phí lời với hắn, hắn à, sau cùng đầu phục tây phương giáo, làm tây phương giáo bổ tát điều đó không có khả năng văn t h ủ quảng pháp thiên tôn dinh hô lên một vạn c á c h không tin lạc phi hắn làm sao có thể sẽ phản giáo hắn có thể thề với trời hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới phản giáo càng không nghĩ tới đi tây phương giáo thật chẳng lẽ giống của lưu tôn bọn họ nói g i a hỏa này tại nói vớ nói vẩn từ hàng đạo nhân sắc mặt cổ quái nhìn xuống văn thù quảng pháp thiên tôn trong lòng cười nở hoa bản giáo lại ra một tên phản đồ cái này tốt lập tức ra ba tên phản đồ sư phụ có thể hay không tức điên phổi ạ h ì h ì rất có ý tứ không biết mình có thể hay không cũng làm phản đồ ạ từ hàng đạo nhân tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến sư tỷ từ hàng cũng nắm ta hỏi thăm kết quả Mời tiên sinh chỉ giáo, ngay tại khó chịu uống trà lạc phi, tay lập tức cứng đờ, đây là cái gì thời gian a. xiêm giáo phản đồ tổ đoàn đến tìm hiểu tin tức, thì không sợ đoàn diệt sao. điệu thấp, loại chuyện này nhất định muốn điệu thấp a. lạc phi thở dài một hơi, một dạng đầu phục tây phương giáo, các ngươi chú ý một chút a. lần sau không muốn cùng đi, phốc. từ hàng đạo nhân nhìn không được cười ra tiếng tiên sinh ngày có phải hay không đối bàn giáo có ý kiến làm sao tới hỏi cũng là phản đồ a văn thù quảng pháp thiên tôn ra sức nhẹ gật đầu tán thành từ hàng cách nhìn g i a hỏa này nhất định là đúng ngọc h ư cung có ý kiến cố ý bịa đặt nói mọi người muốn phản giáo xem hắn cửa treo bàng h i ệ u h ọ c đắp côn lôn sơn thật sự là lòng lang giả thú a chỉ cần chứng minh ngọc thư cung một đống lớn phản đồ sư phụ sẽ không giáo đề tử hắn tự nhiên là có thể học đắp côn lôn sơn không sai nhất định là như vậy bị ủ i vô s ỉ phía dưới l o à i sách sinh bần đảo nhớ ký ngươi đinh ô long chân nhân mắng ngươi bị ủ i vô s ỉ hạ lưu bất lương sư giá chỉ tám n g h n tám trăm tám mươi tám Bạc h nhãn l ă n g lạc phi cái kia tức giận a, tức giận nói ra. Các ngươi đi hỏi một chút hoàng long cùng ngọc đình, nhìn xem ta có hay không nói như vậy. Các ngươi có thể đi, coi như từ hàng phong tư c h ắ c tuyệt. Lạc phi cũng không hứng thú lưu nàng lại. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, vẫn là đừng lưu lại phiền chính mình. Hai n g ư ờ i bị liên tục cảnh cáo. tuyệt đối không nên đắc tội lạc vô trần, càng đừng nghĩ đến đối lạc vô trần xuất thủ, trừ phi bọn họ muốn thân thể trần c h u ồ n g đi ra, từ hàng tâm lý cái kia sợ a, tranh thủ thời gian đi đầu đi hướng cửa lớn, văn t h ủ quảng pháp thiên tôn lắc đầu, từ bỏ tiếp tục lời nói khách sáo ý nghĩ, được rồi, vẫn là đi tìm hoàng long cùng ngọc đỉnh, chứng thực một chút lạc vô trần mà nói đi, liền chạy hai c á c h địa phương về sau, bọn họ sắc mặt khó coi trở lại p h ủ hiền đồng phủ tổ hợp. Cổ lưu tôn cười ha h a t r e o dẻo nói, thế nào a, có phải hay không lại nhiều hai c á c h phản giáo, văn t h ủ quảng pháp thiên tôn khó khăn gật gật đầu, không sai, hắn nói chúng ta hai c á c h cũng sẽ phản giáo. Ha ha h a cổ lưu tôn cùng p h ủ hiền chân nhân đồng thời phá lên cười. trong lòng triệt để thở dài một hơi. cái này tốt. Bốn người đồng thời phản giáo. Bọn họ cũng không tiếp tục cô đơn. Coi như sư phụ biết lại có thể thế nào. Hắn cũng không thể thừa nhận mười hai cái trong các đ ệ tử. cao đến bốn người là phản độ ạ. ha ha ha. an toàn. cái này an toàn. kết quả từ hàng sâu kín bổ một đao. thế nhưng là hoàng long cùng ngọc đỉnh bên kia. Lạc vô trần không có nói bọn họ phản giáo. tiếng cười cắm ở trong cổ họng. cổ lưu tôn cùng phổ hiền chân nhân cũng không cười nổi nữa. đáng chết lạc vô trần. gia hỏa này là cố ý à. cố ý nói cách kia không có vấn đề. tốt lộ ra đến bốn người bọn họ là phản đồ. ầm, phổ hiền chân nhân tức giận một quyền nện ở trên bàn đá. vô sỉ. cái này hỗn đạn quá vô sỉ.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 t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bốn bích tiêu tân sinh ý, đối mặt phổ h i ề n chân nhân nghi vấn, ba người khác đồng thời lắc đầu, bọn họ cùng lạc vu trần lần đầu gặp mặt, không cừu không oán, vì cái gì hết lần này tới lần khác là bốn người bọn họ muốn phản giáo đâu, cổ lưu tôn cắn răng một cái, như vậy đi, chúng ta chiếu cố còn lại sư đ ệ cũng đi thử xuống như thế nào, tốt. ba người khác đều cảm thấy không tệ, bắt đầu tính toán để ai đi, thập n h ị kim tiên bên trong, đã đi một nửa, cái kế tiếp nên ai đây, đại sư huyên quảng thành tử, nói đùa, hắn đi nhất định muốn đánh lên, không nên không nên, tiểu sư để thanh tư đạo đức chân quân, đây chính là sư phụ thương yêu nhất lão út, vẫn là đừng rủi ro, linh bảo đại pháp sư thế nào, là hắn muốn là bản giáo có phản đồ cũng nhất định là hắn đừng trách mọi người đối linh bảo có c á c h nhìn thực sự hắn làm quá mức tất cả mọi người nghiêm túc người dựa vào cái gì hắn gọi đại pháp sư đây là xem thường mọi người muốn dẫm tại mọi người trên đầu làm người có làm như vậy mà g i a hỏa này muốn pháp bảo không pháp bảo muốn đồ đ ệ không có đồ đ ệ đắc chí cái gì ạ, đến mức thông báo sự tình, thì giao cho uy vọng cao nhất của lưu tôn, đi vào không đồng sơn nguyên dương động, c ổ lưu tôn ra vẻ quan tâm nói ra. sư đ ệ lần này đến ta là để cho ngươi biết một tin tức, sư p h ụ ngầm đồng ý c h ú n g ta đi hồng hoang thư viện tìm hiểu phong thần kết quả. thật sao, linh bảo kích động đứng lên. sư huynh, ngươi xác định nha, tuyệt đối đừng để sư phụ trách tội a ta đều đi qua hỏi kết quả rất tốt ta không có lên b ả n g ha ha ha cổ lưu tôn cố ý che giấu chân tướng lừa dối lên linh bảo linh bảo cái kia vui vẻ a không kịp chờ đợi lập tức liền muốn đi qua người nào không muốn biết phong thần đại hiếp bên trong chính mình có hay không vẫn lạc a vạn nhất vẫn lạc vậy liền đánh chết không xuống núi kiên quyết không ứng kiếp coi như đào hố đem chính mình chôn d ự n g thẳng cái bia nói mình chết rồi cũng muốn cậu đến phong thần đại kiếp kết thúc cụ lưu tôn tranh thủ thời gian kéo hắn lại sư đệ thư viện buổi sáng mở ngươi đến sáng mai đi mặc kệ kết quả như thế nào tuyệt đối không nên cùng lạc vô trần phát sinh xung đột đúng sư huynh Ta nhất định không cùng hắn phát sinh xung đột. linh bảo cảm động đến rơi nước mắt. liên tục cam đoan sẽ không phạm sai. sư huyên thật sự quá tốt rồi. việc lớn việc nhỏ đều chiếu cố đúng chỗ. về sau nhất định muốn báo đáp sư huyên đại an đại đức. một đêm ngủ không ngon linh bảo. sáng ngày thứ hai không kịp chờ đợi chạy tới triều ca. tiến vào thư viện môn về sau. hắn không khỏi ngây ngần cả người. tiệt giáo tam tiêu tiên tử làm sao cũng tại a. Hắn do dự một chút, vẫn là kiên trì đi lên hành lễ nói. đ ệ tử xiên giáo nguyên dương tử, chuyên tới đ ệ thỉnh giáo, nguyên dương tử, b í c h tiêu đầy vẻ khinh bị nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hận không thể lập tức vạch trần thân phận của hắn. cầu thí nguyên dương tử, liền cái mã giáp đều không mặc, khi dễ cô nương mắt của ta mù sao, hờ. Tiểu nhân vô sỉ. linh bảo tâm hỏng cúi đầu, mồ hôi lạnh nhìn không được sông ra, thông thiên thánh nhân phù hộ, tuyệt đối đừng để cái này ba cái nha đầu quấy dối, vạc trần thân phận của mình, thật muốn nói như vậy, chính mình đừng muốn biết phong thần đại kiếp kết quả, lại một cái giúp người hỏi sự tình, lạc phi đã chết lặng, nói đi, ngươi muốn giúp ai hỏi a, linh bảo thốt ra, linh bảo, đ ệ tử muốn giúp linh bảo sư huyên hỏi một chút. sau khi nói xong, hắn liều mạng hướng về phía bích tiêu cười bồi mặt, hy vọng nàng d ơ cao đánh khẽ đừng quấy dối. h ừ, bích tiêu chính mình cũng tâm hỏng, xoay người đi đùa tiểu b ạ c h rồi, ngoan tiểu b ạ c h ăn đào đào, về sau ai khi dễ ta, n g ư ờ i muốn giúp ta cắn hắn à gâu gâu gâu, tiểu b ạ c h vui vẻ cắn đại quả đào, ra sức kêu hai tiếng, lạc phi một mặt im lặng lắc đầu, bao lớn người còn đùa chó, linh bảo hết thầy bình an, không có lên b ả n g yên tâm đi, đa tả tiên sinh, đa tả tiên sinh, linh bảo c á i kia h í c h đồng a, đều lời nói không mạch lạc, trở lại động phủ về sau, thật lâu không có bình tĩnh trở lại, chạy tới cổ lưu tôn, biết hắn kết quả về sau cả người đều choáng váng thì cái này hắn không có nói còn lại không có ngươi không biết à lúc ấy tam tiêu cũng ở tại chỗ làm ta sợ muốn chết linh bảo không có suy nghĩ nhiều cái gì cao hứng bừng bừng địa huyễn sáng chính mình vận khí tốt cổ lưu tôn tâm lý chắn khó chịu ngồi một lát liền đi sự tình có chút không ổ n à vì cái gì lạc vô trần không có nói hắn phản giáo chẳng lẽ không phải lạc vô trần nhắm vào mình mà chính là sự thật như thế không cần phải à. nào có bốn người đồng thời p h á n giáo bốn người lần nữa t ụ họp mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nghĩ biện pháp phổ h i ề n tức giận nhìn về phía thư viện phương hướng cố ý hắn nhất định là cố ý từ hàng ngược lại là rất tỉnh táo Lắc đầu phủ định nói, không c ự u không oán, hắn tại sao phải làm như vậy, việc này tất có kỳ quặc, hai người khác liếc nhau một cái, cười khổ lắc đầu, bọn họ cũng không phân rõ cố ý không cố ý, tùng trong lòng rất hoàng, người đều là theo chúng, muốn là tất cả mọi người phản giáo, cái này gọi cải tà quy chính, nhưng là người khác không có phản giáo, thì chính mình phản giáo, gọi là đại nhị bất đạo bọn họ cũng không muốn đại nhị bất đạo bị sư phụ một bàn tay đập chết cổ lưu tôn cắn răng một cái ta đi tìm một chút những sư huyên để khác nhìn xem lạc vô trần nói thế nào việc đã đến nước này bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy tóm lại phản giáo càng nhiều người càng tốt ngàn vạn không thể chỉ có bốn người bọn họ linh bảo đi về sau Bích tiêu rất không vui ôm lấy lạc phi cánh tay nói. Sư phụ, sư phụ, ngươi đừng đến cá nhân liền nói a, liên tục điểm chỗ tốt đều không có. Chỗ tốt, lạc phi h a i mắt tỏa sáng, ra sức vỗ đùi. đúng a, dù sao trắng chiếm tiện nhi, g ta làm gì không chủ động muốn chỗ tốt, hắn bị s i ê n giáo người dẫn đến, không người phúc hậu nhiều lắm. Chẳng chiếm tiện nhi, Còn muốn cầm kiếm chặt chính mình. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bích cười những nghi mình như trắng tiện muốn nào nở nộ tiêu kiếm lại Quả xấu là lẽ vậy Sư phụ, ngài không tiện mở miệng, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này để tử đại lao. thế nào, cái này nhỏ giọng âm ngọt, chính mình còn có thể không đáp ứng sao. Lạc phi cười sờ sờ đầu của nàng, làm sao, không đi làm đại mua bán rồi. coi trọng cái này c h ú t ít sinh ý rồi bích tiêu buồn bực nhích lên miệng hừ thánh nhân không vui không cho phép người ta kiếm tiền Đệ tử mệnh thật khổ a tam tiêu bán tranh phát đại tài cũng móc sống nguyên một đám đ ệ tử vốn liếng tử thương hại bọn hắn nghèo không có bất kỳ c â y gì tài nguyên tu luyện năm thì m ư ờ i họ chạy đến bích du cung chiếm sư phụ tiện nhi g biết nguyên nhân về sau thông thiên giáo chủ cái kia tức giận a đem tam tiêu tiên tử kêu lên một trận huấn về sau bán đồ có thể nhất định phải đánh lưỡng chít không thể ảnh hưởng sư huyên để tu luyện vừa nghe nói đánh lưỡng chít bốn cái nha đầu tất cả đều không có hứng thú khổ cực như vậy quy ra giá cả dễ dàng nha đánh lưỡng chít còn không lỗ chết dù sao các nàng kiếm lời đủ rồi thừa cơ thu tay lại Tránh khỏi gây nên công phấn, lạc phi giờ khóc g ở cười lắc đầu, được rồi, về sau thật tốt tu luyện, đừng có lại buôn bán, làm ăn làm đến các nàng phân thượng này, không có bị người đánh chết thật tính toán kỳ tích, đáng thương đa bảo những người kia, nghèo đến đồng phủ đen như mực, liền viên minh châu đều không còn lại, ai, tốt xấu cho người ta chưa chút tưởng niệm a, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm sáu mươi năm thông thiên đuổi đi chuẩn đề văn trọng gần nhất so sánh phiền so sánh phiền so sánh phiền luôn cảm thấy thời gian qua có một ít bi quan bắt không được đông hải lại không thể triệt binh hắn sinh hoạt một vùng tăm tối mắt thấy bình linh vương bốn phía chiêu binh mãi mã thực lực càng ngày càng mạnh Hắn cũng không ngồi yên nữa, cắn răng một cái. Hắn lần nữa đi vào bích du cung tìm sư phụ kim linh thánh mẫu, nhìn đến Hắn lại tới. Kim linh thánh mẫu nhíu mày. Văn trọng, ngươi không tại triều ca hưởng thụ nhân gian phú quý, chạy về tới làm cái gì. Văn trọng tâm không tại tu đạo. Kim linh thánh mẫu cũng không phải là rất chào đón Hắn, chỉ bất quá vì cùng đại thương giữ gìn mối quan hệ. đưa hắn hai kiện pháp bảo, coi như ghét một thiện duyên, nhưng là hắn lão chạy về tới kéo người giúp đỡ, cái này quá mức, văn trọng tự biết đối lý, kiên trì hồi đáp, đông hải bình linh vương tạo phản, lại có xá lợi tử hộ thân, đ ệ tử thực sự không phải là đối thủ, chuyên tới để mời sư môn tương trợ, kim linh thánh mẫu kinh ngạc nhìn qua văn trọng, xá lợi tử, n g ư ơ i xác định là xá lợi tử, không có lầm. xá lợi tử là tây phương giáo trí bảo, làm sao có thể xuất hiện tại đông hải. không phải là văn trọng chưa thấy qua xá lợi tử. sai lầm a. để tử tuyệt đối không có lầm. hắn chẳng những có xá lợi tử, còn có hàng ma sử, kim cương l ị n h tất cả đều là tây phương giáo pháp khí. văn trọng một mặt biệt khuất giải thích. cuối cùng lấy được kim linh thánh mẫu tín nhiệm, có xá lợi từ địa phương, nhất định có tây phương nhị thánh bóng người. việc này lớn, đã không phải là kim linh thánh mẫu có thể giải quyết. ngươi tạm thời chờ đợi một chút, ta đi hỏi một chút thánh nhân, nàng thế nhưng là rất rõ ràng phong thần đại kiếp về sau. tây phương giáo mò chỗ tốt lớn nhất, hiện tại tây phương giáo bố cuộc đông hải, sẽ không muốn áng toán bản giáo a không dám thất lễ dưới nàng nhanh đi bích du cung bẩm báo việc này sư phụ xá lời tử xuất hiện tại đông hải có phải hay không tây phương giáo sớm hạ thủ nơi này chính là địa bàn của chúng ta thông thiên giáo chủ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm ánh mắt nhìn phía đông hải phương hướng nếu như không phải đ ệ tử bẩm báo Hắn thật không có phát hiện chuẩn đề bóng người. c á i này hỗn đàn giấu quá tốt rồi. Toàn bộ đông hải xung quanh đều là tiệt giáo thế lực phạm vi. Tiet giáo vạn tiên tu luyện đạo trường chỗ. dựa theo trước kia đàm phán, tây phương giáo không cho phép bước vào trung thổ phát triển thế lực. hiện tại chuẩn đề vi quy. hơn nữa còn là tại tiệt giáo trên địa bàn làm trái quy tắc. c á i này muốn là truyền đi. bên ngoài còn tưởng rằng tây phương giáo sợ hãi người dạy cùng xin ê giáo chỉ dám đến tiệt giáo địa bàn quấy dối thông thiên giáo chủ cái kia tức giận a không nói hai lời tự mình giá lâm đông hải chuẩn đề lăn ra đến dựa vào bị phát hiện kỳ quái bản thánh lẫn mất tốt như vậy hắn làm sao phát hiện trốn ở trong phủ thành chủ chuẩn đề cười theo s u ố t hiện tại thông thiên trước mặt sư huyền đã lâu không gặp a nếu là có có thể nói hắn ước gì trốn đi không thấy mặt đáng tiếc thông thiên c á c h này bảo tính khí hắn thật sự là sợ không dám không thấy a thông thiên lạnh lùng nhìn qua chuẩn để ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt quên ước đình ban đầu rồi nhớ đến nhớ đến ta nhớ được rất rõ ràng một chữ đều không có quên chuẩn để một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng xem ra tựa như xã hội đen thông thiên mặt mũi tràn đầy c h á n rét nhìn qua hắn thực sự không hiểu rõ lão sư vì cái gì để hắn thành thánh g i a hỏa này nào có nửa điểm thánh nhân cái kia có dáng vẻ quả thực cũng là vô sỉ thêm vô lại đại biểu cùng hắn đứng chung một chỗ mất hết thánh nhân mặt thông thiên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đã nhớ đến, vậy ngươi tại đông hải làm gì, có thông báo qua bản thánh sao, h ắ c h ắ c đây không phải đại thương khí v ậ n ổn định, ta sợ ảnh hưởng phong thần đại thiếp, cho nên giúp một chút bọn họ, chuẩn đề tâm lý âm thầm kêu khổ, mặt ngoài lại một bộ vì phong thần đại thiếp suy nghĩ, hắn không biết là, thông thiên hiện tại sợ nhất cũng là phong thần đại kiếp thả trước kia hắn đối đại kiếp còn cảm thấy không quan trọng các đệ tử đem đồng p h ủ khép lại không bị cuốn vào đi là được rồi đến mức những cái kia không nghe lời chết thì đã chết đi dù sao hắn người sư phụ này nên nói đều nói rồi hơn vạn đệ tử cho dù chết cái mấy trăm cũng không quan trọng liền lên làm bảng làm cống hiến kết quả lạc phi sớm phim thấu kết cuộc về sau. Hắn một trái tim thì nổ. đây chính là t i ệ t giáo toàn diệt đại k i ế p a. Hắn ước gì phong thần đại k i ế p tới càng muộn càng tốt. thậm chí không muốn phát sinh tốt nhất. đáng chết chuẩn đề. đây là sợ t i ệ t giáo bất diệt. cố ý đổ dầu vào lửa a. thông thiên lập tức trở mặt. tam giáo trung á c phong thần bảng. cùng tây phương giáo có quan hệ gì. Cút ngay lập tức ra đông hải. Nếu không đừng trách b ả n thánh không khách khí, chuẩn đề r ố t cuộc bị chọc giận, thông thiên, ngươi đừng khi người h n quá đáng, đồng d ạ n g đều là thánh nhân, chuẩn đề tự nhận không so thông thiên thấp nhất đẳng, muốn không phải tam thanh nhân số nhiều, hắn chuẩn đề làm sao lại ủy khúc cầu toàn, muốn là đổi thành nữ hoa, dám nói như vậy, hắn sớm liền trở mặt đ ồ n g thủ. cùng lắm thì thì làm qua một trận ai sợ ai thông thiên cười lạnh rút kiếm ra không phục cách kia tốt làm qua một trận rồi nói sau ngươi chuẩn đề rốt cuộc bình tĩnh lại cũng không dám nữa nói hung áp thông thiên thế nhưng là có chu tiên tứ kiếm một mình hắn đánh như thế nào muốn là sư để tiếp dẫn ở chỗ này hai đánh một ngược lại là có thể cân nhắc phong thần đại kiếp còn chưa có bắt đầu. Hắn cũng không thể cùng t i ệ t giáo phát sinh xung đột. Tam thanh cùng chung mối thù dưới. cùng một chỗ để tây phương giáo đ ệ tử lên bảng. vậy coi như thảm rồi. nghĩ đến đây. chuẩn đề lập tức đổi lại vẻ mặt vui cười. đi, ta c á c h này liền đi. đắc tội sư huyên chỗ còn mời thông cảm nhiều hơn. cáo từ. chuẩn đề ngoan ngoãn hướng về phương tây bay đi. đồng thời mang đi vẫn là viên kia xá lợi tử. Hắn không phải người n g u tự nhiên không có khả năng lưu lại xá lợi tử, trở thành tiệt giáo chiến lợi phẩm, đứng ở đằng xa quan chiến kim linh thánh mẫu, cười không ngậm mồm vào được. Sư phụ thật sự là lợi hại. Văn trọng, ngươi có thể tấn công đông hải, không có xá lợi tử, văn trọng đâu còn đem bình linh vương để vào mắt. Trở về mang lên đại quân, lần nữa đi vào đông hải thành phát xuống lên khiêu chiến. bình linh vương, ta văn trọng hôm nay lấy ngươi mạng chó, lăn ra đến, còn không biết mất đi ô dù bình linh vương, hứng thú bừng bừng ra khỏi thành nghênh chiến, chỉ cần trên đỉnh xá lợi tử, vạn pháp bất x â m chỉ là văn trọng tính là cái gì. Lần này, hắn phải nhổ cỏ tận gốc, diệt đi văn trọng, đưa tay sờ mó túi chứ vật, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bịch. xá lợi t ử đâu? xá lợi t ử làm sao không thấy? điều đó không có khả năng. ngay tại một giờ trước, hắn còn vuốt vuốt qua xá lợi t ử làm sao có thể không có. bình linh vương vô cùng xác định một việc, theo vuốt vuốt qua xá lợi t ử đến s u ố t chiến, không có người tiếp cận qua hắn. thế nhưng là, xá lợi tử làm sao lại hư không tiêu thất, không có món pháp bảo này. Hắn lấy cái gì cùng văn trọng đánh, bình linh vương luống cuống, triệt để luống cuống. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu ngựa, muốn muốn trở về tìm sư phụ. xá lợi tử vô duyên vô cớ mất đi, chỉ có khả năng bị sư phụ lấy đi. Sư phụ tại sao phải làm như vậy, đáng tiếc Hắn quên đi một việc. nơi này là chiến trường, văn trọng làm sao có thể để hắn rời đi, bình linh vương, xem r o i văn trọng không chút lưu tình đánh ra thư hùng song tiên, cộng thêm đào một kiếm cùng c h ấ n linh phù, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, không có xá lời từ bảo hộ, nhìn hắn lấy cái gì để ngăn cản, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế diên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h ô n bảy chương một trăm sáu mươi sáu văn trọng bình định đông hải đối mặt văn trọng đánh bất ngờ bình linh vương triệt để loạn hắn tranh thủ thời gian đánh ra hàng ma s ử ném ra kim cương linh liều mạng chống đỡ lên đáng tiếc trong lòng hốt hoàng hắn làm sao có thể chống đỡ được nhiều pháp khí như vậy phốc đào một kiếm không có công kích bình linh vương hung hăng một chút cắm vào chiến mã cái mông bên trong chiến mã đau đến móng sau thật cao vung lên liều mạng nhảy loạn không có chút nào phòng bị bình linh vương bị quang hạ chiến mã ngã dầm trên mặt đất không chờ hắn kịp phản ứng văn trọng vung tay lên r o i thép hung hăng đập nện tại trên đầu của hắn ba đầu của hắn tựa như dưa hấu một d ạ n g nổ cái vỡ nát văn trọng nhìn không được cười ha hà ha. ha ha ha. toàn quân tiến công quỳ xuống đất người đầu hàng không rít đã mất đi bình linh vương đông hải thành nào còn dám cùng đại thương đối kháng văn trọng không cần tốn nhiều sức nhẹ n h ó m cầm xuống đông hải thành Hắn rốt cuộc dương mi thổ khí một thanh, bảo v ệ sau cùng mặt mũi, nhìn đến Hắn thuận lợi công chiếm đông hải thành về sau, kim linh thánh mẫu lúc này mới yên tâm rời đi, trở lại đồng phủ còn không có nghỉ khẩu khí, thông thiên truyền âm để cho nàng đi qua. Kim linh, ngươi nói chuẩn đề đến đông hải, thật là vì bình linh vương tạo phản sao, kim linh thánh mẫu nghĩ không ra sự tình khác đến, cái này, đ ệ tử không biết, sư phụ ngài có cái gì lo lắng, thông thiên giáo chủ thở dài một hơi, xiêm giáo có phản đồ, chúng ta tiệt giáo đồng d ạ n g sẽ có, có lẽ hắn là, còn lại mà nói không cần hắn nói ra, kim linh thánh mẫu lập tức minh bạch, không sai, chuẩn để làm không tốt là đến đào tiệt giáo góc tường, đến tại cái gì bình linh vương tạo phản, chẳng qua là hắn yềm hộ, Để tử minh bạch, hiện tại liền đi thư viện một chuyến, nhìn xem có thể hay không đạt được đáp án, nhìn qua k i m linh thánh mấu bóng lưng rời đi, thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, đ ệ tử như vậy, nhất định sẽ không làm phản đồ, nếu để cho b ả n thánh biết ai là phản đồ, nhất định đem hắn g i ú p gân lột ra lớp biển mắt, đúng vào lúc này, trường nhĩ đình quang tiên hứng thú bừng bừng chạy vào, sư phụ sư phụ đệ tử tại nam hải tìm được thượng giai linh trà hiếu kính sư phụ ngài tốt tốt tốt đồ nhi có lòng uống vào đệ tử hiếu kính linh trà thông thiên trong lòng cách kia mỹ a vẫn là trường nhĩ đ ị n h quang tiên có hiếu tâm a thỉnh thoảng tìm điểm đồ tốt hiếu kính chính mình về sau nhất định muốn thật tốt vun chồng hắn ngày sau ủy thác chức trách lớn Muốn là các đệ tử đều giống như hắn hiếu kính. Bản thánh còn cần lo lắng phản đồ sao. Ai, đồng d ạ n g đều là đệ tử. Trinh lịch làm sao lại d ạ n g này đại đâu. Kim linh thánh mẫu đuổi tới thư viện về sau. phát hiện bên trong còn có cái người xa lạ tại. sư phụ lại thu đệ tử mới rồi. thấy được nàng tiến đến. Lạc phi hướng nàng vấy tay. Kim bình. tới gặp phía dưới tây phương giáo địa tảng đảo hữu. địa tảng, kim linh thánh mẫu trong mắt lói lên một tia sát khí. hận không thể một bàn tay quạt chết hắn. người này căn bản không phải địa tảng. nàng thế nhưng là đi qua hoàng tuyền huyết hải người. còn cùng địa tảng tán gấu qua ngày. đang muốn vạc h trần thân phận đối phương lúc. không nghĩ tới đối phương chừng mắt nhìn. nguyên lai là t i ệ t giáo kim bình. tha <cười> hạ. Bần đ ả o hữu lễ, gia hỏa này nhận biết mình, kim linh trong lòng khẽ run rẩy, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, gặp qua đạo hữu, giả mạo địa tạng chuẩn để thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thật là nguy hiểm a, còn tốt chính mình biến àng bề ngoài, không có bị kim linh thánh mấu nhận ra, nếu không nàng nhất định sẽ sau lưng đánh báo cáo, vạc trần thân phận của mình, nguyên bản chuẩn đề muốn thám thính phong thần đại k i ế p h ư thực hiện tại kim linh thánh mấu tới hắn tự nhiên không tiện mở miệng vậy liền không đã quấy g i à y tiên sinh lần sau có sành lại tới bái phòng đợi đến chuẩn đề đi về sau kim linh thánh mấu tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến sư phụ tên kia tìm ngài hỏi cái gì a tuy nhiên người kia không phải địa tảng khẳng định cũng là tây phương giáo người l à m không tốt cũng là đến hỏi phong thần đại k i ế p kết cục. Một khi để chuẩn đề biết kết cục, khẳng định không chút do dự cùng s i ê n giáo kết minh. Cộng đồng nhằm vào tiệt giáo, không được. nhất định không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Lạc phi rất là khó chịu lắc đầu. tên kia cũng không bái sư, cũng không cho lễ vật. liền muốn trắng chiếm tiện nghi, vừa mới hỏi phong thần đại k i ế p kết cục. ta làm sao có thể nói cho hắn biết không sai chuyện lớn như vậy sao có thể nói cho hắn biết kim linh thánh mẫu cười không ngậm mồm vào được tâm lý cái kia vui vẻ ạ chỉ cần sư phụ đối với hắn có ý kiến đương nhiên sẽ không cho hắn biết chân tướng muốn là mình lại t h i ê u phía trên một mồi lửa kim linh thánh mẫu ra sức nói đến tây phương giáo nói xấu sư phụ ngươi cũng phải cẩn thận tây phương giáo người, bọn họ là có tên không biết xấu hổ, khắp nơi chiếm tiện nghi, lạc phi cười gật gật đầu, không phải liền là đạo hữu cùng ta tây phương giáo hữu duyên sao, yên tâm đi, về sau ta một chữ đều sẽ không nói cho hắn, nha, sư phụ cũng biết a, kim linh thánh mẫu càng thêm vui vẻ, b ồ i tiếp sư phụ uống trà nói chuyện phiếm, linh d ị c h trà, Bàn đảo, hoàng trung lý, người ta giống như ở lại, mỗi ngày ăn những thứ này đồ tốt à, thật hâm mộ tam tiêu các nàng, nhóm đầu tiên đầu nhập vào tiên sinh, kiếm lời c á c h đại tiện nghi, hiện tại các nàng thế nhưng là hồng hoang có tên tiểu phú bà, nói chuyện phiếm trong chốc lát, nàng cuối cùng nhớ ra chính sự, sư phụ, ngài nói xin giáo ra nhiều như vậy phản đồ, chúng ta t i ệ t giáo có phải hay không càng nhiều a. Lạc phi sắc mặt cổ quái nhìn qua kim linh thánh mẫu. làm sao, chính ngươi cũng cảm thấy t i ệ t giáo đ ệ t ử quá loạn, độ trung thành không cao, kim linh thánh mẫu xấu hổ gật đầu. đương nhiên, rất nhiều đ ệ t ử không rõ lai lịch, căn bản không biết có phải hay không là gian tế, cái này cũng không trách kim linh thánh mẫu nhạy cảm. thông thiên giáo chủ thu đồ để thực sự quá tùy tính chỉ cần đến bích du cung tới mặc kệ xuất thân cùng lai lịch tất cả đều thu vào cửa bên trong đây chính là hắn khoác l á c hữu giáo vô loại kết quả hậu kỳ muốn phân biệt độ khó khăn quá lớn chỉ có thể làm nội ngoại môn đệ tử ngoại trừ tứ đại đệ tử cùng tùy t h ị bảy tiên bên ngoài còn lại đáng tin cũng chính là triệu công minh tam tiêu tiên tử Kim ngao đ ả o thập thiên quân bọn người, vạn tiên triều b á i đáng tin đều không có mười phần trăm, ai dám nói trong môn phái không có phản đồ, xin giáo bao nhiêu đ ệ tử, thì xuất hiện mấy cái phản đồ, tiện giáo đâu, phóng đại cái gấp trăm lần không coi là nhiều a, thấy được nàng dạng này không có tự tin, lạc phi không khỏi cảm khái, nói thật t i ệ t giáo đệ tử tại trung thần nghĩa sĩ phía trên vẫn là không có vấn đề. xảy ra vấn đề cũng là riêng lẻ vài người a. phong thần đại kiếp trong lúc đó. phản giáo đệ tử chỉ có trường nhí đình quang tiên một người. bị bắt đi ba ngàn đệ tử. đó là không có cách. không thể không phản giáo. mỗi ngày có người tại ngươi bên tai niệm chú. hai mươi bốn giờ không ngừng đọc. ngươi có thể chống đỡ bao lâu. thập thiên. một tháng, một năm, sau cùng coi như tâm trí lại kiên định người, cũng sẽ bị tây phương giáo cứng ép đổ hóa, xiên giáo những đ ệ t ử kia phản giáo, thế nhưng là chủ động phản giáo, so với bị động tiệt giáo đ ệ t ử càng vô s ỉ nghe lạc phi mà nói về sau, kim linh thánh mấu cái kia vui vẻ ạ, nguyên lai bản giáo không có ra mấy cái tên phản đồ ạ, tin tưởng sư phụ biết sự kiện này, nhất định sẽ rất vui vẻ, đến mức cụ thể là ai phản giáo. Kim linh thánh mấu do dự một chút, vẫn là không có hỏi, còn nhiều thời gian, vấn đề này lần sau nhắc lại, nhìn qua hùng miêu dưới mông long, kim linh thánh mấu nhắc nhở lên lạc phi. Sư phụ, Sư sợ phụ, Ngươi cứ như ngươi phụ. phụ. chụp Hoàng không thả. Không sợ thiên đình thù doanh. Nga đông Đi cứ vậy lấy trả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 chỉ là thiên đình có cái gì đáng sợ tới một cái ta diệt một cái kim linh thánh mẫu nghe đầy mắt đều là tiểu tinh tinh một mặt sùng bái nhìn qua lạc phi tiên sinh thực sự quá lời hại liền thiên đình đều không để vào mắt phải biết đánh chó khù k h ủ đánh thiên đình còn phải xem mặt chủ nhân bọn họ hậu trường thế nhưng là thiên đạo thánh nhân liền xem như sư p h ụ thông thiên thánh nhân c ũ n g liên tục c hoàng i thiên sinh thiên ế Đến u cố cùng lúc đệ đình đó đ tử. phát sát. Không nên cùng thiên đình phát sinh ma ạ thánh nhân trách tội nhân Hắn cũng không có cách xuống. cũng n có o a quảng cách biệt khuất đó a. Hận không thể ăn cần thăm hỏi lạc phi cả nhà. đáng chết lạc vô trần. chờ ngọc đế xuất thủ. có ngươi khóc thời điểm. nhìn sang cùng l à thiên nhai luôn lạc nhân l ụ c á p n g a hoàng buồn bực nhắm mắt lại. cái này mất mặt xấu hổ thời gian cái gì thời điểm là cái đầu a hắn không biết là lục áp ước gì lại tại thư viện không đi sai muốn đi cũng phải đem tam giáo kinh điển học hết về sau đi ra ngoài bản thái tử cũng là thánh nhân phía dưới để nhất không phải liền là bị chó cưới nha có cái gì tốt mất mặt đây chính là thánh cầu bị nó cưới gọi là để mắt có mặt mũi b ả n thái tử mới có tư cách bị nó cưới, ngươi muốn được chỉ đô không có tư cách chia. Xế chiều hôm đó, ngay tại ngủ trưa lạc phi, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn đánh thức, hắn tranh thủ thời gian ra khỏi phòng, kết quả giật mình kêu lên, một gốc cây khổng lồ cây cối, đang nằm trong sân, lạc phi không khỏi nổi lên nói thầm, vô duyên vô cớ làm sao nhiều một cái cây, không cần phải a. hậu viện không có loại cây này à bất quá cây này lớn lên thằng tráng k i ệ n loại đi xuống xem một chút là c â y gì sao hùng miêu qua đến giúp đỡ đem cây khiêng đến hậu viện đi hùng miêu rất là vui vẻ chạy tới nâng lên cây thì hướng về sau mặt đi này chúng ta hùng miêu có sức mạnh mỗi ngày mỗi ngày làm việc bận bịu i lạc phi không nhìn thấy chính là Nằm sấp trong góc lục áp, mắt nhỏ kém chút chừng đi ra. Hắn quá nhận biết cây này, vừa mới chính mình đang n g ủ gà n g ủ gật, không có chú ý người nào đem cây ném vào tới. gia hỏa này quá âm, muốn hố chết lạc vô trần a, không đúng, hẳn là hố chết vì kia người thành thật, đây rốt cuộc là ai vậy, vậy mà làm ra thủ bút lớn như vậy, phục, bản thái tử thật sự là phục. Lạc phi mang theo hùng miêu khổ cực một giờ, cuối cùng đem cây bình an reo xuống, lại đánh tới nước xếm tới nước phía sau cây. Lạc phi hài lòng gật đầu, ngày mai nhìn xem có thể kết xuất quả gì đến, muốn không phải cây ăn quả, liền chặt thịt nướng. Sáng ngày thứ hai, hắn lôi ghéo long cát cùng đi xem cây ăn quả, đi, hôm qua trồng cái cây, cũng không biết c â y gì chủng loại. hai người vừa nói vừa cười đi vào hậu viện lập tức ngây dại long cát lắp b ắ p chỉ cây hỏi sư sư phụ cái này cái này đây chính là ngươi nói cây u ùn ùt lạc phi khó khăn nuốt nước miếng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ta ta cũng không biết à long cát liếc mắt ta tin ngươi cái ruột rõ ràng là trộm người nhà cây bây giờ nói không biết, không biết lời nói, ngươi làm sao trồng xuống. sư phụ, ngươi còn không tin được đ ổ nhi sao, nói một chút, ngươi làm sao làm tới. lạc phi quả thực s o đậu nga còn oan, hôm qua có người ném tới trong viện, ta thì trồng a, ta thật không biết a, long cát kém chút bị tức chết, ngoái đầu lại đi không thèm để ý hắn. phi, Bàn công chúa ít không có xảy ra vấn đề biết cái gì là thật g i ả trùng hợp như vậy sự t ì n h toàn đều bị ngươi cho gặp tại sao không ai ném tới thiên đình đi để bàn công chúa nhặt được a đây chính là thiên địa linh căn a người nào sẽ cam lòng ném đi a đừng nói ném xuống ai dám động đến một chút bàn công chúa nhất định cùng hắn liều mạng sai ngốc sư phụ cái gì cũng đều không hiểu. bị cái kia p h ư ợ n g hy đào đi không biết bao nhiêu khổ c h ú t long cát một mặt buồn cười nhìn qua lạc phi. sư phụ, ngươi biết thứ này là ai à. đối mặt long cát không tin ánh mắt. lạc phi kém chút khóc lên. biết, ta đương nhiên biết. thế nhưng là, oan u ổ n g à. ta thật oan u ổ n g à. thật là người khác ném tới trong viện. không tin ngươi có thể điều tra đi a. Long cát vung tay lên đánh g ã y hắn. không có thế nhưng là, đồ vật tại ngươi cái này, ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đương nhiên là còn trở về. không đúng, đây là ta thư viện đồ vật, dựa vào cái gì còn trở về. lạc phi lộ ra nổ cười ý vì t h â m trường. Long cát, cây này một mực tại thư viện, ngươi nói đúng hay không á? ạ long cát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua sư phụ thực sự b ộ i phục hắn vô sỉ hồng hoang đều biết thứ này là ai hắn cũng dám nuốt vào lạc phi chừng nàng liếc một chút ạ cái gì ạ mỗi ngày ăn đồ vật ngươi làm sao đều không nhớ được có muốn hay không ăn ạ đối mặt lạc phi cà rốt long cát ngụm nước một phía dưới chảy ra nghĩ, muốn ăn, không sai, cây này một mực tại thư viện, vậy còn chờ gì, ăn à, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, vung tay lên bắt đầu ăn, hương, thật sự rất thơm à, vùng trộm chuồn mất tới xem náo nhiệt lục áp, triệt để bại bởi bọn hắn, vô xỉ, thực sự quá vô xỉ, rõ ràng như vậy đồ vật, bọn họ cũng dám nói láo là thư viện, Long cát, ngươi thế nhưng là thiên đình công chúa à. cái gì thời điểm cũng học xấu, muốn l à chuyện về thiên đình đi, ngươi thì vĩnh viễn đừng trở về, lục áp đột nhiên trong lòng nhảy một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ chuyện này là thiên đình làm, hắn lặng lẽ quay người, dán vào góc tường chạy về tại chỗ, thật sâu vì lão bằng h ấ u mặt niệm lên, xong, Lão bằng hữu lần này ăn thiệt thòi ăn chắc, hắn tốt nhất không biết sự kiện này. Nếu không sẽ bi m u hiền còn muốn thảm, thì lạc vô trần cái kia vô s ỉ bộ dáng, nhất định sẽ sát nhân đoạt bảo, c ư ỡ n g ớ p chiếm đoạt cây này. Lạc phi rất là vui vẻ vung tay lên, đi đem ba hà các nàng gọi qua, liền nói có ăn ngon, đồ tốt không thể đ ộ c hưởng, được nhiều hô mấy người chứng kiến. ăn người miệng ngắn, đến lúc đó tự nhiên sẽ chứng minh cây này cũng là thư viện. Long cát vừa đi không bao lâu, nữ hoa vui vẻ đi đến, nhìn đến trên bàn bày biện mới trái cây, ánh mắt của nàng lập tức đều thẳng. sư phụ, ngươi đây là ăn cướp đi, lạc phi một mặt cười xấu xa chỉ chỉ trái cây, muốn ăn không, nữ hoa ngụm nước một phía dưới chảy ra, nghĩ nghĩ, Cây này một mực tại thư viện, không sai à, không sai, một mực tại thư viện, rất tốt, ngoan đ ổ nhi, đến ăn trái cây, cứ như vậy, lạc phi lại kéo đến một cái nhân chứng, nữ hoa tâm lý cái kia vui à, về sau lại nhiều một d ạ n g đồ tốt, nữ vương ta cuộc sống tạm mở, vượt qua càng mỹ à, tam tiêu tiên tử đuổi đến về sau, đồng giảng phát ra tiếng kinh hô. sư phụ, cây này làm sao lại tại thư viện. lạc phi liếc mắt, nói n h ả m vốn là tại thư viện. không tin ngươi hỏi phượng hy. nữ hoa lập tức giơ tay lên. không sai, không sai. một mực tại thư viện. người ta tháng trước còn ăn rồi đâu. tam tiêu tiên tử kém chút tức hộp máu. rất muốn vây quanh nữ hoa hành hung một trận. mở mắt nói lời miệng đặt a. Nàng thì không sợ người ta để sư phụ thì sao. Sư phụ nếu là không dám thì. người nào sẽ tin tưởng đây là thư viện đồ vật. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy. chương một trăm sáu mươi tám chấn nguyên tử đến cửa. đã gặp các nàng ba cái dáng vẻ thở phì phò. lạc phi tranh thủ thời gian chỉ chỉ cái bàn. thì ba mươi a. các ngươi không ăn nhưng là không còn nhanh điểm a tam tiêu tiên tử không nói hai lời vọt tới trước bàn một người một cái gặm long cát cười trộm lấy chiếm lên tiện nghi theo ở phía sau cùng một chỗ ăn ăn chùa thì ngu sao mà không ăn dù sao sư phụ không nói không có người biết bàn công chúa ăn rồi ầm thư viện cửa lớn bị người một chân đạp ra một đạo nhân xông vào Lạc vô trần, ngươi c á c h này bị h i tiểu nhân vô x ỉ nhanh đem đồ vật sao ra, chính đang gặm trái cây mấy người, tựa như làm tặng một sảng, chột xả nghiêng đầu đi, x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t hai ba miếng nuốt lấy trái cây, một mặt vô tội nhìn qua người tới, lạc phi càng là tức giận nhìn qua đối phương, ngươi tại nói vớ nói v ẩ n cái gì, ngươi là ai, vì cái gì đến ta thư viện quấy dối, người tới là một đạo nhân, ba sợi dâu dài, mặt như đồng tử, xem xét cũng là đắc đạo cao nhân, đặc biệt là đầu đội tử kim quan, càng thêm biểu dương thân phận của hắn, giờ phút này nói nhân khí toàn thân run rẩy, chỉ lạc phi trong tay hoa quả giận dữ hét, n g ư ờ i ăn chính là cái gì, nói, từ đâu tới, Tam tiêu tiên tử t r ộ t dạ chuồn mất vào phòng. c á c nàng thế nhưng là nhận biết đối phương. cái này muốn là náo lên. đối phương nhất định sẽ vạch trần thân phận của các nàng. Nữ h o a một mặt buồn cười cầm lấy trái cây. tiếp tục bắt đầu ăn. răng sắc, răng sắc, x o ạ t x o ạ t hương, thật là thơm. Nữ vương ta không biết đây là cái gì trái cây. phốc, long cát công chúa nhìn không được cười ra tiếng. Tranh thủ thời gian cuối đầu tuốt lên tiểu b ạ c h đúng, gần nhất không thấy được tiểu tinh về a. chạy đi đâu rồi. lạc phi một mặt buồn cười g ơ lên trong tay trái cây. cái này a. chúng ta thư viện sinh ra hoa hoa quả. có vấn đề sao. hoa hoa quả. nữ hoa ăn trái cây tay cứng đờ. toàn thân run rẩy. nhìn xuống. nữ vương ta nhất định muốn nhìn xuống. không thể cười ra tiếng. Ha ha ha, đạo nhân trong nháy mắt nổi trận lôi đình, nói bậy, ngươi nói bậy, đây là ta ngũ trang quan quả nhân sâm, ngươi cái này tặc, đạo nhân chính là ngũ trang quan trấn nguyên tử, hai mắt đỏ bừng chừng lấy lạc phi, hận không thể lập tức thu hắn, đáng chết tặc, hôm qua thừa dịp chính mình đi thiên đ ỉ n h vụng trộm xông vào ngũ trang quan, cướp đi nhân sâm quả t h ủ ngăn trở đạo đồng cũng bị đánh thành trọng thương, kém chút một mệnh ô hô, còn tốt hắn nhất thời đại ý rơi mất một khối bát quái h ổ thân phù, trên đó viết hồng hoang thư viện lạc vô trần. theo manh mối này, trấn nguyên tử bốn phía hỏi thăm, rốt cuộc tìm được hồng hoang thư viện vị trí, nguyên bản còn lo lắng sai lầm đối tượng, kết quả đứng tại thư viện cửa, hắn thì n g ư ờ i thấy người quen nhân sâm vị đạo, không sai, là hắn, là hắn, cũng là hắn, bắt được tại chỗ, không nghĩ tới lạc vô trần còn không thừa nhận, theo dệt vô cớ đây là thư viện sinh ra hoa hoa quả, nói ra có người tin sao, hắn còn có nói đạo lý hay không, trấn nguyên tử luôn luôn lấy lý phục nhân, chỉ là lần này, hắn nhất định thất bại, lạc phi vì lưu lại nhân sâm quả t h ủ căn bản không có ý định cùng hắn giảng đạo lý. Lạc phi lập ra một cái liếc mắt. người nào quy định nhân sâm quả thụ thì nhất định là ngươi. tại ta thư viện đồ vật, đương nhiên là ta thư viện, toàn trường lặng ngắt như tờ. mọi người cùng nhau ngơ ngác nhìn qua lạc phi. vô lại như vậy. hắn còn có thể nói lẽ thằng khí hùng, đến cùng làm sao làm được. nữ hoa âm thầm cho hắn điểm cách tán. Nữ g Cũng không đến mức thì mò hồng h chính mình phân nhai Chính mình thì ĩ lại lên lầm. lúc. là sai điểm. cái Ban muốn đến n mức cầu. mặt một mò ra đầu bảo ở tú dày vương ta lúc ấy liền nên s ô n g đi lên chiếu vào lạc vô trần biện pháp làm tay trái thái cực đồ tay phải bàn cổ phiên chân đạp chu tiên kiếm sau đó hô to một tiếng nữ vương ta đụng phải đồ vật tất cả đều là b ả n nữ vương vì cái gì nữ vương ta không sớm một chút nhận biết lạc vô trần học tập hắn không biết xấu hổ tinh thần đâu long cát công chúa đột nhiên hối hận cần phải theo tam tiêu cùng một chỗ chạy vào trong phòng sống nhiều năm như vậy nàng học qua đồ vật nhiều lắm cầm kỳ thư họ cưới ngựa đánh nhau nhưng là nàng không có học không muốn qua mặt một mực chú ý hiện trường lục á p thật sâu chôn xuống đầu Tuổi trẻ,、bản、thái tử bản cái ò n q u trẻ, vậy mà không b ế t n gì ư được ờ i loại không thể muốn lên mặt đến, còn có thể làm được lạc vu trần mặt làm vu lạc t có r n này. Thiên h độ đảo bất còn ô n g gì A, vì cái c để hắn sống đến bây giờ bị đả kích nhất tự nhiên là c h ấ n nguyên tử kém chút hoài nghi lên nhân sinh tu luyện vô số ư ớ c năm hạng người gì chưa thấy qua hết lần này tới lần khác chưa thấy qua lạc vô trần dạng này không biết xấu h ổ người ấ m hắn nói tại thư viện đồ vật đều là hắn bần đạo ta cũng đứng tại thư viện chẳng phải cũng là hắn quả thực cũng là cường đạo lô g i ớ i trấn nguyên t ử hai mắt đỏ b ừ n g quát lạc vô trần bên trong thiên địa nhân s â m quả t h ủ chỉ có một gốc ngay tại ta ngũ trang quan ngươi nói một gốc thì một gốc ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo a, lạc phi ném đi cách đại bạc nhãn đi qua, bắt đầu hung hăng càn quấy lên, nữ hoa một mặt chính khí bổ thêm một đao, không sai, dựa vào cái gì ngươi nói tính toán, ngươi có tư cách này sao, c h ấ n nguyên tử bị dối á khẩu không trả lời được, tức dẫn đến toàn thân run lẩy bẩy, hồng hoang trên dưới, người nào không biết nhân xâm quả thụ chỉ có một gốc, thì liền thánh nhân muốn ăn nhâm sâm quả đều phải chạy đến ngũ trang quan tới nếu là có cây thứ h a i bọn họ sẽ không biết sao cái này nữ cùng lạc vô trần một dạng toàn đều không muốn mặt hắn đưa mắt nhìn sang long cát quyết định theo long cát trên thân mở ra đột phá khẩu nàng thế nhưng là thiên đình công chúa t ổ n g không xem nói láo a long cát công chúa trước kia ngươi là ăn qua nhân s â m quả. ngươi nói một chút nhân s â m quả t h ủ có phải hay không chỉ có một gốc. long cát lập tức xấu hổ tới cực điểm. không biết trả lời như thế nào. nhân s â m quả t h ủ đương nhiên chỉ có một gốc. đây là thiên đạo thánh nhân chính miệng nhận định sự tình. thế nhưng là nàng muốn thừa nhận lời nói. chẳng phải là chứng minh thư viện cái này khỏa là trộm. làm đổ đ ệ sao có thể bán sư phụ đâu? lại nói, nhân sâm quả thù đặt ở thư viện nhiều hương a, về sau mỗi ngày có thể ăn vào, phóng tới ngũ trang quan, chín ngàn năm đều không nhất định ăn vào một cái, long cát cắn răng một c â y giả thành ngốc, ta cũng không phải thiên đạo, làm sao biết có mấy cây nhân sâm quả thù a, ngọc hoàng đại đ ế đều thừa nhận sự tình, ngươi làm nữ nhi lại không biết, c h ấ n nguyên t ử bỗng chốc bị chọc giận, vậy ngươi nói cho ta biết, thư viện c á c h nào đến nhân s â m quả t h ủ hắn có bản lính tìm sư phụ a, làm gì hướng bản công chúa nổi giận, long cát cũng khó chịu, đây là sư phụ đồ vật, ta làm sao biết ở đâu ra, dù sao tại thư viện cũng là thư viện, răng r ắ c c h ấ n nguyên tử dường như nghe được đạo tâm vỡ tan thanh âm, có l o à i thổ huyết xúc động, đường đường thiên đình công chúa, vậy mà cũng thay đổi thành vô lại đây là cái gì thế đạo a tại chỗ ba người không có một c á c h nào thừa nhận nhân s â m quả thụ là mình cái này nên làm cái gì cũng không thể nhận thua không muốn nhân s â m quả thụ đi không được tuyệt đối không được đây chính là chính mình chứng đạo linh căn c h ấ n nguyên tử ép buộc chính mình tỉnh táo lại đem đột phá mục tiêu đặt ở lạc vô trần trên thân Lạc vô trần, hôm qua có người chui vào ngũ trang quan, trộm đi nhân sâm quả thụ, thế nhưng là hắn không c ẩ n thận lưu lại chứng cứ, ngươi còn có lời gì nói, để chứng minh mình, hắn lấy r a n h ặ t được bát quái hổ thân p h ủ đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế d y ê n ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy, chương một trăm sáu mươi chín đưa ra chứng cứ, thì cái này, lạc phi mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn qua trấn nguyên tử, ngươi có biết hay không, ta hết thảy làm bao nhiêu khối đồng dạng hộ thân phù, trấn nguyên tử trong đầu sắp vỡ, đột nhiên có loại cảm giác xấu, chẳng lẽ hắn cho người khác luyện chí qua hộ thân phù, c h ấ n nguyên tử kiên trì phản bác, mặc kệ ngươi làm bao nhiêu khối, dù sao hộ thân phù là ngươi làm, liền phải tìm ngươi phụ trách, thì cái này chút trình độ cũng dám đến cửa muốn đồ, vật, lạc phi tâm lý cười nở hoa, bất động thanh sắc vỗ xuống nữ hoa bà vai, phượng thi, để hắn nhìn xem ngô câu kiếm, nữ hoa tâm linh thần hội thả ra ngô câu kiếm, c h ấ n nguyên tử, nhận thanh kiếm này là người nào sao, phổ hiền ngô câu kiếm, làm sao lại tại ngươi nơi này, c h ấ n nguyên tử thốt ra, trong lòng nghiêm trọng bất an, hắn quá rõ ràng thanh kiếm này l ợ i hại, càng rõ ràng phổ hiền tuyệt đối sẽ không đưa nó đưa cho ngoại nhân, chẳng lẽ là thanh kiếm này tiến vào thư viện, cũng thành thư viện nồ vật, lạc phi đắc ý nở nồ cười, tính ngươi có ánh mắt, Nếu như thanh kiếm này rơi tại ngũ trang quan, có phải hay không phủ hiện trộm nhân sâm quả thụ, trấn nguyên tử lại bị chặn lại a khẩu không trả lời được. Lập tức m ộ n g lạc vô trần nói rất hay có đạo lý, vì cái gì chính mình cảm thấy là l ạ ở chỗ nào đâu, đến cùng là l ạ ở chỗ nào đâu. nhìn qua ánh mắt đờ đẫn trấn nguyên tử, nữ hoa một mặt cổ quái cúi đầu gặm lên nhân sâm quả, tên n g u ngốc này, hai câu nói liền bị lạc vô trần lừa dối què chuyên đơn giản như vậy hắn làm sao lại nghĩ không ra biện pháp đâu ai đồ đần đáng đời nhân sâm quả thù hết rồi trọn vẹn qua năm phút đồng hồ c h ấ n nguyên tử lúc này mới quay lại hắn trong mắt lói lên cuồng hì lập tức phát ra nhất k í c h trí mệnh lạc vô trần ta có thể tìm được phổ hiền hỏi ra kiếm tại trong thư viện vậy ngươi nói cho ta biết, khối này hộ thân phù ngươi cho người nào, hờ, lần này, nhìn hắn còn giải thích thế nào, hồng hoang trên dưới, người nào không cho ta trấn nguyên tử chút mặt mũi, coi như hắn nói khoác cho thánh nhân, bần đạo cũng có thể đi xác minh, phốc, khù khù k h ụ nữ hoa nhìn không được cười ra tiếng, kết quả bị nhân s â m quả bị sặc, Long cát một mặt đồng tình nhìn về phía trấn nguyên tử, rất muốn tiến hắn ba chữ, đại ngô ngốc, lạc phi lộ ra âm mưu nổ cười như ý, vỗ vỗ long cát lưng, long cát, cho hắn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu hổ thân phù, hết t h ả y bán đi bao nhiêu khối, long cát cười khổ móc ra túi chữ vật, hướng trên mặt đất ngã xuống, ngay tại trấn nguyên tử áng mắt tuyệt vọng bên trong, hơn ngàn kiện hộ thân phù rơi xuống mặt đất, chất thành một tòa núi nhỏ. Long cát lại cho hắn một cái tuyệt sát. Ta cùng sư muội tại bích du cung bên ngoài làm chút ít sinh ý. Bán đi hộ thân phù vượt qua năm ngàn khối. Trấn nguyên tử đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương đau. một ngụm máu vọt tới cổ họng. nhìn xuống, nhất định muốn nhìn xuống. khẩu này huyết phun ra. hôm nay cũng đừng hòng về nhân sâm quả t h ủ Lạc phi lập tức đưa lên một cái tuyệt sát. nghe được đi. tiệt giáo cũng liền vạn tiên triều b á i muốn không ngươi lần lượt đi dò cha. mới một vạn người nha. cũng không phải rất nhiều. ha ha ha. nữ hoa cái kia vui vẻ à. cười ôm lấy lạc phi cánh tay g i a o động. nữ vương ta hôm nay buồn cười quá. thực sự không dừng được à. xui xẻo c h ấ n nguyên tử, cái này xem như rớt xuống trong hầm, thì tiệt giáo những người kia bảo tính khí, làm sao có thể phối hợp c h ấ n nguyên tử điều tra, thì coi như bọn họ đồng ý, thông thiên cũng không có khả năng đồng ý, đây là tại đánh tiệt giáo mặt, cầm tất cả tiệt giáo để tử làm trộm, bất quá, đến cùng là ai đang hãm h ạ i lạc vô trần, c h ấ n nguyên tử rốt cuộc minh bạch chính mình bị lừa rồi, bị lạc vô trần mang vào trong hố. cái này hỗn đàn thực sự quá xào hoạt. hơn năm ngàn c á c h luyện khí sĩ. hắn đi đâu đi tìm người hỏi a. rất nhiều luyện khí sĩ r a thích bốn phía du ngoạn. tìm kiếm tài nguyên tu luyện. vừa ra khỏi cửa cũng là hàng trăm hàng ngàn năm. ai biết trong này có người hay không bị xử lý. đời này đều khó có khả năng tìm được người. Coi như thông thiên giáo chủ chiêu khai toàn thể đại hội đều khó có khả năng triệu tập đủ các đ ệ tử trấn nguyên tử ra sức lung lay đầu nỗ lực bảo trì thanh t ỉ n h hắn không thể bị lạc vô trần mang theo tiết tấu đột nhiên trấn nguyên tử áng mắt sáng lên lần nữa phát hiện mục tiêu mới đông hải long vương ngươi tại sao lại ở chỗ này còn bị một con gấu chúc đè ớ p lăn đi vung tay lên Trấn nguyên tử đem hùng miêu văng ra ngoài, đáng thương hùng miêu, ùm ùm ùm ùm lúc trước viện lăn đến hậu viện, hùng gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, một hồi chủ người giáo huấn hắn thời điểm, ta sẽ cho hắn biết hùng gia lời hại, ta muốn đem hắn làm thành vòng người, chuyên môn lăn chơi, xấu hổ muốn tuyệt lão long vương, hận không thể trấn nguyên tử không có nhận ra mình, gia hỏa này phải cứ cùng chính mình chào hỏi làm gì bình thường tìm hắn muốn cái nhân s â m quả cho tới bây giờ đều là hai mắt chỉ lên trời không thèm để ý hiện tại gặp phải khó xử chủ động tìm chính mình chào hỏi có ý tứ sao ngao hoàng bất đắc dĩ trả lời một câu trấn nguyên t ử đã lâu không gặp lão long vương ngươi có thấy hay không nhân s â m quả thụ ngao hoàng không chút do dự ngắt lời hắn. k h ủ k h ủ lão bằng h ữ u của ngươi lục át tại cái kia, vẫn là hỏi hắn đi. hắn nhưng là ăn ngươi không ít người nhân s â m dựa vào, bản long vương một cái nhân s â m quả cũng chưa từng ăn. dựa vào cái gì giúp hắn, cái này muốn là nói lời nói thật, quay đầu khẳng định rút gân lột ra phía trên giá nướng, b í c h tiêu nha đầu kia. Mỗi lần nhìn mình đều chảy nước miếng, ngàn vạn không thể cho nàng đ ồ n g thủ lý do. Lục áp cũng tại cái này, trấn nguyên tử kinh ngạc quay đầu đi, nhìn phía nằm sấp trong góc lục áp. T vẫn cho là đó là thư viện thả rông gà, thế nào lại là lục áp đâu? không đúng, xác thực giống tam túc kim ô, thật chẳng lẽ chính là lục áp, hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Lục áp. thật là ngươi sao, nguyên bản xem trò vui lục á c tâm lý cái kia hận a, đáng chết ngao hoàng. ngươi chờ, ngươi cho bản thái tử chờ lấy, chỉ cần bản thái tử trốn qua một kiếp, nhất định thả hỏa theo ngươi long cung, hắn một vạn c á c h không nguyện ý cùng c h ấ n nguyên tử nhận nhau, thế nhưng là thiếu nhân tình của hắn, không thể không nhận, hắn lung túng đáp lại nói, khu khu, c h ấ n nguyên tử đã lâu không gặp lục áp ngươi nói cho ta biết thư viện nhân s â m quả t h ủ ở đâu ra biết là lục áp về sau c h ấ n nguyên tử nội tâm một chút lửa nóng mỗi một lần nhân s â m quả thành thục đều có lục áp một phần qua nhiều năm như thế lục áp thiếu chính mình nhân tình to lớn hiện tại nên hắn trả nhân tình thời điểm lục áp muốn tự tử đều có không biết nên nói cái gì cho phải chẳng lẽ hắn cần hồi đáp hôm qua có người ném tiến đến nhân sâm quả thụ xem bọn hắn ba c á c h ăn nhiều hơn ư g là muốn còn trở về dáng vẻ sao chỉ cần hắn dám trả lời như vậy giữa chưa nhất định nhiều một món ăn sống nướng kim ô thế nhưng là không hỗ trợ c h ấ n nguyên tử nổi giận ra ngoài nói lung tung chính mình còn thế nào tại hồng hoang lăn lộn khó, bản thái tử quá khó khăn. trốn ở trong phòng nghe lén bích tiêu. một mặt hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ. hôm nay xem ra có kim ô ăn. nói đi. nói nhanh một chút đi. liền nói nhân s â m quả thụ không phải thư viện. nữ hoa đồng dạng nuốt lên n g ụ m nước. cúi đầu tự hỏi nên làm cái gì. dù sao cũng là yêu t ộ c thập thái tử. tổng không thể nhìn hắn phía trên giá nướng a. Bích tiêu nha đầu kia quá phận. Sao có thể nướng kim ô đâu? Kim ô lấy ra nấu canh mới là chính xác phương pháp ăn. Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy. Chương một trăm bảy mươi lục áp chạy. Lục áp không phải người n g u Liếc mắt liền thấy phía sau cửa lộ ra lục quang. không thể nói. tuyệt đối không thể nói. đạo nghĩa nhầm nhò gì. mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. vì kéo dài kim ô nhất tục huyết mạch làm điểm hy sinh tính là gì hắn mâu thuẫn c á c h nào cũng được hồi đáp cây này thật không phải lạc vô trần trộm đến mức ở đâu ra ta cũng không rõ ràng c h ấ n nguyên tử trong nháy mắt lạnh cả người không biết nên nói cái gì cho phải lục áp sẽ không lừa gạt mình nói không phải trộm khẳng định không phải trộm nhưng là nhân s â m quả t h ủ lại xuất hiện ở thư viện luôn không khả năng là thư viện chính mình loại a. lục áp, ngươi nói thật với ta. thư viện cái gì thời điểm có nhân s â m quả thụ. giờ khắc này, c h ấ n nguyên tử đột nhiên khai khiếu. t r ự c chỉ vấn đề muốn hại. thì liền lạc phi cũng không khỏi không bồi phục hắn. hỏi thật sự quá tốt rồi. lục áp càng là choáng váng. không biết trả lời như thế nào. hắn cũng không thể nói láo lúc trước thì có a. về sau sự tình b ộ c quang, hắn làm sao với bên ngoài giải thích. Lục áp bất đắc dí chuyển di lên mục tiêu. Thư viện là lạc vô trần. ngươi nên hỏi hắn đi. nhìn qua tâm hỏng lục áp, c h ấ n nguyên tử lập tức tâm lý có bài bản. hắn không dám trả lời vấn đề này. nói rõ nhân s â m quả t h ủ không lúc trước có. lớn nhất khả năng. cũng là hôm qua mới loại. hắn tranh thủ thời gian cầu khẩn. lục áp nhiều năm như vậy ta đối đãi ngươi như thế nào nhân s â m quả t h ủ thế nhưng là mệnh căn của ta ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp ta một chút a lục áp tâm lý cái kia phiền muộn a không biết nên tại sao cùng trấn nguyên tử giải thích ngươi vứt bỏ chính là của quý không phải mệnh nhưng là ta giúp ngươi vứt bỏ thế nhưng là mệnh chẳng lẽ b ả n thái t ử mệnh không bằng một cái cây đáng tiền sao, lục áp chỉ có thể giả thành đáng thương. ta hiện tại cũng là thư viện nuôi, k h ủ k h ủ thư viện nuôi chó sùng vật. ngươi nói ta thế nào giúp ngươi, nhìn qua ngay tại gặm nhân s â m quả tiểu b ạ c h c h ấ n nguyên từ hỏa khí nhảy một chút đi lên, lạc vô trần. lục áp dù sao cũng là yêu tục thái tử, ngươi sao có thể đối xử với hắn như thế. Lạc phi mặt đen lên phản bác, hắn đến thư viện giết ta, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối đãi hắn mới chính xác, giết hắn sao, cái này, trấn nguyên tử lại bị dỗi nói không ra lời, trong lòng đột nhiên có một ý kiến hay, lục áp, ngươi giúp ta chứng minh nhân s â m quả thù sự tình, hôm nay ta cứu ngươi ra ngoài, thế nào, lục áp liều mạng lắc đầu, không được, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. nhân s â m quả t h ổ mất đi thì mất đi. cũng không phải mệnh của ngươi mất đi. nói đùa. trấn nguyên tử lời hại hơn nữa. có thể đánh thắng đầu kia thánh cầu sao. chẳng bằng con chó. còn thổi cái gì cứu mình. cái kia chính là mệnh căn của ta. trấn nguyên tử tức giận g ố n g lên. lục áp. nhiều năm như vậy huyên đệ. ngươi liền một điểm nhỏ bận bịu i đều không giúp sao. đó là chuyện nhỏ mà. đó là muốn u mệnh chiếu cố. lục áp cực độ hối hận lưu tại tiền viện. kết quả rơi vào hiện tại q u ấ n cảnh. lục áp tranh thủ thời gian khuyên lên hắn. tỉnh táo. ngươi trước bình tĩnh một chút. trấn nguyên t ử triệt để bảo tẩu. ta làm sao tỉnh táo. hôm nay ngươi không giúp đỡ. lão t ử bóp chết ngươi. không trách hắn nổi giận, thật sự là lục áp biểu hiện để hắn quá thất vọng rồi. một mực cầm lục áp làm huyên đệ, không nghĩ tới người ta coi hắn làm c á h chim, không phải liền là nói ra chân tướng, có khó như vậy sao, chỉ cần lục áp nói, hắn có thể mặc kệ lục áp chết sống sao, bị bóp lấy cổ lục áp, ánh mắt cầu cứu nhìn phía lạc phi, bản thái tử thế nhưng là vì ngươi giữ bí mật, nhanh điểm giúp đỡ a lạc phi cúi đầu ăn nhân sâm quả làm bộ không có trông thấy bóp chết vừa vặn giữa chưa có thể thêm đồ ăn chỉ cần hỗn đản này dám nói ra giữa chưa một dạng thêm đồ ăn nữ khoa nhìn có chút hả vê nhìn qua lục áp tính toán nấu thời điểm xứng cái gì tài liệu nhân sâm linh chi cầu kỷ tử muốn không thêm điểm thư viện hạp sen Càng nghĩ càng chảy nước miếng, nữ khoa nhìn không được đều muốn đi chuẩn bị nồi đun nước, b í c h tiêu càng là một tay che c á c h bụng, một tay che miệng lại, e sợ cho cười ra tiếng, không nghĩ tới trấn nguyên tử như thế ra sức, tranh thủ thời gian bóp chết hắn a, bản cô nương còn không có hưởng qua kim ốc tư vị, cầu cứu vô vọng lục áp, lộ ra nụ cười khổ sở, ta giúp, ta giúp còn không được sao, ngươi trước buông tay, trước buông tay, c h ấ n nguyên tử tỉnh táo một chút, buông ra lục áp, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, lục áp dừng thẳng lên cánh nhỏ, chỉ hướng phía sau hắn. ầy, ngươi nên đi hỏi hắn a, vẫn còn có người, c h ấ n nguyên tử nghi ngờ quay đầu đi, kết quả một bóng người cũng không thấy, không có người a, lục áp nói tới ai a, Chẳng lẽ đối phương trốn đi, c h ấ n nguyên tử một mặt hoang mang xoay đầu lại, sau một khắc tức nổ phổi. Lục áp, ngươi cái này xúc sinh l ô n g lá, cút ngay cho ta đi ra. Lục áp thừa dịp hắn xoay người thời gian, đã chạy đi hậu viện, tìm tới dưới cây một cái hố. Hắn không nói hai lời chui vào, đem chính mình giấu đi, nghe tiền viện kinh thiên đồng địa tiếng mắng chửi. lục áp k h i n h thường gắt một cái, mắng hai câu lại không mất được mạng nhỏ, đáng chết c h ấ n nguyên tử, thua thiệt bản thái tử coi hắn làm anh em, kết quả tại k h ắ c chó trong mắt, bản thái tử còn không bằng hắn nhân s â m quả thụ đáng tiền, tuyệt sao, từ nay về sau tuyệt sao, thấy cảnh này, lạc phi bọn người vừa bực mình vừa buồn cười, lục áp gia hỏa này có thể sống tới ngày nay, quả nhiên có một bộ, muốn mạng không biết xấu hổ tinh thần, bị hắn phát triển đến cực hạn, nữ h o a lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, không nhìn được nghĩ lên vu yêu đại kiếp sau sự tình, tam giáo đều đang đuổi giết vu yêu hai tộc dư nghiệt, đem bọn hắn đuổi ra trung thổ, thân vì yêu tộc thập thái tử lục ác, càng là tất sát đầu đảng tội ác phần tử, kết quả lục ác chạy tới nữ h o a cung, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn nữ khoa che chở hắn nhìn lấy hắn kia đáng thương dạng nữ khoa mềm lòng một thanh đem hắn lưu lại thẳng đến nàng ra mặt thỏa đàm yêu tục di chuyển đến bắc câu lô châu lúc này mới tuyên cáo lục áp lui ra yêu tục về sau thủ nàng che chở thánh nhân nói lời nói các giáo tự nhiên muốn nể tình cái này mới bảo vệ được lục áp một cái mạng nhỏ ai gia hỏa này hôm nay lại chơi c á h này vừa ra xem ra giữa chưa không có kim canh uống bích tiêu càng là khí khô tay nắm tay nhỏ muốn về phía sau viện đem lục át bắt trở lại giao cho c h ấ n nguyên tử b ó p chết vân tiêu cùng quỳnh tiêu cười khổ giữ nàng lại không cho nàng làm loạn tốt xấu đ ó cũng là yêu tục thập thái t ử sao có thể vì ăn thịt thì hại hắn đâu c h ấ n nguyên tử tức hồn hển muốn về phía sau viện tìm lục áp, kết quả bị lạc phi gọi lại. Nơi này là thư viện, không phải ngươi sông loạn địa phương. c h ấ n nguyên tử s ư ờ n sốt một chút, rốt cuộc nhớ tới kẻ cầm đầu là ai. Lạc vô trần, tất cả đều là lạc vô trần dở trò v ư ợ t nhìn xem lục áp hoảng sợ thành bộ dáng gì, nhất định là hắn trong bóng tối uy hiếp lục áp. nghĩ đến đây, c h ấ n nguyên tử khí thế hung hăng đi tới. Lạc vô trần. ngươi còn có cái gì dễ nói. Lạc phi lập tức sường sốt. có ý tứ gì. cái gì gọi là ta còn có cái gì dễ nói. c h ấ n nguyên tử tức g i ậ n quát. ngươi nói. ngươi tới nói. gốc cây kia cái gì thời điểm trồng ở thư viện. lại là vấn đề này. Lạc phi đương nhiên sẽ không thừa nhận hôm qua loại. trồng rất lâu. Ở ta đều nhớ không nổi thời gian. có vấn đề sao. lục áp không nói gì. hắn dựa vào cái gì nhận định gốc cây kia là hôm qua loại cắt muốn đe dọa ca. không có cửa đâu. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không bảy. chương một trăm bảy mươi một lạc phi thề vô hiệu. đối mặt lạc phi rõ ràng hoang ngôn. trấn nguyên tử triệt để không có tính khí. Nếu thật là hắn loại nhân sâm quả t h ủ làm sao có thể không biết ngày. đây chính là nhân sâm quả t h ủ hồng hoang thì một gốc nhân sâm quả t h ủ ngươi cùng hắn giảng đạo lý. hắn cùng ngươi dở trò lưu manh. cái này còn thế nào nói. trấn nguyên tử chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. thề, chỉ cần ngươi dám thề. chứng minh cây này là trước ngày hôm qua loại. ngươi dám không. Lạc phi liếc mắt, thôi đi, ta dựa vào c â y gì thề, ngươi không dám, ngươi cái này t ặ n g l o n g cát công chúa, ngươi nói cây này sớm tại thư viện, ngươi dám thề sao, đối mặt trấn nguyên tử chỉ trích, l o n g cát tâm hỏng quy đầu, thề đó là không có khả năng, vĩnh viễn không thể nào, trấn nguyên tử tay chỉ hướng nữ hoa, ngươi thì sao, ngươi dám không, Nữ hoa cúi đầu gặm nhân sâm q u ả làm bộ không thấy được ngón tay của hắn, nói đùa cái gì, nàng làm sao có thể thể, thiên đạo chứng kiến dưới, coi như nàng là thánh nhân nói láo cũng không được, trốn ở trong phòng bích tiêu, tức dẫn đến thằng d ậ m chân, sớm biết có thể như vậy, cái kia phượng hi liền biết nghĩ ý xấu, cái này tốt đi, ai dám thể a. x o a y người nông nô đem ca sướng c h ấ n nguyên tử, lần nữa đem mục tiêu chỉ hướng lạc phi. ngươi thì sao, ngươi có phải hay không tâm h ỏ n g không dám t h ề trộm ta nhân s â m quả t h ủ ngươi còn có lời gì nói, lạc phi k í c h động giống lên, ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm, ngươi đây là nói xấu, đối thủ càng k í c h động, đại biểu hắn càng tâm h ỏ n g c h ấ n nguyên tử từng bước ép sát, vậy ngươi thề ạ ngươi chỉ cần thề ta thì thừa nhận không phải ngươi trộm ngươi dám không lạc phi ngược lại đem hắn nhất quân ta đương nhiên dám ta muốn thề ngươi thừa nhận nhân s â m quả t h ụ là thư viện cũng không tiếp tục đến dây dưa ngươi dám không ta dám ngươi có thể thề c h ấ n nguyên tử tự nhận xem thấu lạc phi không chút do dự đáp ứng Lạc phi tựa hồ bị đưa vào lương sơn, tốt, ta thề với trời. nhân sâm quả t h ụ là trước ngày hôm qua chồng ở thư viện, nếu như không phải, long cát chinh hoàng hô lên. sư phụ, không thể thề a, nữ hoa cũng giật mình kêu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lạc phi. gia hỏa này ngày sống dễ chịu lâu, muốn tìm điểm kích thích, c h ấ n nguyên tử cách kia vui a. mặt mũi tràn đầy đều là không nhìn được nụ cười. Trang tiếp tục giả vờ ạ. Hai cái đồng l õ a cũng không dám để hắn thề. khẳng định là hôm qua trộm chính mình tây. hắn lần nữa thúc giục nói. lạc vô trần. nhanh điểm thề ạ. bần đạo vẫn chờ ngươi tự chứng minh trong sạch. làm sao. không dám rồi. ai nói ta không dám. lạc phi triệt để nổi giận. hất ra long cát tay. ta thề với trời, nhân sâm quả t h ụ là trước ngày hôm qua chồng ở thư viện, nếu như không phải liền để thiên lôi đánh chết ta, loảng xoảng, vừa dứt lời, long cát cùng nữ hoa đã văng ra cái ghế liền chạy, các nàng muốn cách lạc phi xa một chút, tránh khỏi bị thiên lôi cùng một chỗ cho bổ, g i a hỏa này sống đủ rồi, mới có thể phát giảng này thề độc, các nàng tuổi thanh xuân đang tuổi lớn, còn muốn sống thêm năm trăm ước năm, phản ứng mạnh liệt như vậy, dọa đến trấn nguyên tử cũng theo lui ra xa mười mét, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên bầu trời, đánh chết hắn, nhanh điểm đánh chết hắn a, kết quả chờ trọn vẹn ba phút, thiên đạo một điểm phản ứng đều không có, tại sao có thể như vậy, trấn nguyên tử choáng váng, phù phù một tiếng q ùi rạp xuống đất, vì cái gì, Chẳng lẽ nhân sâm quả t h ủ thật không phải là lạc vô trần trộm. Chẳng lẽ hồng hoang thật sự có hai khỏa nhân sâm quả t h ủ Long cát cùng nữ hoa càng là kinh điệu cay c ầ m Trợn mắt há h ố c mồm mà nhìn qua lạc phi. nhân sâm quả t h ủ cay gì thời điểm loại. hai người bọn họ sẽ không rõ ràng sao. thiên đạo chẳng lẽ mắt mù, sai, tai điếc. không có nghe được hắn thể sao. Lúc này thời điểm không phải cái kia hàng h ạ thiên lôi, oanh oanh liệt liệt tiến hắn lên đường sao, lạc phi dối một cái chặn ngang, lạnh lùng chỉ hướng cửa chính, c h ấ n nguyên tử, ta đã t h ể chứng minh nhân sâm quả t h ụ là thư viện, ngươi có thể đi, c h ấ n nguyên tử một mặt mờ m ị t đứng lên, cơ giới đi hướng cửa chính, đúng vậy a, người ta đều t h ể hắn còn mặt mũi nào muốn cây, có lẽ thật sự có cây thứ hai nhân sâm quả thủ. ầm,、um, thư viện cửa lớn chăm chú đóng lại. Lạc phi thở phì phò chừng lấy nữ hoa cùng long cát. không có nghĩa khí. long cát ôm chặt lấy lạc phi cánh tay. ra sức lắc lắc. sư phụ. sư phụ. ngươi đến cùng làm sao làm được. nữ hoa ôm lấy hắn một cái khác cánh tay. ra sức trà trà. đúng vậy a. ngươi đến cùng làm sao làm được, khai thiên tích địa đến bây giờ, nữ hoa thì chưa thấy qua chuyện như vậy, muốn là mình cũng có thể lừa gạt qua thiên đạo, chẳng lẽ có thể đi bàn đào viên, càng nghĩ càng kích động, nàng không kịp chờ đợi muốn muốn biết rõ đáp án, còn có phúc lời thu, lạc phi cách kia vui à nơi này là thư viện, sư phụ nói lời cũng là trời, tự nhiên không sợ bị thiên đạo báo ứng ngoài miệng nói nhẹ nhõm trong lòng của hắn cái kia đau a chó hệ thống lại hố cha hệ thống có thể giúp hắn che đậy thiên đạo nhưng là đại giới cực kỳ đắt đỏ một phút đồng hồ một ngàn vạn tích phân vì thuận lợi lưu lại nhân sâm quả thụ lạc phi cũng là thông suốt ra ngoài tích phân không có còn có thể lại kiếm nhân sâm quả t h ủ không có cũng không tìm được cây thứ hay thật là dạng này sao suy nghĩ một chút thư viện các loại thần kỳ long cát cùng nữ hoa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tam tiêu tin ê tử cũng chạy ra vây quanh lạc phi nũng nịu muốn ăn thịt người nhân sâm về sau mỗi ngày đều có nhân sâm quả ăn cuộc sống tạm mở càng ngày càng hạnh phúc đến mức xui xẻo c h ấ n nguyên tử ai bảo hắn không cố gắng giữ nhà đáng đời, ra thư viện trấn nguyên tử, thất hồn lạc phách đi ra triều ca thành, sau cùng bay về phía thiên đ ỉ n h hắn phải hiểu rõ, bên trong thiên đ ị a đến cùng có mấy cây nhân sâm quả thụ, linh tiêu bảo điện bên trong, ngọc hoàng đại đế nghe xong trấn nguyên tử ý đồ đến sau, đồng d ạ n g choáng váng, thư viện làm sao có thể có cây thứ hai nhân sâm quả thụ, bên trong thiên đ ị a chỉ có một gốc nhân sâm quả thụ, đây là lão sư cũng chính là hồng quân chính miệng nói qua. Trấn nguyên tử. ngươi xem rõ chưa. thư viện là có hai khỏa nhân s â m quả t h ủ sao. Trấn nguyên tử thống khổ lắc đầu. thì một gốc. nhưng là bọn họ nói cái kia một gốc là thư viện đã sớm loại. nguyên lai là dạng này. ngọc hoàng đại đ ế lập tức thở dài một hơi. trộm. bọn họ khẳng định là trộm. gốc cây kia khẳng định là ngươi. thế nhưng là thế nhưng là trấn nguyên tử có khổ khó nói không biết trả lời như thế nào ngọc hoàng đại đế g ậ t xây hắn đ ồ n g thủ đừng có thể đúng vậy a đó chính là ngươi cây tranh thủ thời gian cướp về a trấn nguyên tử thống khổ lắc đầu thế nhưng là hắn phát thề nói gốc cây kia trước ngày hôm qua ngay tại thư viện nếu không liền bị thiên lôi đánh chết điều đó không có khả năng ngọc hoàng đại đế thốt ra căn bản không tin tưởng đây là thực sự cây g h i nhân s â m quả thù chuyện gì xảy ra hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng hắn có thể thề với trời thư viện cây g h i nhân s â m quả thù cũng là c h ấ n nguyên tử người nào dám hoài nghi hắn còn có thể tự mình ra mặt chứng minh cây g h i nhân s â m quả thù thế nhưng là hắn nhìn tận mắt ném vào thư viện c h ấ n nguyên tử nản lòng thoái trí nhìn qua nóc nhà, chảy xuống thống khổ nước mắt, hắn ngay trước mặt ta t h ề thiên đạo một điểm phản ứng đều không có, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy, chương một trăm bảy mươi hai thiên đạo không có cảm ứng, lạc vô trần vậy mà có thể lừa gạt qua thiên đạo, vấn đề này quá nghiêm trọng, ngọc hoàng đại đ ấ có một chút đứng lên, đi, cùng đi với ta gặp lão sư, hắn nhất định sẽ điều tra rõ việc này, nhiều t ạ ngọc đế. Trấn nguyên tử trong mắt dấy lên ánh sáng hy vọng, theo ngọc hoàng đại đế tiến về luyện khí sĩ trong lòng thánh địa, ở vào thiên ngoại thiên bên trong tử tiêu cung. đạo tổ hồng quân nghe xong trấn nguyên tử mà nói về sau, rất nhanh cấp ra trả lời. hồng hoang chỉ có một gốc nhân sâm quả thụ, điểm này không cần hoài nghi. Trấn nguyên tử lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. thiên đạo thánh nhân. thế nhưng là hắn phát thiên đạo lời thề. hồng quân trong mắt lói lên một tia sát khí. trấn nguyên tử. ngươi đi về trước. việc này ta sẽ t ra rõ ràng. nhiều tả thiên đạo thánh nhân. trấn nguyên tử mừng rỡ. vội vàng nói tả rời đi từ tiêu cung. có thiên đạo thánh nhân xuất thủ. lạc vô trần chít chắc. nhân sâm quả t h ủ khẳng định có thể trở về, chờ c h ấ n nguyên tử đi về sau. Hồng quân mới lạnh lùng nói, hảo thiên, chuyện gì xảy ra, đ ệ tử có tội, ngọc hoàng đại đế ngoan ngoan quỳ dạp xuống đất thỉnh tội, tiểu nữ cùng lạc vô trần cùng một chỗ, vì chia sẻ bọn họ, ta phái người đào nhân sâm quả t h ủ ném vào thư viện, sự kiện này chính là ngọc hoàng đại đế làm, chỉ là kết quả nằm ngoài sự dự liệu của Hắn, vốn cho là lạc vô trần không dám thề, khẳng định sẽ cùng trấn nguyên tử đánh lên, trấn nguyên tử nắm giữ địa thư hộ thề, coi như đối lên tam tiêu tiên tử cũng không sợ, lạc vô trần một c á c h vô danh tiểu bối, làm sao có thể là trấn nguyên tử đối thủ, để Hắn không nghĩ tới chính là, lạc vô trần vậy mà thề không nhận báo ứng, hồng quân không có chút nào động dung, nhắm mắt câu thông lên thiên đạo làm vì thiên đạo thánh nhân thiên đạo biết đến đồ vật hắn cũng có thể biết kết quả câu thông sau khi xuống tới hồng quân sắc mặt khó nhìn tới cực điểm thiên đạo không có cảm ứ n g được hắn lời thề thiên đạo không có cảm ứ n g được chẳng lẽ là trấn nguyên tử nói láo ngọc hoàng đại đế tranh thủ thời gian bẩm báo nói lão sư nhân sâm quả thụ là trấn nguyên tử của quý. Hắn hẳn không có nói láo. Hồng quân khẽ gật đầu một cái. tán thành lời hắn nói. trấn nguyên tử không cần thiết nói láo. cũng không có đảm lượng ở trước mặt mình nói láo. cái kia thì chỉ có một cái khả năng. lạc vô trần xác thực có biện pháp tránh qua thiên đạo giám thị. vấn đề này quá nghiêm trọng. nghiêm trọng đến uy hiếp chính mình an toàn. Hồng quân rất không thích cảm giác như vậy, hận không thể tự mình xuất thủ diệt lạc vô trần. nhưng là Hắn lại lo lắng một việc, lạc vô trần chỉ là cái ngụy trang, chân chính hắc thủ trốn ở hậu trường, đang chờ Hắn đồng thủ. nghĩ đến đây, Hồng quân ánh mắt kiên định lắc đầu, bản thánh tu luyện đang thời khắc mấu chốt, không thể rời đi từ tiêu cung, ngươi đến điều tra rõ lai lịch của Hắn. Hồng quân có một loại cảm giác chỉ cần tiếp qua hơn hai nghìn năm là Hắn có thể siêu thoát thiên đạo bên ngoài đến khi đó Hắn có thể bãi bình bất luận cái gì hậu trường hắc thủ đúng lão sư ngọc hoàng đại đế vui nhiệm vụ nhẹ nhõm, cảm tạ lão sư đối với hắn chiếu cố. hắn nhưng là thiên đình ngọc đế, tam giới c h i chủ, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đâu? chỉ cần tìm hiểu nội tình, cái kia quá dễ dàng. trở lại thiên đình, ngọc đế lập tức phái người đi triệu kiến nam cực tiên ông. hắn đều bãi nhập thư viện, khẳng định sẽ có tình báo. nguyên bản ở giữa day dứt nam cực tiên ông, đương nhiên sẽ không giấu riêng cái gì. ngọc đế, không phải tiểu thần không muốn đồng thủ, thực sự đánh không lại hắn, ta sư để phổ hiền bị hắn lừa thảm rồi, nghe nói phổ hiền quang heo chạy sự tình về sau, ngọc hoàng đại đế cái kia sợ hãi nha, còn tốt chính mình không có tự mình đi thư viện, nếu không xuống tràng khó liệu a, dựa theo phổ h i ề n phỏng đoán, lạc vô trần xác thực không có cái gì tu vi, nhưng là trong thư viện bộ có đáng sợ cấm chế, có thể nhẹ nhóm nhìn ớp đại la kim tiên cấm chế. nghe đến đó, ngọc hoàng đại đế nhắm mắt rơi vào trầm tư, tổng hợp chỗ có tình báo, xác định lạc vô trần không có tu vi, nhưng là trong thư viện bộ thần gì vô cùng, vượt xa động thiên phúc địa khái niệm, Viện ngọc hoàng đại đế truy hỏi tới một việc, lạc vô trần có không có bằng hữu, nam cực tiên ông lúc túng nhìn qua ngọc đế, tiểu thần chỉ là cái phổ thông đệ tử, k h ô Ngoc có tư cách tiếp xúc chuyện riêng của hắn. Nhưng là công chúa tư tiếp Nhưng hắn. khẳng định riêng nàng ràng. rõ là l n g á t công chúa đế ề u t i n viện. Còn có thể không rõ ràng là vô trần sự tình、sao. Ngọc vào vô sao. thư thể có lạc rõ sự đế một chút để xuống chút mặt mũi, hỏi một chút nữ nhi chẳng phải sẽ biết. n g ọ c hoàng đại đế sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết nên không nên làm ra quyết định. Nam cực tiên ông nói không sai. chỉ có nữ nhi mới là hiểu rõ nhất lạc vô trần người nhưng là nàng thế nhưng là bị lưu đ ầ y tới địa giới không cho phép về thiên đình do dự một hồi ngọc hoàng đại đế làm ra quyết định ngươi trở về tiếp tục tìm hiểu thư viện tin tức nhớ kỹ nhất định muốn giữ bí mật đúng ngọc đế nam cực tiên ông thầm thầm thở phào nhẹ nhõm lính mệnh rời đi thiên đình còn tốt ngọc đế không có thu được về tính sổ sách, truy cứu hắn đầu nhập vào thư viện sự tình. c á c h này thỏa, có thể danh chính ngôn thuận đi thư viện, k h ẽ hát đi tới thư viện, nam cực tiên ông tròng mắt một chút thẳng. nhân sâm q u ả lạc vô trần bọn họ ngay tại ăn nhâm sâm q u ả hắn tranh thủ thời gian chạy tới. sư phụ, ngày ăn đây là nhân sâm q u ả Lạc phi tranh thủ thời gian uốn nắn hắn cách gọi. khù khù. đây là thư viện sinh ra hoa hoa quả. nếm một cách đi. hoa hoa quả. nam cực tiên ông một mặt kinh ngạc tiếp nhận trái cây. càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. không sai. đây chính là nhân s â m quả a. hắn ăn rồi mười mấy cái. làm sao có thể sẽ lầm. hắn cùng trấn nguyên tử cũng coi như người quen cũ. cách mỗi mấy vạn năm liền chạy tới ngũ trang quan, nếm thử nhân s â m quả tư vị, răng rắc, hắn thử cắn một ngụm nhỏ, tỉ mỉ thưởng thức, tư vị này, tuyệt đối là nhân s â m quả, quái sự, hồng hoang chỉ có một g ố c nhân s â m quả thụ, làm sao lại tại thư viện, bồi tiếp lạc phi bọn người đã ăn xong nhân s â m quả, nam cực tiên ông ngồi một hồi cáo t ử rời đi, Hắn tranh thủ thời gian bay hướng ngũ trang quan, muốn xác định chính mình không có lầm. kết quả vừa vào ngũ trang quan, Hắn triệt để minh bạch. thư viện hoa hoa quả, cũng là ngũ trang quan quả nhân sâm, một mặt tuyệt vọng c h ấ n nguyên tử, đang nằm tại trong bọng cây. hai mắt tất cả đều là nước mắt. nam cực tiên ông mau tới trước hỏi thăm về đến. đạo huyên, đạo huyên, đây là có chuyện gì. người nhân s â m quả t h ủ đâu, chấn nguyên tử gào khóc lên, ôm ôm ôm, bị trộm, mệnh căn của ta a, bị người cho trộm, hồng hoang thư viện đột nhiên nhiều nhân s â m quả t h ủ ăn người miệng ngắn nam cực tiên ông, quyết định tiết lộ điểm tin tức cho chấn nguyên tử, hắn có thể làm cũng chỉ có thế, còn lại bận bịu tuyệt đối sẽ không giúp, đến mức chấn nguyên tử có bản lãnh hay không đoạt lại nhân s â m quả t h ủ cùng hắn không có một chút quan hệ hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm bảy mươi ba trấn nguyên tử vô lại tiến thư viện không nghĩ tới trấn nguyên tử đã sớm biết việc này ta đi qua lạc vô trần phát qua thiên đạo lời thề chứng minh là của hắn ta có thể làm sao ô ô ô sống vô số ư ớ c tuổi trấn nguyên tử khóc tựa như một đứa bé Nam cực tiên ông cái kia lòng chua xót a. cực độ đồng tình c h ấ n nguyên tử. cây kia nhân sâm quả t h ủ có bao nhiêu cái lá cây. c h ấ n nguyên tử đều rõ ràng. vô số nữ tu muốn làm hắn tiên lữ. kết quả câu trả lời của hắn chỉ có một cái. đời này có nhân sâm quả t h ủ là đủ. bây giờ không có nhân sâm quả t h ủ c h ấ n nguyên tử tựa như đang mất đi lão bà. đâu còn có nửa điểm cao nhân bộ dáng. Nam cực tiên ông quyết định sẽ giúp hắn một chút. Trấn nguyên tử, ngươi có thể bái nhập thư viện a, chuyên môn giúp hắn quản lý nhân sâm quả thụ. Trấn nguyên tử tựa như chứa đạn hoàng một dạng, cỏ một chút nhảy dừng lên. Sau một khắc, hắn lại tinh thần về hoài đi xuống. Hắn làm sao có thể t h u ta a. Lúc trước đến cửa gây như vậy cứng, một tia hy vọng đều không có. Nam cực tiên ông lại không nghĩ như vậy. Hắn nhưng là tuyên bố hữu giáo vô loại. ngươi chỉ cần cầm lời này chắn hắn. khẳng định không có vấn đề. thật được nha. trấn nguyên tử một chút lòng tin đều không có. ngươi không đi thử thử làm sao biết không được. nếu là hắn không đáp ứng. ngươi mỗi ngày ngủ cửa tốt. giúp n g ư ờ i g i ú p đến cùng. nam cực tiên ông lại cho hắn ra ý kiến hay. cứ như vậy. Lạc phi gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. nhìn qua đến cửa b á i sư trấn nguyên tử. hắn nhức đầu không thôi. gia hỏa này đến cùng có ý tứ gì. không phải là muốn chơi ẩn n ú t dành thời gian cho mình một đ a o a. k h ủ k h ủ trấn nguyên tử. ngươi thế nhưng là hồng hoang có tên đại năng. ta có tài đức gì thô ngươi làm đ ệ tử a. vẫn là trở về đi. c h ấ n nguyên tử dày một gương mặt mo cười bồi nói. tại h ạ an hiểu chăm sóc các loài cây cối. cam đoan giúp ngài quản lý thỏa mãn. làm cây hạ nhân cũng có thể. hắn là muốn đến trộm nhân sân quả thùa a. càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. lạc phi càng thêm không đáp ứng. đừng đừng khác. ta muốn là thô ngươi làm tôi tớ. hồng hoang không biết có bao nhiêu người mắng ta. thật không được. c h ấ n nguyên tử vô lại cũng muốn vô lại tiến thư viện. vậy ta làm gửi tên đ ệ tử như thế nào. ta cam đoan đàng hoàng làm việc. thẳng đến ngươi tán thành. lạc phi triệt để đau đầu. đây là gặp phải vô lại. đuổi lại đuổi không đi. thu lại không thu được. đến cùng nên làm cái gì. g i a hỏa này cái gì thời điểm học thông minh. không đến cửa đoạt. trực tiếp đồng thủ tốt bao nhiêu a. lột sạc h ném ra, vạn sự thuận lợi, ngồi ở bên cạnh nữ thoa, long cát cùng tam tiêu tiên tử, trong lòng cười thầm không thôi, trấn nguyên tử một ngày không gặp nhân s â m quả t h ủ tựa như mất hồn một dạng, hắn c á c h này là thật tâm muốn đến thư viện, tiếp tục quản lý nhân s â m quả t h ủ đáng tiếc sư phụ không biết những thứ này, còn tưởng rằng hắn muốn tới trộm cây, chết sống không cho hắn thêm vào, có ý tứ, rất có ý tứ, lạc phi hiên trì c ử tuyệt nói, c h ấ n nguyên tử, ngươi thế nhưng là khai thiên tích địa thì ra đời hồng hoang đại năng, ta cái này sách nhỏ viện thật chứa không nổi ngươi cái này đại thần, c h ấ n nguyên tử cuống cuồng, chỉ một ngón tay tam tiêu tiên tử, các nàng không phải cũng, tam tiêu tiên tử giống như hắn, đều là khai thiên tích địa thì ra đời, các nàng ba cái tu vi cũng không so với chính mình kém dựa vào cái gì các nàng có thể gia nhập chính mình lại không được đâu bích tiêu xem xét đại sự không ổn tranh thủ thời gian ngắt lời hắn sư phụ sư phụ hắn là không thể rời bỏ nhân s â m quả thụ không có ý tứ gì khác ngươi có thể nhận lấy hắn quản lý phía sau vườn vân tiêu theo gật đầu không sai không sai hồng hoang đều biết, c h ấ n nguyên tử thường xuyên ngủ đều ngủ tại nhân sâm quả t h ổ phía dưới, quỳnh tiêu lặng lẽ t r ừ n g mắt liếc c h ấ n nguyên tử, làm một cái im miệng động tác, không nghĩ tới tam tiêu tiên tử chủ động giúp đỡ nói chuyện, c h ấ n nguyên tử tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, quái sự, các nàng ba cái ngạo kiều nữ tử, cái gì thời điểm biến đến nhiệt tâm như vậy ruột rồi, Lạc phi sắc mặt cổ quái nhìn qua tam tiêu tiên tử, luôn cảm thấy bên trong có vấn đề. Hôm qua các nàng còn tại mắng to chấn nguyên tử, hôm nay làm sao vì hắn nói đến lời hữu ích. cái này không khoa học a, long cát thầm thầm thở dài một hơi, ôm lấy lạc phi cánh tay trở công nói. Sư phụ, chấn nguyên tử có thể là địa tiên, đối với chồng trọt rất có một bộ. giao cho hắn tất cả mọi người bớt lo a cái này lạc phi đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý bình thường hắn lười n h ắ c quản lý vườn mấy cái nha đầu càng là một cái so một cái lười không đến không ăn thời điểm tuyệt đối bất động tay nếu là có chấn nguyên tử chuyên môn quản lý vườn quả thật không tệ lạc phi vẫn là do dự một chút nói ra thu hắn cũng không phải là không thể được nhưng là Hắn có thể hay không, không cần lạc phi nói ra. Trấn nguyên tử chủ động thề nói, ta trấn nguyên tử thề với trời, tuyệt sẽ không trộm đi thư viện nhân sâm quả thụ. người vi phạm ngũ lôi tru diệt, lạc phi triệt để bại bởi hắn. tốt à, ngươi thì giúp một tay quản lý vườn sau đi, tất cả thu hoạch nhất định phải lên g i a o không được tư tàng, nếu không trục xuất thư viện, sư p h ụ yên tâm, Ta tuyệt sẽ k Hắn ô n tàng một phân một hào. Chấn nguyên tên người. Đặt ở hồng hoang đó là tiêu chuẩn. g tư một một tử Đặt tiêu hào. là h đó ở làm sao có thể tư tàng đồ đâu đến hậu hoa viên Hắn càng là khiêng thường lắc đầu thôi đi ngoại trừ nhân sâm quả còn lại rách dưới đưa ta đều không muốn còn sợ ta tư tàng thật sao b í c h tiêu theo phía sau Hắn đi tới lạnh lùng nhìn qua Hắn c h ấ n nguyên tử, hy vọng ngươi nhớ k ỹ lời ngày hôm nay, lần tiếp theo, có thể sẽ không có người giúp ngươi cầu tình, ngạo kiểu nữ cũng là ngạo kiểu nữ, người nào cưới nàng làm lão bà khẳng định khóc sống cả một đời. c h ấ n nguyên tử âm thầm oán thầm bích tiêu trở mặt vô tình, mặt ngoài cúi đầu nói cảm tạ, bần đạo đa tạ bích tiêu tiên tử tương trợ chi ăn, khù k h ủ nhớ k ỹ ở chỗ này ta gọi bích hà. chúng ta là ba hà. bích tiêu t r ộ t giả ngắm nhìn sau lưng. tranh thủ thời gian nhắc nhở lên trấn nguyên tử. trấn nguyên tử không giải thích được nhìn qua bích tiêu. đây là vì cái gì à các ngươi bãi nhập thư viện. đó là thư viện quang vinh à tại sao muốn dùng dùng tên giả. bích tiêu không có giải thích nguyên nhân. đưa tay chỉ hướng nhân s â m quả t h ủ nhớ k ỹ nhân sâm quả hái còn về sau đi tiền viện trong giếng múc nước tới ư nước về sau thứ hai đã sớm có thể ăn đến mới trái cây điều đó không có khả năng ngươi đang nói giỡn à c h ấ n nguyên tử thốt ra không có khả năng nuôi nhiều năm như vậy nhân sâm quả thụ còn có người so với hắn càng rõ ràng nhân sâm quả thụ đặc tính sao ba ngàn năm nở hoa một lần ba ngàn năm kết quả lại ba ngàn năm mới được thành thục kết trái ngộ kim mà rơi ngộ một mà khu ngộ nước mà hóa gặp lửa mà cháy ngộ đất mà vào làm sao có thể một ngày thì thành thục nói láo nàng nhất định đang nói láo b í c h tiêu lật ra một cái liếc mắt tiếp tục chỉ hướng cây đào đây là chín ngàn năm bàn đào thụ hái xong một s ạ n g t ư ơ i nước nhìn qua thường thường không có gì l ạ quả đào. Trấn nguyên tử kém chút không có cười ra tiếng. Lạc vô trần cho nàng rót cái gì thuốc mê. để cho nàng tin tưởng đây là chín ngàn năm bàn đào thụ. Bích tiêu. không đúng. Bích hà tiên t ử cây này sẽ không cùng tên ngươi một dạng. đều có vấn đề a. đối mặt trấn nguyên tử nói móc. Bích tiêu không có giải thích cái gì. Nàng vung tay lên lấy xuống một viên quả đào, ném cho chấn nguyên tử, ăn một miếng lại nói g i ả không g i ả hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h ô n bảy, chương một trăm bảy mươi bốn ma gia huyên để đến cửa, chấn nguyên tử không khách khí chút nào một miệng cắn, thưởng thức c á c h gọi là chín ngàn năm bàn đào, nói lên chín ngàn năm bàn đào, hắn nhưng là ăn nhiều lắm, vạn năm một lần bàn đào hội, hắn ngoại trừ bình thường một viên chín ngàn năm bàn đào bên ngoài, sẽ còn dùng nhân s â m quả trao đổi mấy cái. Tư vị kia, miệng vừa hạ xuống toàn thân đều thoải mái, so đột phá tu vi còn muốn thoải mái, cái này quả đào, chấn nguyên tử một chút cứng đờ, ánh mắt chết chừng lấy trong tay quả đào, đồng d ạ n g vị đạo, một điểm không có có t r i n h lịch, thật là chín ngàn năm bàn đào, hắn rất rõ, chín ngàn năm bàn đào thụ là thiên địa linh căn, khai thiên tích địa đến nay, vẫn luôn tải vương m ấ u trong tay, tuyệt không dẫn ra ngoài, trong thư viện những thứ này chín ngàn năm bàn đào, lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là long cát công chúa theo thiên đình mang xuống, không sai, chính là như vậy, hắn tò mò dò hỏi, đây là long cát công chúa mang xuống sao vì cái gì cùng thiên đình không giống nhau bích tiêu lườm hắn một cái lại lấy xuống lý tử cùng cây dâu quả ném đi qua thiên đình làm sao có thể để cho nàng mang xuống đến n é m thử những vật này đều là thư viện chính mình loại hoàng trung lý phù tang quả nắm giữ nhân s â m quả tư nguyên c h ấ n nguyên tử tự nhiên ăn rồi những thứ này đồ tốt một chút nhấm nháp phía dưới, hắn thì vô cùng xác định chủng loại, hắn triệt để c h ấ n kinh, cũng không dám nữa hoài nghi thư viện thần kỳ, thậm chí đối nhân s â m quả thù lai lịch, hắn cũng không tự tin lên, có lẽ thật là thư viện vốn là có a, nếu không giải thích thế nào những thứ này linh quả đâu, bích tiêu vừa chỉ chỉ cây trúc, đó là khổ trúc, một chiếc lá đều không cho phép mang đi ra ngoài, nghe rõ ràng sao, chấn nguyên từ há h ố c miệng, chỉ còn gật đầu phần, thực thiết thú tùy tiện ăn c â y trúc, lại là thất truyền khổ trúc, có thể hay không đừng trà đạp thiên địa linh căn a, bích tiêu tiếp tục chỉ ruộng lúa nói ra, cái kia thì linh gạo, dẹp xong sau muốn cho gà ăn, gieo hạt r ồ i nước, ngày thứ hai tiếp tục, bích tiêu cho hắn phân phối hết hậu viện sống về sau, đ ắ c ý trở về tiền viện, về sau có người quản lý hậu viện sự tình, không cần bản cô nương tự mình đồng thủ, làm xong c h ấ n nguyên tử sự tình về sau, lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất hắn ở bên ngoài bại hoại thư viện, ai còn dám đến bái sư, đúng, chiếu cố s ù n g hắc hổ đi tìm ma gia tứ tướng, không biết sự tình làm thế nào, giờ này khắc này g a i mộng quan bên trong, Lão đại ma lễ thanh đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ta lặng lẽ đi chiều ca đi một chuyến. c á c ngươi ở nhà bảo vệ tốt cửa khẩu. Lão tứ ma lễ thọ mặt mũi tràn đầy không vui nói. đại ca, chỉ là thư viện tiên sinh. đáng giá ngươi đi một chuyến sao. Lão nhị ma lễ hồng cùng lão tam ma lễ hải. đồng giảng gật đầu đồng ý lão tứ ý kiến. trong lòng bọn họ, chiều ca thư sinh. làm sao có thể có bản lính thật sự liền xem như ra một hai cái tu sĩ cũng không thể nào là huyên để bọn họ bốn cái đối thủ ai các huyên đ ệ vẫn là như vậy ngạo khí hoàn toàn không biết đại kiếp sắp tới ma lễ thanh thở dài một hơi sùng hắc hổ chuyên môn đến một chuyến không nói trước vấn đề mặt mũi chẳng lẽ các ngươi không muốn biết đại kiếp kết quả sao sùng hắc hổ vì hoàn thành sư mệnh chuyên môn chạy đến giai m ộ n g quan nói thư viện sự tỉnh vì lửa dối ma ra tứ tướng đi qua hắn cố ý nâng lên phong thần đại kiếp hồng hoang thư viện lạc vô trần có thể báo trước phong thần đại kiếp kết quả muốn là bọn họ cảm thấy hứng thú mà nói có thể tiến về hồng hoang thư viện một hàng đáng tiếc ma lễ thọ một chữ cũng không tin thôi đi thánh nhân cũng không biết sự tỉnh Hắn một cái thư viện tiên sinh làm sao biết, tận khoác lác, phong thần đại kiếp chính là thiên địa đại kiếp, không ai có thể báo trước kết quả, thánh nhân cũng không được, nếu không thua trận một phương chỉ cần không ứng kiếp, còn thế nào phát sinh, tựa như vu yêu đại kiếp một dạng, nếu như hai tộc biết đại kiếp kết quả lời nói, sẽ còn đánh lên sao, tên lừa đảo, cái kia lạc vô trần nhất định là tên lừa đảo, Ma lễ hồng cũng đầy mặt khiên thường nhắc nhở. đ ạ i ca, sùng hắc hổ điểm này trình độ. b ị người bán cũng không biết. Ngươi có thể không nên tùy tiện mắt lừa a. không sai. Sùng hắc hổ cho đại ca ngươi sách giày cũng không xứng. khẳng định bị lạc vô trần đùa mỡn. Ma lễ hải làm lên bổ sung. tin tưởng vững chắc lạc vô trần thì là lường gạt. Ma lễ thanh trong lòng cũng không chắc chắn. b ất đắc dĩ khoát khoát tay. Lão tứ, ngươi bồi ta cùng đi chứ. nhiều người cũng có thể thấy rõ ràng điểm. cứ như vậy. Ma lễ thọ mừng khấp khởi theo sát đại ca cùng lên đường. bọn họ không muốn kinh động chiều ca quần thần. rất là điệu thấp theo sát đám người lăn lộn tiến vào trong thành. dựa theo sùng hắc hổ nói phương vị. bọn họ rất dễ dàng đã tìm được thư viện. nhìn qua hai bên treo thẻ bài. bọn họ tất cả đều mắt choáng váng, h ọ c đắp côn lôn sơn, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, dám thổi cái này c h â u người, không phải lừa đảo còn có thể là cái gì, nếu thật là người có tu hành, làm sao dám treo đắc tội thánh nhân b ả n g hiệu, hai người đối mặt cười khổ, thất vọng lắc đầu, được rồi, đến đều tới, vẫn là vào xem một c á c h đi, đẩy cửa đi vào về sau, bọn họ càng thêm thất vọng. Lạc vô trần nằm trên ghế. Bên cạnh vây quanh năm cái mỹ nữ. Vừa nói vừa cười ăn hoa quả. trên bàn còn có một cái tiểu b ạ c h cầu. tại cái kia dưng dưng kêu muốn ăn. thế này sao lại là thư viện. rõ ràng cũng là hoàn khố thiếu gia h ậ u hoa viên. thấy có người tới. nữ hoa bọn người tất cả đều thu hồi nụ cười. lạc phi ngồi ngay ngắn hướng bọn hắn gật gật đầu. hai vị đạo hữu quý danh đại danh đến thư viện có chuyện gì ạ ma lễ thanh kiên chỉ đi một cách lễ tại hạ giai mộng quan ma lễ thanh đây là tứ đ ệ ma lễ thọ nghe sùng hắc hồ h u y ê n để giới thiệu tiên sinh đại tài chuyên tới để t h ỉ n h giáo ma lễ thọ trợn trắng mắt đầy vẻ khinh bị nhìn qua lạc phi thì hắn cũng xứng là cao nhân sùng hắc hồ thật sự là mắt bị mù bị một cái lửa gạt đùa nghịt xoay quanh đinh ma lễ t h ỏ mắng ngươi là tên lửa đảo bất lương sư giá chỉ hai n g h n ba trăm ba mươi ba đúng vào lúc này hắn nuôi hoa hổ điêu đột nhiên nháo đằng theo trong túi chui ra cái mũi nhỏ rút không ngừng hoa hổ điêu bỗng nhiên nhảy tới trên bàn mắt nhỏ để mắt tới tiểu bạch dưới vuốt quả đào nó rất là ngạo kiều dối ra móng vuốt nhỏ chỉ chỉ quả đào chi chi, điêu ra nhìn chúng cái này quả đào, nhanh điểm giao ra, ma lễ thọ nhìn cái kia vui a, cố ý không có t r i ề u hồi hoa hổ điêu, một đầu tiểu phá chó mà thôi, không đả thương được hoa hổ điêu mảy may, một hồi nếu như bị cắn chết, họ là cũng không muốn khóc nhè a, hắt hắt hắt, tiểu b ạ c h s ư ờ n sốt một chút, hung hăng một miệng cắn, nửa bên quả đào không có, đây là không phục điêu r a a. Hoa h ồ điêu chọc tức, dối r a móng vuốt, hướng về tiểu b ạ c h quất tới. Ma lễ thọ cố ý hô lên, mau tránh ra. Ta điêu rất lời hại, ngộ thương chuyện không liên quan đến ta a. Hoa h ồ điêu thế nhưng là hồng hoang dị t r ù n g một chảo đi xuống đồng tâm cắt ngọc, chỉ là tiểu b ạ c h cầu đâu còn có mệnh tại. Hắn sớm hô lên ngộ thương hai chữ. Thuẩn tiện ngăn chặn ngăn là ạ c vô trần miệng.、Để、hắn kỳ quái Để kỳ l Năm nữ nhân không có một chuyện á c nào lộ ra. kinh hoàng lộ ra i b ể lộ. lại Các ngược nàng q u a đầu đau Đây u nhìn mình. trên nỗi đau của người khác nộ phía khác h về ra của Lộ là cười cười. có c y gì chẳng lẽ tiểu b ạ c h cẩu đoạt các nàng sủng ước gì nó bị đánh chết sao lạc phi tranh thủ thời gian nhắc nhở tiểu mạch điểm nhẹ hạ thủ nhẹ một chút Ở là ý gì. Ma lễ thọ đột nhiên trong lòng mãnh liệt bất an. không hiểu chỗ đó có vấn đề. chẳng lẽ con chó kia cũng là hồng hoang gì chủng. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không bảy. chương một trăm bảy mươi năm liền chó đều đánh không lại. ba. không đợi ma lễ thọ kịp phản ứng. tiểu bạch một chảo vượt lên trước đập vào hoa hồ điêu trên mặt. cơ ca ý tê tờ tờ một tiếng hét thảm hoa hổ điêu thẳng tắp bay ra ngoài dán tại tường viện phía trên theo nó trượt xuống trên tường nhiều một đạo kinh tâm động phách vết máu ta điêu ma lễ thọ kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian tiến lên kiểm tra tình huống đáng thương hoa hổ điêu bị đánh thì thừa nửa cách mạng thở một chút phun một ngụm máu cái này vẫn là tiểu b ạ c h không dùng lực nếu không đâu còn có mệnh tại ma lễ thọ tròng mắt một chút đỏ lên lạc vô trần ngươi cái này tiểu nhân hèn h ạ đi chết đi ma lễ thọ lấy ra s o n g tiên hung hăng quất về phía tiểu b ạ c h hắn muốn vì hoa hồ điêu báo thù giết cái này đáng giận chó ma lễ thanh chinh hoảng hô lên tứ để dừng tay sớm biết tứ để có thể như vậy thì không nên dẫn hắn tới cái này muốn là đánh chết lạc vô trần chó đối phương có thể từ bỏ ý đồ sao lạc vô trần lắc đầu bất đắc dĩ tiểu mạch hạ thủ nhẹ một chút sùng hắc h ổ thật vất và gọi tới người tuyệt đối đừng đem tiểu mạch cho đập chết rồi cái này muốn là truyền đi ai còn dám đến thư viện bái sư tiểu b ạ c bỗng nhiên nhảy dừng lên, bay về phía ma lễ thọ, dối ra móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cho hắn một chút, a, một tiếng hét thàm, ma lễ thọ bước hoa hổ điêu theo gót, treo ở trên tường, ma lễ thanh hoàng sợ chạy tới, kiểm tra lên thương thế của hắn, còn tốt, còn tốt, cũng là nôn điểm huyết, không chết được, hắn tranh thủ thời gian đối với lạc phi bồi tội, ứ để đau lòng sủng vật dưới hành sự xúc động còn mời tiên sinh chuộc tội lạc phi rộng lượng phất phất tay sủng vật đoạt ăn mà thôi chuyện nhỏ long cát cho hắn viên liệu thương đan dược ăn vào đan dược về sau ma lễ thọ thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn xấu hổ cúi đầu không dám nói lời nào hắn phục hắn hoàn toàn phục Hắn liền thư viện nuôi chó đều đánh không lại, còn có tư cách gì nói lạc vô trần không được. Nữ hoa rất là cảm thấy hứng thú vung tay lên, đem trọng thương hoa hổ điêu bắt tới. Chập chập, đáng thương tiểu đông tây, nữ vương ta giúp ngươi một cái, nữ hoa cầm q u a cách ly, cho ăn hoa hổ điêu uống lên linh dịch, rất nhanh liền chế chủ thương t h í tiếp lấy nữ hoa móc ra một viên yêu đan, cho ăn nó phục dụng rồi đây là điêu t ộ c đại yêu nội đan có thể hấp thu bao nhiêu liền dựa vào chính ngươi tam tiêu tiên tử kinh ngạc nhìn qua nữ hoa không hiểu nàng vì cái gì đối một con t r ồ n tốt phải biết điêu thế nhưng là xà t ộ c thiên địch ma lễ thọ càng là kích động không thôi hận không thể quỳ liếm nữ hoa hắn nằm mộng cũng nhớ làm đến yêu t ộ c nội đan tăng lên hoa hổ điêu tu vi, đáng tiếc yêu tục nội đan cực kỳ đắt đỏ, hắn một c á c h tán tu căn bản mua không nổi, huống chi đây là đại yêu nội đan, càng là giá trị liên thành, c á c h này mỹ nữ là ai a, vì cái gì tự xưng nữ vương, vì đạt được ma gia tứ tướng hào cảm, lạc phi chủ động giới thiệu nữ hoa, đây là đ ệ t ử ta phượng h y đến từ bắc câu lô châu, Ma ra h u y ê n để tròng mắt đều thẳng, nhìn về phía lạc phi ánh mắt tràn đầy kính nể, bắc câu lô châu đại yêu đều đến bái sư. điều này nói rõ cái gì, nói rõ lạc vô trần là chân chính cao nhân, ma lễ thanh không kịp chờ đợi thỉnh giáo lên. tiên sinh, lần này tới thư viện, ta muốn biết chúc ta h u y ê n để kết quả, còn xin chỉ giáo, ma ra tứ tướng kết quả thật đáng tiếc a. Muốn không phải gặp phải dương tiến quái thai này. Bọn họ thế nhưng là nghiền ớp tây thì cường đại tồn tại. Coi như khương tử nha dùng đả thần tiên. đều bắt bọn hắn không có cách nào. Lạc phi tiếc sẽ nhìn qua ma lễ thanh. ai, các ngươi đều là lên bằng người. vẫn lạc tại phong thần đại hiếp bên trong. a, ma lễ thanh cùng ma lễ thọ la hoảng lên. sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. bọn họ tứ huyên để toàn đều đã chết, c á c h này nên làm thế nào cho phải. nhìn đến bọn họ dáng vẻ thất hồn lạc phách, lạc phi tranh thủ thời gian an ủi, không nên quá khó qua. đại thương thủ tướng tất cả đều lên phong thần bảng, về sau k u y thiên đình điều khiển, còn có thể lên thiên đình. nói bọn họ như vậy cuối cùng tâm lý an ủi điểm, nhìn không được tính toán, sau khi chết phong thần lên thiên đình, nghe không t ệ a vì cái gì chuyện tốt như vậy muốn được xưng là phong thần đại hiếp đâu thân là tán tu bọn họ đường đi thực sự quá hẹp rất khó biết phong thần đại hiếp tình huống cặn kẽ m à lễ thanh tranh thủ thời gian truy vấn tiên sinh phong thần đi thiên đình không phải chuyện tốt nha vì cái gì mọi người tránh chi như hổ cắt bích tiêu cái thứ nhất ồn ào tốt cái gì tốt Tu vi không được tiến thêm. đại đạo vĩnh viễn vô vọng. ngày đêm tiếp nhận phân công. nào có hiện tại tự do tự tại tốt. nàng thế nhưng là lập chí thành thánh người. làm sao cam tâm phía trên phong thần bảng đâu. cũng chỉ có ma gia tứ tướng dạng này không có tiền đồ tán tu. mới sẽ thích đi thiên đình. lần đầu tiên nghe được phong thần bí mật. ma lễ thanh sắc mặt khó nhìn lên. hắn không phải người ngô. tự nhiên minh bạch bích tiêu nói ý tứ nói dễ nghe một chút gọi phong thần lên thiên đình nhận chức nói khó nghe chút cũng là thành ngọc đế gia nô đồng thời c á c h này kỳ hạn là cả một đời vĩnh viễn không có ngày nổi danh ma gia tứ tướng mặc dù là tán tu nhưng cũng là có theo đuổi tán tu bọn họ làm sao cam tâm d ạ n g này vận mệnh ma lễ thanh mặt mũi tràn đầy sát khí dò hỏi tiên sinh ngày có thể để lộ một chút, chúng ta chết ở trong tay ai sao, ma lễ thọ chết nắm nắm đấm, chờ lấy lạc phi trả lời, chỉ cần biết rằng tên người, mặc kệ chân trời góc biển, bọn họ tứ huyên để cũng muốn tiên hạ thủ vi cường, lạc phi ra sức lắc đầu, nói cho các ngươi biết cũng vô dụng, tăng thêm phiền não mà thôi, tóm lại, tây v ị phạt thương, các ngươi thủ tướng đều đã chết, Tây thì phạt thương, ma lễ thanh không dám tin tưởng nhìn qua lạc phi, tiên sinh. Tây thì luôn luôn hiểu t r u n g đại thương, làm sao lại phạt thương, lạc phi lơ đĩnh phất phất tay, phong thần đại hiếp a, không phát động quốc chiến, làm sao tranh đoạt khí vận, các ngươi không muốn cuốn vào, thì tử quan tìm một chỗ ẩm cư đi, đây là tránh né phong thần đại hiếp phương pháp tốt nhất. chỉ cần không xuống núi liền không có sự tình trừ phi giống tiêu thăng tào bảo cái kia h a i cái đại ngô ngốc không quản tới nhàn sự kết quả đem chính mình cho mắt vào suy nghĩ một chút phong thần về sau bọn họ đều thành triệu công minh thủ hạ có thể có ngày sống dễ chịu sao trong loạn thế người tốt không có hảo báo a ma lễ thanh trong đầu loạn thành một bảy tranh thủ thời gian cáo từ trở về trước lãnh tính một chút suy nghĩ tương lai dựa vào đại thương khí vẫn che c h ở bọn họ tu luyện một mực xuôi gió xuôi nước c á c h này muốn là t ử quan về sau tu luyện làm sao bây giờ về tới giai mộng quan ma lễ thanh vội vàng đem sự tình nói cho còn lại hai c á c huyên h đệ cùng bàn đối sách ma lễ hồng kiên quyết phản đối t ử quan đại ca không có làm quan viên trước chúng ta tu luyện có bao nhiêu chậm Từ quan cái kia là tuyệt đối không thể thực hiện được. l à m không có tư nguyên tán tu. Bọn họ làm quan trước cũng trong núi ẩn tu qua. thời điểm đó tu luyện tốc độ. còn không có hiện tại một phần ba. cái này muốn là từ quan. cái gì thời điểm có thể ra mặt à ma lễ thanh bất đắc dí buông tay. tu vì trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. đại kiếp cùng một chỗ. chúng ta đều muốn ra trận.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 t h ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm bảy mươi sáu ma gia tứ tướng bái sư ma lễ hải rất là khó chịu kháng nghị nói thôi đi chỉ là tây Kỳ có thật đáng sợ chúng ta tứ huyên để liên thủ cùng một chỗ diệt bọn hắn tây Kỳ xác thực binh hùng tướng mạnh nhưng là không có một c á c h cao thủ l ợ i h ạ i thì nam cung thích như thế phàm nhân Ma ra hương để một cái có thể đánh một trăm cái. Ma lễ thọ ra sức lắc đầu. Tam cả, đây chính là phong thần đại kiếp a. Tây v ỳ sau lưng là nguyên thủy thánh nhân. ngươi cảm giác cho chúng ta là s i ê n giáo kim tiên đối thủ sao. n g ư ờ i không biết không sợ, biết đối thủ là thánh nhân về sau. bọn họ nào còn dám khoác lác, đừng nói thánh nhân. tùy tiện tới một c á i kim tiên. liền có thể giải quyết bốn người bọn họ, tứ huyên để một phen kịch liệt thảo luận về sau. rốt cuộc đã đạt thành c h u n g nhận thức, cùng đi thư viện bái sư, đến mức đại kiếp phát động về sau. bọn họ là đi vẫn là lưu, hết t h ầ y đều nghe sư phụ. sáng ngày thứ hai, khi bọn hắn hứng thú bừng bừng đi vào thư viện bái sư lúc, lại một lần mắt choáng váng, văn trọng vậy mà ngồi ở bên trong. dưới sự ứng phó không kịp bọn họ chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước lễ bái kiến thái sư thấy là bốn người bọn họ văn trọng sắc mặt lập tức đen các ngươi không tài giai mộng quan chạy đến triều ca tới làm gì ma lễ thanh một mặt lung túng giải thích nói h u y ê n để chúng ta nghe nói hồng hoang thư viện đại danh chuyên tới để bái sư học nghệ càng tốt hơn vì đại thương hiệu lực lão t ử tin ngươi cái d u y ệ văn trọng tâm lý cái kia áp lực a, hận không thể một roi một cái, quất c h ế t cái này bốn tên hỗn đàn, thân là đại thương thủ quan đại tướng, vậy mà trong bóng tối đầu nhập vào lạc vô trần, phản đồ, cái này bốn tên hỗn đàn đều là phản đồ, văn trọng không thèm để ý bọn họ, cùng lạc phi trò chuyện lên chính sự, tiên sinh luyện chế bách cốc đan có thần hiệu, đ ạ i thương trong quân muốn ngắt mua một nhóm, còn mời tiên sinh tạo thuận lợi, giải quyết đông hải bình linh vương phản loạn về sau, văn trọng trở lại triều ca kém chút tức nổ phổi, đáng chết hôn quân, vậy mà thừa dịp chính mình không tài tu trích tinh lâu, nặng như vậy lao dịp dưới, triều ca sang năm chẳng phải là muốn mất mùa, hắn lúc này chạy tới công trường, xem xét tình huống, Muốn là bách tính thương vong thảm nặng, đại thương còn thế nào bảo chủ khí vận, tự biết đ ố i lý sùng hầu hổ, vội vàng đem lạc phi đẩy ra làm tấm một, tại trong miệng hắn. Lạc phi quả thực là thần tiên sống hóa thân, một viên nhỏ bách cốc đan liền có thể làm một ngày cơm, này mới khiến công trường bách tính không có sinh ra đại lượng thương vong, văn trọng lúc này đối bách cốc đan lưu tâm, Sáng nay đổi tới thư viện chính là vì mua đan dược. Muốn là đại quân có những đan dược này. còn sợ xa xôi khu vực tạo phản sao. cái gì lương thảo đều không cần mang. mỗi người mang một hồ lô bách tốc đan là đủ. muốn mua bách tốc đan. lạc phi do dự một chút nói ra. bán ra ngược lại là có thể. nhưng là số lượng không có khả năng vô cùng lớn. luyện t r í đan dược cần ngũ cốc. Văn trọng lập tức cho ra chỗ tốt. ngũ cốc nguyên liệu có thể từ đại thương cung cấp. tiên sinh còn có cái gì yêu cầu. đại thương hiện tại không thể loạn. lạc phi lập tức đưa ra yêu cầu. có thể bán cho đại thương. nhưng là đông lỗ cùng nam ngạc hai bên. đại thương không được thảo phạt. Văn trọng không chút do dự đáp ứng. chỉ cần bọn họ không đánh phản cờ. không công í c h đại thương. Bản thái sư cam đoan không sẽ quản chuyện của bọn hắn. Lần này t r i n h chiến bình linh vương, cho văn trọng lên nhất đại tiết, bằng tu vi của hắn, không đủ tham gia luyện khí sĩ ở giữa sự tình. Lần này, hắn là sử dụng tiệt giáo cùng tây phương giáo mâu thuẫn, may mắn vượt qua kiểm tra. Lần tiếp theo đâu, nếu như phạt thương chính là tây kỳ, sau lưng là nguyên thủy thánh nhân, Hắn lấy cái gì đi ngăn cản, thừa dịp phong thần đại hiếp còn chưa có bắt đầu. Hắn muốn vượt lên trước ra tay, suy nếu tây thì lực lượng, xác định chủ công phương hướng văn trọng. rất dễ dàng thì cùng lạc phi đã đạt thành trung nhận thức, mua sắm một ngàn vạn viên bách cốc đan. đây là cái này một nhóm mua sắm lượng, chờ ngũ cốc thu thập tốt về sau, còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Thật vất vả nấu đến văn trọng đi, ma ra tứ tướng cười khổ quỳ lạc phi trước mặt, tiên sinh, đ ệ tử muốn bái ngài làm thầy, còn mời thành toàn, lạc phi đang muốn gật đầu đáp ứng, bên cạnh bích tiêu không làm, khù khù, muốn bái sư a, trước tiên cần phải thông qua ta cái này đại sư tỷ khảo nghiệm a, sư phụ, đúng hay không a, đối mặt nháy mắt ra hiệu bích tiêu, Lạc phi cười khổ gật gật đầu, không sai. đây là đại sư tỷ bích hà, các ngươi trước cùng với nàng học tập đi. Nha đầu này từ khi không có sinh ý, luôn muốn theo đ ệ tử mới trên thân vơ vét chỗ tốt, coi như vậy đi, để cho nàng bàn ra một chút nội tình cũng tốt, tránh khỏi có đục nước béo có tiến đến. đại sư tỷ bích hà, đáng thương ma gia tứ tướng nghĩ đến nát ấp. cũng không nghĩ ra nàng là ai đến hồng hoang có nhân vật như vậy sao m a lễ thọ rất là không phục hỏi ngược lại đại sư tỉ không biết ngươi ở đâu chỗ đồng phủ tu luyện a muốn làm đại sư tỉ tối thiểu cũng phải có điểm năng lực a thấy thế nào nha đầu này đều giống như người của tiên sinh không giống như là luyện khí sĩ bị người rất khinh bỉ b í c h tiêu cái kia tức giận a Quay đầu h ô lên. c h ấ n nguyên tử. c h ấ n nguyên tử. đừng làm ngươi cái kia phá cây. Hôm nay hoa quả đâu. c h ấ n nguyên tử một mặt buồn bực đi tới. đem túi chứ vật đưa cho nàng. đó là nhân sâm quả thụ. không phải phá cây. cũng liền c h ấ n nguyên tử đàng hoàng. thay cái tính khí bảo điểm. bất h ò a bích tiêu trở mặt mới là lạ. bích tiêu móc ra hai cái quả đào nhét vào c h ấ n nguyên tử trong tay. biết rồi ngồi xuống ăn quả đào ác đánh một gậy cho một cái táo ngọc trấn nguyên tử giờ khóc giờ cười ngồi xuống nói hai câu thì nói hai câu đi có đồ ăn là được ma lễ thanh khích động hô lên trấn nguyên tử ngày là ngũ trang quan trấn nguyên tử đại tiên ngày làm sao cũng tại thư viện trấn nguyên tử có thể là địa tiên tri tổ tán t u người thân cận nhất chỉ cần đi ngũ trang quan ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi xưa nay sẽ không xem thường tán tu tại tán tu trong suy nghĩ hắn cũng là tổ sư ra một dạng tồn tại c h ấ n nguyên t ử xấu hổ gật đầu ta cũng vừa thêm vào thư viện còn tại trong khảo hạch giúp đỡ quản lý một chút vườn sau hắn có thể nói cái gì chẳng lẽ nói của quý nhân s â m quả t h ủ bị trộm được thư viện hắn không nỡ chủ động tới làm việc lặt vặt chuyện mất mặt như vậy, tự mình biết là được rồi. nguyên bản không phục ma gia tứ tướng, giờ khác này hoàn toàn phục, thì liền trấn nguyên tử đại tiên đều muốn nhập môn khảo hạch, bốn người bọn họ dựa vào cái gì ngoại lệ, xem g a l ạ vô trần thật là cao nhân, trấn nguyên tử đều cam tâm tình nguyện bái vào môn hạ, hắn nhưng là khai thiên tích địa thì tồn tại đại năng, tuyệt đối sẽ không bị tên lừa đảo lừa dối, lại nói, hắn là đại la kim tiên, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, làm sao có thể b á i nhập thư viện, ma gia tứ tướng lập tức đoan chính thái độ, gặp qua đại sư tỷ, có gì có thể ra sức, mời đại sư tỷ phân phó, đinh, ma lễ thanh khen ngươi là cao nhân, lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín, đinh, ma lễ hồng khen ngươi là cao nhân, Lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín đinh ma lễ hải khen ngươi là cao nhân lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín đinh ma lễ thọ khen ngươi là cao nhân lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín ngồi ở bên cạnh lạc phi tâm lý trong bụng nở hoa vẫn là tán tu tốt vừa đến đã cống hiến nhiều như vậy lương sư giá trị hy vọng b i ế t tiêu đừng làm quá phận Rét lạnh lòng của bọn hắn a. Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy. Chương một trăm bảy mươi bảy bái sư tư cách. Bích tiêu cười hắt hắt. Một người đưa tới một cái quả đào. Từ từ ăn. Có thể ăn hết. mới có tư cách bái sư. ăn quả đào liền có thể bái sư. còn có so cái này lại càng dễ khảo nghiệm sao. Sư tỷ thật sự là quá tốt. Ma ra tứ tướng cảm động nước mắt đều muốn xuống, hận không thể quỳ xuống cảm t ạ sư tỷ đại an đại đức, tính khí lớn nhất gấp ma lễ thọ, răng rắc một miệng lớn quả đào cắn, ngọt, thật n g ọ t phốc, một cố đáng sợ linh khí xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn tại chỗ trọng thương thổ huyết, ma lễ thanh giật mình kêu lên, cái này, đây là có chuyện gì, vì cái gì trấn nguyên tử ăn hay chưa sự tình, tứ để ăn muốn thổ huyết, chẳng lẽ quả đào bên trong có đục, trấn nguyên tử một mặt đồng tình nhìn lấy bọn hắn, k h ủ k h ủ các ngươi tu vi quá thấp, vẫn là ăn từ từ đi, đây chính là chín ngàn năm bàn đào, là tùy tiện người nào đều có thể ăn sao, còn tốt hắn thì cắn một cái, nhiều cắn hai cái mệnh liền không có, hòa ái dễ gần đại sư tỷ bích tiêu, lộ ra ma nữ bộ mặt thật sự, ai, sư tỷ muốn chiếu cố các ngươi một chút đều không được, thật là làm cho sư tỷ ta thương tâm a, ma lễ thanh cái kia hận a, hết lần này tới lần khác nói không ra lời, chính mình tu vi quá kém, sao có thể trách người khác, coi như bích tiêu cố ý xem bọn hắn chê cười, cái kia cũng là bọn hắn tu vi quá kém, Lạc phi vừa bực mình vừa buồn cười. Cui đầu uống trà lười n h ắ c tham gia việc này. Môn hạ đ ệ tử càng ngày càng nhiều. Một đống lớn chưa từng nghe qua tên trắng chiếm tiện nhi. Ngĩ h tới khương tử nha cái kia không có lương tâm. Lạc phi thì hận đến hàm răng ngứa. những thứ này mới nhập môn. để bích tiêu trước phân một chút loại. không tính chuyện xấu. Ma lễ thanh xấu hổ cui đầu đi một c á c h lễ. chúng ta tu vi quá thấp, còn mời sư tỷ nhiều nhiều diều rách, cho một cái cơ hội, nhìn xem bích tiêu một cái quả đào tiếp một cái quả đào ăn như vậy vui mừng, có thể nghĩ tu vi cao bao nhiêu, không phục không được a, bích tiêu lộ ra nụ cười xấu xa, dễ nói, dễ nói, tu vi không đáng chú ý cống hiến nha, các ngươi bái sư dù sao cũng phải có cái bái sư lễ a, bái sư lễ, Ma ra tứ tướng mắt choáng váng, nhìn nhau liếc một chút, cười khổ lắc đầu, sùng hắc hổ không nói muốn bái sư lễ a, lại nói bọn họ lấy cái gì bái sư, cũng không thể lấy chính mình pháp b ả o a. đây chính là mệnh căn của bọn hắn, không có còn thế nào đi ra ngoài đánh nhau, không chọn, kiên quyết không chọn, ma lễ hồng tranh thủ thời gian tìm cái cớ, việc này là chúng ta sơ sẩy. c á c h này liền trở về chuẩn bị bái sư lễ, g i a thư viện môn về sau, mà i a tứ tướng người trên mặt người đều là sắc mặt giận dữ, vô s ỉ thực sự quá vô s ỉ cầu thí đại sư t ỷ b ích hà, rõ ràng cũng là muốn lừa bịt lừa bọn họ bảo vật, ma lễ hải không phục lắm s ố n g lên, một cái phá quả đào, dựa vào cái gì muốn chúng ta cầm bái sư lễ đổi, biệt khuất nhất ma lễ thọ càng là bất mãn kêu la. không ăn quả đào còn thu hồi đi. còn biết xấu hổ hay không rồi. nhìn đến bọn họ không nguyện ý ra bái sư lễ. biết tiêu đương nhiên sẽ không để bọn hắn mang đi quả đào. những thứ này thế nhưng là thư viện bảo vật. mang đi ra ngoài thì bột quang. lại nói, vạn nhất bọn họ không phục. trở về cưỡng ép ăn quả đào chết rồi. Chẳng phải là còn muốn quái thư viện. Ma lễ thanh suy nghĩ một chút. đi, chúng ta đi tìm sùng hắc h ổ xem hắn nói như thế nào. ba người khác cùng nhau gật đầu. cùng một chỗ tìm sùng hắc h ổ muốn cái thuyết pháp. nghe nói ma ra tứ tướng sự tình về sau. sùng hắc h ổ ngây ngần cả người. không nghe nói muốn khảo hạch chẳng lẽ là thư viện mới đình quy củ. Ma lễ t h ỏ rất là khó chịu nói ra. Kia là cái gì đại sư tỷ bích hà nói. ngươi cùng nàng đã từng quen biết sao. đại sư tỷ bích hà, sùng hắc h ổ lập tức đau đầu. nàng và sư phụ quan hệ rất thân cận. các ngươi hiểu ý của ta không. minh bạch. quá rõ. nhà đầu kia hơi một tí ôm lấy lạc vô trần cánh tay nũng nịu. ngô ngốc mới nhìn không ra. có thể đây cũng không phải là nàng muốn chỗ tốt lý do a. Ma lễ hồng căm tức vỗ bàn một cái, cầu thí quy củ, không được kéo xuống, c h ú n g ta không bái cái này sư, sùng hắc hổ tranh thủ thời gian khuyên, tuyệt đối không thể a, thư viện chỗ tốt vô cùng, nhất định phải bái sư a, mỗi ngày ăn một miếng quả đào, tu vi lên nhanh a, đi mấy lần thư viện, hắn quá rõ thư viện chỗ tốt, mặc kệ là quả đào, quả mận, vẫn là gà cùng cá, thậm chí trong giếng đánh ra tới nước, tất cả đều là bảo vật vô giá, đổi một cách thiên tiên đi qua, vô luận cái gì đại giới đều muốn bái sư, đáng tiếc bọn họ tu vi quá thấp, chỉ có thể lượt bất t ò n g tâm, nhưng là ăn không được một cái quả đào, có thể mang về một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn, mỗi ngày ăn được một ngụm nhỏ, tu vi từ từ hướng lên trên lui, không bao lâu thì có thể đột phá đến thiên tiên, không đề cập tới quả đào còn tốt, nhấc lên ma gia tứ tướng càng phát họa, ma lễ thọ mặt đen lên dối nói, kia cái gì phá quả đào ta ăn một miếng trọng thương thổ huyết, còn lại còn bị bích hà lấy đi, có ít lời gì, sùng hắc hổ thở dài một hơi, theo trong túi chữ vật lấy ra chín ngàn năm bàn đào, cái này quả đào quá đẹp, mặt ngoài tất cả đều là màu tím đường vân vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm thấy rõ ràng đây chính là thư viện bàn đào chín ngàn năm bàn đào làm sao lại để cho các ngươi tùy tiện mang ra điều đó không có khả năng ma g i a tứ tướng cùng kêu lên kinh hô không có người tin tưởng sùng hắc hồ thư viện quả đào thường thường không có gì lạ làm sao có thể là cái này lừa dối nhất định là lừa dối. xung hắc hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm bọn họ một cái. trong thư viện có cấm chế, mang ra mới có thể h i ệ n l ộ nguyên hình. muốn hay không bái sư, chính các ngươi nhìn lấy làm a. nói nhiều rồi đều là tội. vẫn là để chính bọn hắn lựa chọn xong. ma gia tứ tướng thất hồn lạc phách trở lại dai m ộ n g quan. cơm nước không vào, lo lắng lấy làm sao bây giờ. Sùng hắc h ổ không có lý do lừa bọn họ. Thư viện thật là một cái cơ duyên to lớn. nhưng là để bọn hắn hợp pháp bảo bối đổi cơ duyên. bọn họ thực sự không cam tâm. ai, việc này thực sự khó làm a. ngay tại ma gia tứ tướng do dự lúc, xiêm giáo hoàng thành tử đi vào thư viện cửa lớn. nhìn hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng. nào có nửa điểm bái sư bộ dáng. không sai. Hắn là đến gây chuyện, Hắn tới cũng khéo, tiểu ruột đầu tinh về vừa vừa xuất quan, chính nhàm chán gục xuống bàn hoạt động lấy tứ chi, hương, thơm quá a, người ta thật muốn ăn a, nghe linh trà linh quả mùi thơm, nàng thèm chảy nước miếng, đáng tiếc một miệng đều ăn không được trong bụng, thư viện vậy mà d ư ỡ n g ruột, vẫn là d ư ỡ n g nữ ruột, quảng thành tử sắc mặt một chút đen, đại đồ hèn nhát, còn không mau một chút chuyển thế đầu thai nếu không đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh mọi người thấy ngô ngốc một sảng nhìn lấy hắn một ngày này người tới vẫn còn tương đối đủ tam tiêu tiên tử long cát nữ h o a cùng c h ấ n nguyên tử đều tại c h ấ n nguyên tử còn tốt một chút cùng ai đều là bạn tốt năm người ngắc mỹ nữ thế nhưng là tất cả đều nhìn quảng thành t ử không vừa mắt ước gì hắn đổ nấm muốc xấu mặt g i a hỏa này ì vào pháp bảo phiên thiên ấm lời hại khắp nơi trêu chọc thì phi hôm nay nhìn hắn làm sao đụng c á c h đầu rơi máu chảy oa có người muốn giết ta có người muốn giết ta tinh vệ khóc lớn bay đến lạc phi sau lưng chỉ lộ ra một c á c h đầu nhỏ tới Lạc phi rất là khó chịu chừng quảng thành tử liếc một chút. đây là tinh vệ. ta làm hộ nàng thành thần. không cần ngươi mù quan tâm. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy. chương một trăm bảy mươi tám quảng thành tử nháo sự. tinh vệ. quảng thành tử lão đỏ mặt lên. ý thức được chính mình làm cái ô long. tinh vệ thế nhưng là hiếu tâm cảm thiên động địa. mới có thể hóa chim lớp biển, nếu là hắn động thủ, chuyện đi nhất định bị người mắng chết, quảng thành tử tranh thủ thời gian rời đi đề tài, lạc vô trần, ngươi từ chỗ nào học trộm bản giáo đ ộ nhân kinh, còn không mau một chút thành thật khai báo, nhìn qua toàn thân sát khí quảng thành tử, lạc phi bất đắc dĩ nhìn về phía các đ ệ tử, ra hỏa này ai vậy, khẩu khí lớn như vậy, Tam tiêu tiên tử nín cười không lên tiếng, làm bộ không biết quảng thành tử, nữ hoa càng là lười nhắc n h ú c tay việc này, an tâm ăn nhâm sâm quả, long cát công chúa cúi đầu tuốt lấy tiểu b ạ c h nhìn cũng không nhìn quảng thành tử liếc một chút, sau cùng c h ấ n nguyên tử không thể không kiên trì mở miệng. sư phụ, hắn là s i ê n giáo quảng thành tử, sư phụ, c h ấ n nguyên tử, ngươi vậy mà gọi hắn gọi sư phụ c á c h này đến phiên quảng thành t ử kinh ngạc cao g i ọ n g hô lên lấy trấn nguyên tử tại hồng hoang địa vị làm sao lại bái chỉ là thư sinh vi sư chẳng lẽ hắn cũng muốn học trộm độ nhân kinh càng nghĩ càng có khả năng liên đới lấy nhìn về phía trấn nguyên tử áng mắt đều bất thiện trấn nguyên tử bất đắc dĩ giải thích lên bần đạo ngũ trang quan nhân s â m quả t h ủ mất đi Núng lúc thư viện có một gốc, bần đạo chuyên môn tới đây quản lý vườn sau. Thân vì địa tiên tri tổ, lại đi qua t ử tiêu cung nghe rằng, c h ấ n nguyên tử cũng không thiếu chính mình đạo. Hắn còn không đến mức vì h ọ c trộm độ nhân kinh, làm ra ném thân phận sự tình. nguyên lai là thánh mẫu sát thủ a. Lạc phi không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, đưa tay chỉ hướng cửa lớn. Quảng thành tử. ta không cần thiết hướng ngươi giải thích cái gì. n g ư ơ i có thể đi. động s i ê n giáo không nổi danh môn nhân. không sẽ ginh động nguyên thủy thiên tôn. muốn là đánh quảng thành tử. nguyên thủy thiên tôn không lấy lại danh dự mới là lạ. nhiều một chuyện không bằng b ớ t một chuyện. lạc phi còn chưa làm tốt cùng thánh người làm địch chuẩn bị. nhưng là quảng thành tử lại không nghĩ như vậy. hắn quay đầu nhìn phía những người khác. nhất thời hít sâu một hơi ngoại trừ c h ấ n nguyên tử bên ngoài tam tiêu tiên tử cùng long cát công chúa cũng tại còn có cái không biết tên mặt lạnh nữ nhân xem xét thì không dễ chọc khó trách lạc vô trần nói chuyện như thế cuồng vọng mở miệng thì đổi chính mình đi hắn đây là sử dụng độ nhân kinh đào tiệt giáo góc tường a quảng thành tử càng nhĩ g càng giận hừ hôm nay ngươi muốn là không lời nói ra không thiếu được muốn cùng bần đạo làm qua một trận, lạc phi tâm lý cái kia khó chịu a, hận không thể đưa tay đem hắn cho trấn áp, chẳng lẽ s i ê m giáo những đ ệ tử kia, chưa nói cho hắn biết thư viện lời hại, lạc phi mặt đen lên chỉ chỉ ngao hoàng, quảng. quảng thành tử thấy rõ ràng đó là ai, một đầu tiểu thanh long, quảng thành tử nghi ngờ nhìn tới, cẩn thận phân biệt sau ngây ngần cả người, Con rồng này làm sao giống như là đông hải long vương ngao hoàng a. không cần hắn mở miệng hỏi thăm. ngao hoàng chủ động nhận sợ. đạo huyên. ngao hoàng hữu lễ. thật là ngao hoàng. Quảng. quảng thành tử giật mình kêu lên. long vương. ngươi làm sao rơi xuống tình cảnh như thế. đến cùng đã xảy ra chuyện gì. ngao hoàng l u n túng giải thích. tại hạ xúc phạm tiên sinh. bị hắn phạt làm long sủng, long sủng, quảng thành tử trong đầu sắp vỡ, trước mắt tất cả đều là kim tinh, lạc vô trần cái này hốn đàn, cũng dám công khai đối kháng thiên đình, ngọc đế thế nhưng là xuống ý chỉ, tất cả long đô tại thiên đình nhận chức, bất kỳ người nào không được nuôi hắn nhóm làm sủng vật, quảng thành tử tức giận giống lên, lớn mật lạc vô trần, ngươi vậy mà ép ở lại long vương làm s ủ n g vật, mạo phạm trời về, ngươi có biết tội của ngươi không hay không, lạc phi ngắp một cái, hùng miêu, đi lưu lưu ngươi long s ủ n g hùng miêu lập tức nhảy dừng lên, thuần thục nắm ngao quảng lưu lên long, long s ủ n g là ta, ta, không có ánh mắt ra hỏa, quảng thành t ử triệt để bó tay rồi, hỏa khí từ từ hướng lên trên bốc lên, Lạc vô trần cái này hốn đàn, vậy mà để thực thi ế thú t sắt rồng đi dạo, hắn cái này là cố ý nhục nhã long vương, áp ý đối kháng thiên đình, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. được rồi, đây là thiên đình sự t ì n h để chính bọn hắn giải quyết đi, muốn từ bản thân chính sự, quảng thành t ử không lại dây dưa long sủng sự t ì n h Lạc vô trần, không muốn nói sang chuyện khác, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào học trộm đến độ nhân dinh ngao quảng trấn nhích lực không đủ a quảng thành t ử một điểm không có để ở trong lòng còn muốn truy vấn độ nhân dinh sự tình lạc phi bất đắc dĩ chỉ chỉ lục áp nhìn nhìn lại bên kia hắn là ai lục áp đầu lập tức chui vào cánh phía dưới thực sự không muốn mất mặt trấn nguyên tử cười lạnh đi tới cầm lên một cái gậy trúc quất đi xuống không nghe thấy tiên sinh nói chuyện, cút nhanh lên lên, g i á t lục áp kêu thảm một tiếng, mau trốn hướng về phía lạc phi, đáng chết c h ấ n nguyên tử, lần trước lại không thể trách ta a, ngươi có bản lính đi tìm lạc vô trần tính sổ sách, chừng chỉ ta có gì tài ba, cái này quảng thành tử nhìn rõ ràng, hít sâu một hơi, tam túc kim ô, chẳng lẽ là thập thái tử lục áp, Lục áp tranh thủ thời gian trả lời một câu, không sai, ta chính là Lục áp, đắc tội tiên sinh bị lưu lại, vừa nói chuyện, Lục áp một bên liều mạng hướng quảng thành tử chen lấn mắt nhỏ, hắn muốn nhắc nhở quảng thành tử, tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn, nếu không thư viện liền muốn thêm một người sủng, đáng tiếc quảng thành tử nghĩ lầm, tưởng rằng c h ấ n nguyên tử bọn người đồng loạt ra tay gãi Lục áp, chỉ là lạc vô trần, có tài đức gì bắt lấy hắn. Hắn cảnh giác nhìn phía tam tiêu tiên tử, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới bích tiêu đoạt trước nói. nơi này là thư viện, hết t h ầ y đều là tiên sinh làm chủ. ngươi không cần nhìn chúc ta, cái này nhắc nhở thực sự quá rõ ràng, còn kém công khai nói cho quảng thành tử. ngươi cứ việc ra tay đi. b ả n cô nương tuyệt đối không tham gia chuyện của ngươi. Nữ hoa một mặt buồn cười lắc đầu. Cười thầm bích tiêu chật vật. Muốn không phải nàng báo cái giả danh. Se sống như bây giờ khẩn trương sao. Vẫn là nữ vương ta thông minh. b i ế n hóa một chút rung mạo. người nào cũng không nhận ra. Lạc phi tự nhiên muốn che chở đệ tử. không sai. có chuyện gì hướng ta tới. không có quan hệ gì với bọn họ. cũng không cần bọn họ xuất thủ tại lạc phi trong nội tâm bích tiêu cũng là c á c h tu vi bình thường tiểu nha đầu dựa vào thư viện tư nguyên chống đỡ đến bây giờ vẫn không thể nào trở nên nổi bật thời khắc mấu chốt gặp phải sự tình còn không bằng phượng khi cùng long cát có tác dụng quảng thành tử rốt cuộc yên tâm đưa tay gửi ra phiên thiên ấm lạc vô trần cho ngươi một cơ hội cuối cùng đ ộ nhân dinh từ chỗ nào học được nhìn qua kim quang bắn ra bốn phía uy áp kinh người phiên thiên ấm lạc phi khẽ gật đầu một cái không tệ là c á c h bảo mối tốt nếu có thể lưu lại trấn trạch nhất định rất uy phong quảng thành tử xem ở thánh người mặt mũi nâng lên t ỉ n h ngươi không muốn sai lầm bây giờ rời đi chuyện cũ sẽ bỏ qua ha ha ha Quảng thành tử cười như điên lên, trong lòng nghiêm trọng khinh b ị lên lạc phi, thổi tới thổi đi, vẫn là sợ sư phụ nguyên thủy thánh nhân. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng, h ọ c trộm đồ nhân kinh một khắc kia trở đi. Hắn liền lên sư phụ sổ đen, hiện đang ngồi vững tiệt giáo đồ nhân kinh, cũng là hắn truyền thụ cho. Sư phụ đã đem tên của hắn, chuyển rời đến tất sát trong danh sách. lớn lớn lớn nương theo lấy quảng thành t ử pháp quyết phiên thiên ấm biến so núi còn muốn lớn bao phủ hơn phân nửa sân nhỏ quảng thành t ử hung hăng vung tay lên lạc vô trần hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào rơi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h ô n bảy chương một trăm bảy mươi chín trấn trạc h thái sơn to lớn phiên thiên ấm lăng không rơi xuống tựa như một ngọn núi đè ếp xuống đội những người khác khẳng định phủi m ô n g một cách liền chạy nhưng là trong thư viện mấy người không có một cái nào động cái kia ăn đào ăn quả đào cái kia uống trà uống trà dường như không nhìn thấy đỉnh đầu rơi xuống phiên thiên ấm nhìn đến bọn họ như thế vô lễ quảng thành t ử kém chút cười ra tiếng chẳng lẽ lần này có thể đoàn diệt Chẳng những diệt đi lạc vô trần. liên đới tam tiêu cũng cùng một chỗ nện chết rồi. kiếm lời lớn. cái này kiếm lời lớn. đến mức bị dính liếu vào long cát bọn người. quảng thành tử liền ánh mắt đều không nháy một chút. không phải liền là chết cái thiên đình công chúa. bọn họ còn dám tìm sư phụ tính sổ sách. cắt lại cho ba người bọn hắn lá gan cũng không dám. mắt thấy phiên thiên ấm thì sẽ rơi xuống đỉnh đầu. mọi người một mệnh u vô lúc, lạc phi rốt cuộc xuất t h ủ hắn đưa ngón trò ra, đến tại phiên thiên ấm phía dưới, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ lập tức, vậy mà chẳng phiên thiên ấm, răng rắc, quảng thành t ử kinh đ i ể u cái c ầ m cả người run lẩy bẩy, không có khả năng, điều đó không có khả năng, chỉ có sư phụ mới có thể làm như vậy, lạc vô trần không có khả năng làm được, Ha ha ha, tiên sinh hào lời hại, tiên sinh hào lời hại, yêu yêu đáp, tiểu r u ộ n đầu tinh về vui như điên, bổ nhào vào lạc phi trên thân cho hắn một cách khen thưởng, đáng tiếc a, người r u ộ n khác đường, không có một chút điểm cảm giác, bích tiêu cùng long cát trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, hận không thể lập tức đem lạc phi kéo tiến gian phòng bên trong, ưu tú như vậy hạt giống, nhất định muốn lưu cho mình hài tử, vân tiêu cùng q u ỳ n h tiêu cũng bị chấn động, kìm lòng không đặng kẹp chặt hai chân. lời hại, thực sự quá lời hại, người ta không chịu nổi, chỉ có nữ h o a một mặt kinh ngạc nhìn qua lạc phi, pháp nhãn q u é tới t đào khoa đi, nàng vô cùng xác định một việc, lạc phi cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, một kích này hắn là mượn thư viện cấm chế, phong bế rơi xuống phiên thiên ấm nhưng là một kích này lực lượng đã đạt đến thánh nhân cảnh giới đáng c h é p thư viện đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật muốn không nữ vương ta lại nho nhỏ hy sinh một chút thừa dịp hắn ý loạn tình mê lúc hỏi hắn chỉ có c h ấ n nguyên tử là chân chính bị c h ấ n động không còn có bất luận cái gì ý nghĩ ai đời này thì thanh thản ổn định quản lý vườn đi tiểu tiểu tiểu Nương theo lấy lạc phi thanh âm, phiên thiên ấ n biến thành cao hơn ba mét thái sơn thạch bộ dáng, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu. Mọi người nhìn xem, tảng đá kia lấy ra trấn trạch thế nào a. Nữ hoa ước gì hắn làm mất lòng nguyên thủy. Sư phụ, không có gì thích hợp bằng. ngươi dự định xử trí như thế nào quảng thành tử a. thời khắc này quảng thành tử. c Hắn í n lặng lẽ hướng từng h thối h lẽ lui. bước về sau từng bước một sợ. Hắn sợ. Hắn triệt đề l ạ còn vô trần vậy trần thiên phiên quyền khống、chế. Hắn mà cướp chế. c đi ấm thế nào đánh, đi, đi nhanh lên, trở về tìm sư phụ báo thù. Hắn cực độ hối hận không nên tin nam cực tiên ông châm ngoài. Rết đến tận cửa hưng sư vẫn tội. cái gì cậu thí tiệt giáo để t ử học trộm độ nhân kinh. không thể để cho bọn họ tiếp tục học đi xuống. đáng chết nam cực, ngươi hố chết lão tử, tránh trên không trung nam cực tiên ông, tâm lý âm thầm kêu khổ. hắn chỉ là để quảng thành tử đổi u đi tiệt giáo đệ tử, làm sao biến thành khiêu chiến lạc vô trần rồi. nếu là hắn bị đánh chết, chính mình làm như thế nào hướng sư phụ bàn giao a. nhìn đến quảng thành tử muốn chạy, lạc phi cười lạnh một tiếng, c h ấ n áp, phù phù, quảng thành tử trực tiếp co quắp trên mặt đất, muốn đồng phía dưới ngón tay đều không được, ngay sau đó phiên thiên ấm rơi vào trên lưng của hắn, thành c h ấ n trạc thái sơn người, lạc phi hài lòng dạo qua một vòng, không tệ, cứ như vậy b à y miệng, mỗi cái người tiến vào đều có thể nhìn đến, nhắc nhở bọn họ không muốn làm chuyện n g u xuẩn, biện pháp này thái ngưu xoa, Tam tiêu tiên tử trong mắt tất cả đều là vòng tròn vòng. Không biết nên khuyên như thế nào nói lạc phi. Làm như vậy tương đương công khai đánh x u ê n giáo mặt. Thật thích hợp sao. E sợ cho thiên hạ bất loạn nữ h a hưng phấn mà ôm lấy lạc phi cánh tay lắc lắc. sư phụ hảo lời hại. sư phụ hảo lời hại. cái kia kinh người mềm mại. cười lạc phi ngụm nước đều xuống. b í c h tiêu cùng long cát cái kia tức giận a hận không thể sau lưng cho nữ hoa một gậy không biết xấu hổ một con rắn cũng không cảm thấy ngại thông đồng sư phụ không sợ người lạ tên nhân yêu đi ra không c h ấ n nguyên tử yên lặng gặm bàn đào một câu đều không nói chỉ cần bọn họ cao hứng là được dù sao bần đạo một mực chiếu cố hậu viện cây ăn quả tam tiêu tiên t ử con ngươi đ ả o một vòng tìm cái cớ về bích du cung một chuyến, cũng không lâu lắm, tiệt giáo để từ tổ đoàn trước đến thư viện xem náo nhiệt, đại sư huyên đa bảo đạo nhân sau khi vào cửa, một mặt kinh ngạc mở miệng nói, quảng thành tử, ngươi làm sao rơi vào bộ dáng như thế, quảng thành tử cái kia hận a, hận không thể cùng đa bảo liều mạng, đáng chết đa bảo, cả ngày vợ thành thật người, Hôm nay làm sao không trăng. Rõ ràng là tam tiêu trở về thông báo hắn tới. còn có mặt mũi hỏi mình. Quảng thành tử cắn răng răng cắt cúi đầu. một câu đều không nói. đằng sau tiến đến kim linh thánh mẫu. nhưng liền không có lời hữu í c h ô, đây không phải xin ê giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử nha. làm sao cũng bái nhập thư viện trấn trạch rồi. Phá phá phá. đằng sau theo vào tới quy linh thánh mẫu bọn người, cái kia sung sướng a, đáng chết quàng thành t ử cả ngày đi bộ lỗ mũi đều chỉ lên trời, hiện tại làm sao không c h â u rồi, dám đắc tội tiên sinh, thật sự là chán sống rồi, hiếm thấy đ ệ t ử tới nhiều như vậy, lạc phi rất là vui vẻ nhìn lấy bọn hắn, hôm nay làm sao đều có r ả n h a, các ngươi muốn học chút gì, nói đi, độ nhân kinh, mọi người chăm miệng một lời đáp trả, vẫn không quên vùng trộm hướng phía cửa nhìn hai mắt, quảng thành t ử đến cửa gây chuyện, thì là muốn t r a rõ ràng thư viện làm sao lại độ nhân kinh, cách này để hắn nghe cách đầy đủ, tươi sống khí chết mới tốt, lạc phi tự nhiên minh bạch tâm ý của bọn hắn, cười gật gật đầu, tốt, hôm nay thì giảng độ nhân kinh, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo minh mung, t h ư ợ n đạo nhạc hề, tiên đạo thường tự cát, t h ư ợ n đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, bác đô tuyền miêu phủ, bên trong có vạn r u ộ n nhóm, nhưng muốn áp người tính toán, đoạn tuyệt nhân mạng môn, chư thiên khí đung đưa, ta đạo nhật hưng long, từng đạo từng đạo kim sắc văn tự bay múa khắp trời huyền hoàng công đức chi khí khuấy động quảng thành tử đều nghe choáng váng sư phụ tại ngọc h ư cung giảng kinh cũng bất quá trường hợp như vậy à. chẳng lẽ lạc vô trần là thánh nhân cùng sư phụ một giảng thánh nhân cái này thảm rồi một vòng giảng kinh xuống tới lạc phi không nghĩ tới chính là tiểu d ư ơ n đầu tinh về vậy mà thu hoạch lớn nhất toàn thân lóng lánh kim quang dường như rát lên một tầng huyền hoàng công đức chi khí ngắn ngủi thời gian mấy tháng nàng vậy mà tấn cấp kim tiên nữ hoa vui vẻ sờ lấy tinh về c á c h đầu nhỏ cuối cùng không có lãng phí nữ vương đồ của ta sớm ngày tấn cấp đại la nữ vương ta cho ngươi tìm tốt thân thể lạc phi thấy choáng mắt vì cái gì chính mình tiếp xúc không đụng được tinh v ề phượng hy lại có thể sờ đến chẳng lẽ đây là của nàng thiên phú thần thông sao tiệt giáo đ ệ tử nhóm sau khi trở về trắng trợn tuyên truyền quảng thành tử trấn trạch một chuyện đà kích xiêm giáo mặt mũi nhận được tin tức nguyên thủy thiên tôn tức dẫn đến ngã yêu mến nhất cửu long bôi các ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì quảng thành tử thật tốt đi khiêu chiến lạc vô trần làm gì hồng hoang ta Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy, chương một trăm tám mươi lạc phi điều kiện, đối mặt tức giận bên trong nguyên thủy thiên tôn, ngọc thư cung các đệ tử tâm như hến, chỉ có nam cực tiên ông, phù phù một tiếng quỳ d ạ p xuống đất, sư phụ, đệ tử cùng sư đ ệ đề cập qua thư viện có đại lượng tiệt giáo đệ tử, không nghĩ tới hắn, nam cực tiên ông tự nhiên không dám nói thật. đem trách nhiệm đẩy đến quảng thành tử trên đầu nguyên thủy thiên tôn trong đầu sắp vỡ hận không thể đập chết cái này hỗn đàn quảng thành tử cái gì tính khí chịu đựng hắn d ạ n g này châm ngoài sao cái này tốt bản thánh mặt mũi theo vứt sạch nam cực việc này là ngươi đưa tới thì giao cho ngươi đến giải quyết làm không xong cùng một chỗ xử trí a Nam cực tiên ông g é m chút không có khóc ra thành tiếng, không thể không tiếp nhận cái này khổ sai sự tình. nhưng hắn tại thư viện thân phận cũng là một cái ngọc thư cung môn nhân, có tư cách nào nói phục lạc vô trần thả người. hắn một mặt khổ bức tìm tới nhiên đăng thương lượng, sư huyên. việc này ngươi nhìn nên làm thế nào cho phải. thân là phó giáo chủ nhiên đăng, tự nhiên muốn bảo trì r i ê n giáo mặt mũi. chỉ là h ắ n cũng không quen nhìn quảng thành tử. ước gì h ắ n đổ n ấ m mút. Sư đ ệ sự tình đã phát sinh. ngươi trước không nên gấp gáp. đi tìm lạc vô trần đàm luận điều kiện a. đối mặt dạng này không chịu trách nhiệm trả lời. nam cực tiên ông tâm lạnh một m ả n g lớn. nguyên bản h ắ n vẫn còn muốn tìm cách có phân lượng người ra mặt. tỉ như nhiên đăng dạng này. kết quả nhiên đăng căn bản không đáp nói. còn đem bóng đá cho mình, nam cực tiên ông rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì tiến về thư viện nghĩ biện pháp, cùng lắm là bị lạc vô trần đuổi đi ra, lại ném một lần xiên giáo người đi, tâm thần bất định bất an đi vào thư viện cửa lớn, nam cực tiên ông nhất thời mắt tối sầm lại, sau cửa lớn nhiều một cuộc đá to lớn, phía trên ba chữ to thái sơn thạch, phía dưới tảng đá đè ép xui xẻo quảng thành tử mặt chết sử tại trên mặt đất không nhích đồng chút nào người không biết còn tưởng rằng hắn đã chết ai nam cực tiên ông thật sâu thở dài một hơi vòng qua hắn hướng về bên trong đi đến quảng thành tử toàn thân run run một chút lần nữa g i ả thành xác chết tiến vào thư viện về sau nam cực tiên ông nhất thời đầu lớn lên Nam tiêu tiên tử cũng tại. Cái này nên nàng làm tiêu tử tại Cái cái Các gì à Sư ẽ để đi đã đến cho Việc mình thành sao mang tiện quảng n tùy tử ớ c cũng chỉ có thể kiên trì cầu này Hắn kiên khẩn nói thể trì Sư phụ, quảng thành tử sư huyên mạo phạm ngài, không biết ngài muốn xử trí như thế nào hắn, xin giáo tới rất nhanh a, lạc phi một mặt buồn cười lắc đầu, nam thọ, ngươi không phải thấy được, ta dự định b ắ t hắn c h ấ n trạch, tránh khỏi lão có người đến cửa gây chuyện, ảnh hưởng thư viện dạy h ọ c bích tiêu mặt mày hớn hở phụ họa nói, không sai, từ khi có quảng thành t ử c h ấ n trạch, nhìn xem chúng ta thư viện nhiều thái bình a, tốt nhất có thể áp cái ước vạn năm, hung hăng đánh xiên giáo mặt, nguyên thủy thiên tôn không phải lớn nhất thích sĩ diện, về sau nhìn hắn còn có lời gì nói, tiểu d ư ỡ n đầu tinh về vui vẻ bay tới bay lui. người xấu, người xấu, người xấu, hờ, cái kia quảng thành tử thì là người xấu, cần phải vĩnh viễn đè ớt. nam cực tiên ông phiền muộn tới cực điểm, không thể không cầu khẩn. sư phụ, quảng thành tử xác thực cái kia phạt, chúng ta nguyện ý dùng những điều kiện khác đổi một chút. ngài thấy thế nào, nam cực tiên ông thông suốt ra ngoài, Muốn cho lạc phi một điểm chỗ tốt đổi lấy h o à n g thành tử, cho dù là đem hắn quan trong hậu hoa viên, cũng so bày cửa cường a, dù sao là trấn trạch, để chỗ nào không phải trấn đâu, nhìn đến đối phương như thế có thành ý, lạc phi lập tức vui vẻ, nam thọ, nói thật, có phải hay không là ngươi sư phụ để ngươi tới, nam cực tiên ông xấu hổ gật đầu, ngầm thừa nhận l ạ i như vậy, nhưng là hắn không thể nói ra được, bước phải trở về bị sư phụ trách phạt, lạc phi hài lòng gật đầu, muốn ta thả hắn đi. hai điều kiện, một cách lưu lại phiên thiên ấm c h ấ n trạch, không có khả năng, một mực giả c h ế t quảng thành tử, liều mạng h ô lên, phiên thiên ấm cũng là mệnh căn của hắn, sao có thể lưu cho lạc vô trần c h ấ n trạch, hắn không đáp ứng, cận kề cái chết cũng không đáp ứng, Bích tiêu cười lạnh đi tới, im miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, còn dám nói nhảm, tin hay không bản cô nương quất ngươi. đã sớm nhìn quảng thành tử không vừa mắt. Bích tiêu rất muốn quất hắn hai lần nhẹ nhõm. hiện tại hắn lại muốn dám lên tiếng, cũng đừng trách nàng không khách khí. nhìn qua một mặt cười lạnh bích tiêu, còn có trong tay trúc s o i quảng thành tử đóng chặt lại miệng. Ngĩ h hắn đường đường quảng thành tử, thập n h ị kim tiên đứng đầu, cái gì thời điểm bị nữ nhân rút qua, cái này muốn là truyền đi, về sau còn thế nào tại hồng hoang lăn lộn, xỉ nhục, vô cùng lớn xỉ nhục, nghe được muốn lưu lại phiên thiên ấm, nam cực tiên ông trong lòng hơi hồi hộp một chút, điều kiện này quá hà khắc rồi, quảng thành tử khẳng định không đáp ứng, Ma lại phiên thiên ấm là xuyên giáo có tên pháp bảo, rơi xuống thư viện c h ấ n trạch, truyền đi danh tiếng cũng không tiện nghe, thế nhưng là không đáp ứng, quảng thành tử làm sao bây giờ, nam cực tiên ông không có tỏ thái độ. tiên sinh, xin hỏi điều kiện thứ hai là cái gì, điều kiện thứ nhất thì hà khắc như vậy, hy vọng điều kiện thứ hai có thể dễ dàng điểm a. Lạc phi đưa tay chỉ trên cửa chính đèn cung đình. Ai, một cái đèn quá khó nhìn. Ta nghe nói ngọc thư cung cũng có ngọn đèn. Lấy ra phối đôi vừa vặn. điều đó không có khả năng. Nam cực tiên ông kêu lên sợ hãi. không dám tin tưởng nhìn qua lạc vô trần. g i a hỏa này điên rồi. lại dám đánh sư phụ pháp bảo chủ ý. Lạc phi ném cho hắn một cái liếc mắt. vì cái gì không có khả năng. huyền đô đều cầm bát cảnh cung đăng đến bái sư. các ngươi cứu người đều không nỡ một cái đèn. đúng đấy. xem ra quảng thành tử mệnh còn không bằng một chiếc đèn đáng tiền. q u ỳ n h tiêu nhìn không được bổ thêm một đao. nam cực tiên ông cái này thật khó chịu muốn khóc. hận không thể đuổi tới bát cảnh cung đi. hành hung huyền đô một trận. cái này hỗn đàn bái sư cũng quá sốc hết vốn liếng đi. đưa cái gì không tốt. vậy mà đưa bát cảnh cung đèn đây chính là thái thượng lão quân pháp bảo không phải hắn huyền đô dạng này hà khắc hai điều kiện nam cực tiên ông một cách cũng không dám đáp ứng hắn chỉ có thể trở về báo cáo ta c á c h này liền trở về xin chỉ thị sư phụ nhìn sư phụ như thế nào quyết đoán lạc phi rất là rộng lượng phất phất tay không sao nói cho ngươi sư phụ sự kiện này không ảnh hưởng song phương quan hệ đơn thuần quảng thành tử tự tìm nam cực tiên ông thiên ăn vạn tả đi tranh thủ thời gian về ngọc hư cung báo cáo như thế điều kiện hà khắc sư phụ nhất định sẽ không đáp ứng a tiến vào ngọc hư cung phía sau cửa hắn lại một lần ngây dại thông thiên giáo chủ vậy mà đến rồi giờ phút này hắn chính bày làm ra một bộ lòng nhiệt tình tư thái sư huynh nghe nói h o à n g thành tử bị thư viện giữ lại có cần hay không sư để ta giúp đỡ a nguyên thủy thiên tôn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát dường như bị liền quất mười vài cái cái tát đáng chết thông thiên rõ ràng cũng là đến chế xếu từ khi h o à n g thành tử bị c h ấ n áp về sau tiệt giáo đ ệ tử liều mạng hướng thư viện chạy bọn họ đi làm cái gì còn dùng nói rõ sao nguyên thủy thiên tôn bày làm ra một bộ không quan trọng tư thái. Quảng thành tử học nghệ không tinh. Gây chuyện thì phi. lý phải là bị kiếp này. cũng không nhọc đến sư để phí tâm. không thể không q u ả n à. thông thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng. dường như bị trấn áp chính là mình đ ệ tử. sư huyên. Quảng thành tử thì bị trấn áp tại thư viện cửa chính. mỗi một cách đi vào đều có thể nhìn đến. có hải chúc ta tam giáo uy danh a hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không bảy chương một trăm tám mươi một đèn cung đình đổi thần thông hoa hồng lá xanh bạc liên ngấu tam giáo vốn là một nhà đối mặt thông thiên lý do thoái thác nguyên thủy thiên tôn chán ngán tới cực điểm hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác hắn cũng không thể phủ nhận tam giáo không quan hệ lập tức liền muốn vạch mặt đi phong thần đại kiếp còn chưa bắt đầu hiện tại thì vạch mặt hậu quả khó mà lường được ngẫm lại xem tiệt giáo bắt đầu liền trở mặt vạn tiên trực tiếp tấn công tây Kỳ. đáng thương tây Kỳ. còn có thể phạt thương sao đừng nói phạt thương sợ sợ chết liền con kiến đều không thừa coi như sau cùng xin ê giáo đánh thắng Thập n h ị kim tiên tối thiểu cũng phải có một nửa t h ô n cùng nguyên thủy thiên tôn chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt không dám cùng thông thiên lập tức trở mặt vừa mới bắt gặp nam cực tiên ông tiến đến nguyên thủy thiên tôn hai mắt tỏa sáng nam cực ngươi đi cùng lạc vô trần thương lượng kết quả như thế nào nam cực tiên ông cung cung chính chính đi một cách lễ lúc này mới trả lời sư phụ vấn đề đ ệ tử nam cực bái kiến sư thúc, sư phụ, lạc phi trần đề hai điều kiện, một c á c h là phiên thiên ống lưu lại c h ấ n c h ạ c h một c á c h khác là muốn ngọc thư cung đèn cung đình, đ ệ tử không dám đáp ứng, mời sư phụ quyết đoán, ầm, không đợi nguyên thủy thiên tôn lên tiếng, thông thiên giáo chủ không làm, vô s ỉ thư sinh, lại dám đánh ngọc thư cung đ ă n g chủ ý, Chẳng lẽ Hắn không biết đây là thiên địa linh đèn sao. có ý kiến về có ý kiến. thông thiên giáo chủ s á c thực tức dẫn điên rồi. thiên địa nhân tam c h ả n linh đăng. tiệt giáo một cái đều không có. Hắn còn muốn một cái giữ thể diện. không nghĩ tới chỉ là thư sinh lạc vô trần. cũng dám cầm quảng thành t ử đến trao đổi. Hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao. nguyên thủy thiên tôn đồng dạng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. vì cái gì, hắn tại sao muốn ngọc hư cung đăng, không muốn những vật khác, cho dù là muốn tam quang thần thủy, nguyên thủy thiên tôn đều cảm thấy không có gì, cùng lắm thì phân điểm cho lạc vô trần, đem quảng thành t ử đổi lại, nhưng là ngọc hư cung đăng mỗi ngày treo ở chỗ này, không có thì mất đi ngọc hư cung mặt mũi, đáng chết lạc vô trần. vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm ngọc thư cung đăng không thả chẳng lẽ hắn cố ý muốn đánh ngọc thư cung mặt nam cực tiên ông biết sư phụ nghĩ lầm tranh thủ thời gian giải thích lên sư phụ là bát cảnh cung đăng trong tay hắn hắn nói một c á c h không tốt nhìn muốn tiếp cận một đôi phốc đang uống trà át lửa thông thiên giáo chủ trực tiếp phun tới không có khả năng Bát cảnh cung đăng làm sao có thể tại thư viện, nam cực, ngươi có phải hay không tu luyện tu xoa, bị người làm khỉ đùa n h ị c đừng nói thông thiên giáo chủ không tin, nguyên thủy thiên tôn càng thêm không tin, bát cảnh cung đăng đồng dạng là bát cảnh cung mặt mũi, làm sao có thể x ế p tại thư viện, không phải là nam cực vì hoàn thành nhiệm vụ, liên hợp lạc vô trần lừa dối chính mình a, Hắn hai mắt chết chừng lấy nam cực tiên ông. Nam cực, ngươi nói rõ ràng. Bát cảnh cung đăng vì cái gì tại thư viện. Phù p h ù nam cực tiên ông hai chân mềm nhũng, té q u y dưới đất. Sư p h ụ là huyện đô đi thư viện bái sư, cầm bát cảnh cung đăng làm bái sư lễ. Ở moa, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ thốt ra, kém chút hoài nghi lên thánh sinh. đại sư huyên đây là điên rồi nha bái cái sư có cần phải hạ lớn như vậy vốn liếng không được qua được nhìn một chút hỏi một chút hắn đổi lấy vật gì tốt hai người biến mất tại chỗ không thấy sau một khắc xuất hiện tại bát c ả n h cung bên ngoài sư huyên sư huyên sư để ta tới thăm ngươi hai cái sư để cùng tiến lên môn thái thượng lão quân rất là kinh ngạc đem bọn hắn đón vào hai người này không vội phong thần đại hiếp sự tình, làm sao còn băng đến cùng đi. hai vị sư đệ, có cái đại sự gì nha, làm sao để cho các ngươi cùng nhau tới a. thông thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên, bát cảnh cung đăng quả nhiên không thấy, hắn cười hắc hắc, sư huynh, ngươi bát cảnh cung đăng đâu, thái thượng lão quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian soạn bậy lên, Ai, huyền đô thằng danh con này, cóng ta cầm đèn cung đình đi bái sư, trở về bị ta giam lại, lời này cũng liền hống r ư ợ t đi. huyền đô thực có can đảm không trải qua thái thượng lão quân cho phép, trộm đèn cung đình đi bái sư, không bị trục xuất sư môn mới là l ạ thông thiên giáo chủ một chữ cũng không tin, đại sư huyên, ngươi thật là là đại thủ bút a, Đệ tử đi thư viện bái cái tiên sinh vậy mà dùng bát cảnh cung đăng không biết đổi về cái gì rồi nguyên thủy thiên tôn cũng hô theo thì đúng vậy à ta cũng muốn để đệ tử cầm ngọc thư cung đăng đi bái sư lại sợ lỗ vốn cầu sư huyên để cho chúng ta mở mắt một chút thôi đã sớm dự liệu được một ngày này thái thượng lão quân cũng không có che giấu hắn lập tức truyền âm cho bế quan huyền đô để hắn mang lên bức họa kia tới, thái thượng lão quân đắc ý khoe khoang lên. đây chính là thư viện đáp lễ. hai vị sư đệ, các ngươi cảm thấy thế nào, thông thiên giáo chủ một mặt im lặng nói ra, c á c h này không phải liền là nhất khí hóa tam thanh. sư huyền, ngươi thì đổi c á c h này, nguyên thủy thiên tôn không có tùy tiện phía dưới phán đoán, nhìn k ỹ lên, càng xem hắn càng là kinh hãi. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp, cái này tuyệt đối không phải nhất khí hóa tam thanh, nếu không đại sư huyên sẽ không như vậy cao hứng, cảm thấy chiếm l ợ i ít to lớn, c h ọ n vẹn nhìn mười phút đồng hồ, nguyên thủy thiên tôn đột nhiên dinh hô lên, tam sát, đây là một hơi hóa tam sát, mới thành thánh pháp môn, ha ha ha, thái thượng lão quân thỏa mãn cười ha h a không sai, đây chính là một hơi hóa tam sát, thích hợp nhất môn hạ đệ tử của ta tu luyện thành thánh pháp môn. thông thiên giáo chủ kém chút liền tròng mắt đều chừng đi ra. rốt cuộc phân gió đó là tam thi, không phải tam thanh. cái này, cái này, cái này sao có thể. lạc vô trần liền nhất khí hóa tam thanh cũng đều không hiểu. làm sao có thể làm ra dạng này pháp môn. nhất khí hóa tam thanh là thái thượng lão quân bất truyền chi bí cũng liền mấy người biết lạc vô trần một cái thư viện tiên sinh làm sao có thể nắm giữ nhất khí hóa tam thanh huyền bí đồng thời sửa cũ thành mới thái thượng lão quân thở dài một hơi ngoại trừ lão sư bên ngoài ta cũng chỉ phục lạc vô trần một người này từ khi nhìn đến bức tranh này về sau thái thượng lão quân thì hoàn toàn phục Chí ít lấy năng lực của hắn, là làm không ra một hơi hóa tam sát thần thông. nguyên thủy thiên tôn càng là hối hận phát điên. hận không thể tự mình đi thư viện đập chết quảng thành tử. sớm biết s ố c hết vốn liếng có đại thu hoạch. hắn cũng để cho người đưa lên ngọc thư cung đăng bái sư. hiện tại tốt, vì quảng thành tử c á i kia hỗn đàn, lãng phí một cách vô í c h thành thánh công pháp. thông thiên giáo chủ không nhìn được nghĩ lên tam tiêu bán những cái kia họ, so với bộ này đến kém xa. đồng d ạ n g là người chơi, khắc kim người chơi cùng trắng phiêu, vĩnh viễn không tại một cái cấp bậc phía trên, đáng tiếc bích du cung không có đèn, hắn không có cách nào đưa cho lạc vô trần trao đổi, trở về hào h ả o nghĩ một chút, nhìn xem có cái gì lạc vô trần la thích. nhất định muốn trao đổi một bộ có thể trấn phái công pháp đợi đến hai vị sư đ ệ sau khi xem xong thái thượng lão quân đánh ra huyền đô tiếp tục bế quan lính ngộ hắn cái này mới có sành dò hỏi hai vị sư đ ệ thật tốt các ngươi làm sao quan tâm tới bát cảnh cung đăng chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ai nguyên thủy thiên tôn ảo não vỗ đùi tôn môn bất hạnh quảng thành t ử cái kia nhiệt đ ồ đánh lên thư viện kết quả bị chấn áp đối phương chỉ rõ muốn cầm ngọc thư cung đăng trao đổi thì ra là thế thái thượng lão quân kém chút cười ra tiếng thư viện lạc vô trần là cái cực dễ nói chuyện người ta khuyên sư để vẫn là trước cho hắn a hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm tám mươi hai quảng thành t ử bái sư chỉ có thể như thế đáng tiếc ta ngọc h ư cung đăng a nguyên thủy thiên tôn thở dài một tiếng cáo từ trở về ngọc h ư cung nhìn đến còn quỳ trên mặt đất nam cực tiên ông hắn không chút do dự đưa qua ngọc h ư cung đăng Đi. đem quảng thành tử mang về nhớ k ỹ thái độ nhất định muốn tốt đi một chút a nam cực tiên ông mắt choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra sư phụ cùng sư thúc mới vừa rồi còn kiên quyết không đáp ứng làm sao hiện tại thì thay đổi thái độ đáng tiếc nguyên thủy thiên tôn nói xong cũng t h u ẫ n di trở về tầm cung không cho hắn hỏi thăm cơ hội được rồi thì chiếu sư phụ đi làm đi nam cực tiên ông cắn răng một cái mang lên ngọc thư cung đang chạy tới thư viện cung cung c h í n h kính đưa tới tiên sinh sư phụ nguyện ý dùng c á c h này bồi tội hy vọng ngài có thể tha tha thứ quảng thành tử lần này nguyên thủy thiên tôn cái gì thời điểm biến đến dạng này dễ nói chuyện lạc phi kinh ngạc nhận lấy đèn cung đình trái xem phải xem luôn cảm thấy không thích hợp hắn sẽ không cầm cái đồ giả mạo lừa dối chính mình a lạc phi quay đầu nhìn phía những người khác các ngươi người nào nhận biết ngọc thư cung đăng nhìn xem có vấn đề hay không nữ hoa v i ệ t nhân đức không nhường ai tiếp tới nhẹ nhàng một nhóm ngọn lửa, một cố liệt d i ễ m phóng lên tận trời, không sai, cũng là ngọc h ư cung đăng. chậm c h ậ p thiên địa linh hỏa cũng là dễ dùng. lạc phi lúc này mới yên lòng lại, vung tay lên đem ngọc h ư cung đăng treo ở trên cửa, một trái một phải hai ngọn đèn, cái này tài hoa phái mà, lạc phi hài lòng gật đầu, vậy ta thì từ chối thì bất chính, nam thọ, n g ư ơ i có thể mang quảng thành tử trở về, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Nam cực tiên ông cũng vui như điên, đa tạ tiên sinh, trở về sư phụ nhất định sẽ thật tốt quản giáo hắn. E sợ cho lạc phi thay đổi chủ ý. Nam cực tiên ông đi nhanh lên hướng về phía thái sơn thạch. quả nhiên, lạc phi đã rời đi tảng đá, bị cấm chế ngăn chặn quảng thành tử, không cam lòng la hét, phiên thiên ấm, Ta phiên thiên ấm, ta không đi, ta không đi. Nam cực tiên ông tức giận một tay bịt miệng của hắn, im miệng, còn dám h ồ ngôn loạn ngữ, trở về nhìn sư phụ làm sao thu thập ngươi. cứ như vậy, nam cực tiên ông c ứ n g ép mang đi quảng thành tử, lạc phi nhìn nhìn không được vui vẻ, c á c h này nam thọ giáo huấn quảng thành tử tư thế t h ẳ n g uy phong a. không biết còn tưởng rằng hắn là s i ê n giáo đại sư huyên đâu mọi người cùng nhau ném cho lạc phi một cái liếc mắt không thèm để ý hắn cái gì gọi là còn tưởng rằng là s i ê n giáo đại sư huyên người ta rõ ràng cũng là s i ê n giáo đại sư huyên tốt à về tới ngọc hư cung bên trong quảng thành tử xấu hổ muốn tuyệt quỳ d ạ p xuống trên đại điện chờ lấy sư phụ xử lý lần này xông ra di thiên đại họ Chẳng những mất đi phiên thiên ấm, còn liên lụy sư p h ụ mất đi ngọc hư cung đăng. Sư p h ụ thế nhưng là lớn nhất sĩ diện người, sẽ không đem chính mình đuổi ra xiên giáo a. Càng nghĩ h o à n g thành tử càng sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy lên, nguyên thủy thiên tôn xuất hiện tại trên c h ỗ ngồi. nhìn đến h o à n g thành tử tình cảnh này, vừa b ự c mình vừa buồn cười, cái này để tử cái gì cũng tốt. Cũng là quá ngạo khí. Kinh lịch ngạo Kinh lần này là quá khí. m a sau luyện. l Tin tưởng hắn về sau sẽ hạ thấp tư thái hạ về sẽ à m người. Quảng thành、tử. Ngọc hư cung đăng gì? hư đại biểu cho cái tử. Ta cho m u ố n không cần ta nhiều lời. m ẩm ẩm ẩm Quảng thành tử dập đầu lại ba cách liên tiếp bồi tội. đ m tử biết tội. Ngọc hư cung đăng đại biểu cho Ngọc hư cung m ặ t m ũ i đ ẩ tử nhất định nghĩ biện pháp c ầ m về. nhìn qua quảng thành tử một bộ liều mạng bộ dáng nguyên thủy thiên tôn một trận ngạc nhiên c á c h này nội dung cốt truyện giống như không đúng ngọc h ư cung đăng mặc dù trọng yếu nhưng là có đầy đủ trao đổi cũng không phải là không thể được đưa ra ngoài ngươi hiểu ý của ta không c á c h này đến phiên quảng thành tử trợn tròn mắt sư phụ đây là ý gì hắn không phải cường điệu trời đất bao la mặt mũi lớn nhất sao có thể đem mặt mũi đưa người đâu? quảng thành tử vẻ mặt đau k h ổ ngoan ngoãn nhận lầm, đ ệ tử n g u muội, không có rõ ràng trắng sư phụ, còn m ờ i sư phụ chỉ rõ, nguyên thủy thiên tôn chừng mắt liếc hắn một cái, huyền đô cầm lấy bát cảnh cung đăng bái sư, nịnh nọt lạc vô trần, ngươi biết đổi về cái gì, còn có loại sự tình này, quảng thành tử kinh ngạc nhìn qua sư phụ, đ ệ tử không biết, hắn đổi về cái gì, một hơi hóa tam sát, thích hợp nhất người dạy thành thánh công pháp, n g ư ờ i nói có lời không có lời, đối mặt đáp án này, quảng thành tử chỉ cảm thấy trong đầu sắp vỡ, có lời, quá có lời, một chiếc đèn lời hại hơn nữa, cũng không có thành thánh công pháp lời hại, người dạy lần này đầu tư đâu chỉ có lời, quả thực cũng là kiếm lời lớn, ầm, nguyên thủy thiên tôn tức giận vỗ bàn một cái, ta cũng đưa ra ngọc hư cung đăng. thế nhưng là ta đổi về cái gì, a, quảng thành t ử mắt choáng váng, hung hăng một đầu dập đầu trên đất, để t ử t ử tội, mời lão sư xử lý, h ừ ngươi cũng cho ta đi thư viện bái sư, cái gì thời điểm cầu đến thành thánh công pháp, cái gì thời điểm lại về ngọc hư cung đến, sau khi nói xong, nguyên thủy thiên tôn một c á c h lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, còn lại quảng thành tử một người, lạnh cả người quỳ trên mặt đất, để hắn lại đi thư viện bái sư. cái này sao có thể, lúc trước chính mình xông vào thư viện kêu đánh kêu giết, đem lạc vô trần đắc tội ác như vậy, lạc vô trần tên hỗn đàn kia làm sao có thể thu chính mình làm đồ đệ, sư phụ yêu cầu này thực sự quá khó khăn. còn không bằng để cho mình đi thông đồng nữ khoa đơn giản điểm, nam cực tiên ông cười khổ an ủi quảng thành tử, sư đệ, lạc vô trần đã đáp ứng a n oán kết, ngươi thì đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai đi bái sư a, sư huynh, hắn làm sao có thể thu ta làm đồ đệ, vạn nhất cố ý làm khó dễ, để cho ta, bớt nói nhàm, để ngươi ngươi làm gì liền làm cách đó, còn có so làm thái sơn người càng mất mặt sự tình sao ngươi không phải ta sư huynh ngươi là đồ giả mạo sáng ngày thứ hai lạc phi chính nhàn nhã nằm trên ghế hưởng thụ lấy bích tiêu cùng long cát mấm nước quả quảng thành tử đột nhiên vọt vào một bộ khí thế hung hăng bộ dáng dọa mọi người kêu to một tiếng làm sao không có đánh đủ vẫn là gia hỏa này làm thái sơn người làm gia nghiện tới người hiền lành c h ấ n nguyên tử tranh thủ thời gian khuyên quảng thành tử quảng thành tử tuyệt đối đừng xúc động a ngọc h ư cung chỉ có một chiếc đèn cũng không có thứ hai ngọn cứu hắn lại nháo lên hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn phù phù làm cho tất cả mọi người giật này cả mình chính là Quảng thành tử vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống. đ ệ tử quảng thành tử, nguyện ý bái tiên sinh vi sư, mời tiên sinh chỉ giáo, lạc phi giật mình kêu lên. đây là cái kia kiêu ngạo quảng thành tử sao, không phải là đổi c á c h linh hồn, cố ý lừa gạt ca a. tam tiêu tiên tử đồng rảng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là thực sự. Quảng thành tử làm sao có thể cho người ta quỳ xuống đâu. g i ả cái này nhất định là giả. Nữ h o a lặng lẽ bấm ngón tay tính toán, lập tức tính ra hắn ý đồ đến. Vô sỉ. chỉ có tinh v ề khó chịu hô lên. người xấu, người xấu, nàng mới không cần quảng thành tử thêm vào thư viện. mỗi ngày nhìn đến cái tên xấu xa này, lạc phi nhìn không được vui vẻ. quảng thành tử, ngươi thế nhưng là thập nhị kim tiên đứng đầu. ta có tài đức gì thô ngươi làm đệ tử a, trở về đi, sư phụ không thu, đệ tử vẫn quỳ ở chỗ này, quảng thành tử thông suốt ra ngoài, cùng lạc phi đùa n h ị p lên vô lại, dù sao mặt đều vứt sạch, còn cần quan tâm chút mặt mũi này sao, hắn cũng không tin, quỳ phía trên mười ngày mười đêm, lạc vô trần còn không thu hắn làm đồ, đi đông doanh,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 Chẳng lẽ Hắn ra thích cầu ngược, không ngược không thoải mái sao, Hắn bất đắc dĩ khuyên. Quảng thành tử, ngươi thế nhưng là thập nhị kim tiên đứng đầu, không sợ nguyên thủy thánh nhân hỏi tội sao, trở về đi, dựa theo nguyên thủy thiên tôn chết vì sĩ diện đức hạnh. Nếu như biết rõ quảng thành tử cây dạng này, không thu thập Hắn mới là lạ, để lạc phi không nghĩ tới chính là, Quảng thành tử kiên quyết lắc đầu, không sợ, tiên sinh không đáp ứng, ta thì quỳ không đứng dậy. Quảng thành tử vô cùng tự tin, xuất gia lớn như vậy thành ý, nhất định có thể vô lại tiến thư viện, huống chi hắn là thập n h ị kim tiên đứng đầu, làm như vậy nhất định có thể cảm động lạc vô trần, thì liền bích tiêu đều lắc đầu bất đắc dĩ, triệt để b ạ i mời hắn, sư phụ luôn luôn mềm lòng. khẳng định phải đáp ứng quảng thành tử. Quái sự. gia hỏa này cái gì thời điểm biến đến không biết xấu hổ. Lạc phi sắc mặt cổ quái nhìn qua quảng thành tử. đưa tay chỉ trấn trạch thạch. không nói lời nào. quảng thành tử không giải thích được dò hỏi. tiên sinh cái này là ý gì. muốn đem phiên thiên ấm trả lại cho ta. hắn muốn chuyện gì tốt đâu. lạc phi khí nở nô cười. t A, nói chính ngươi phải là quảng thì tại qua quỷ. q u kia bên bẩn. Đừng vướng đây thành tử trợn mắt há h ố c mồm mà nhìn qua lạc phi, không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy, đi phiên thiên ấm bên cạnh quỳ, tại sao muốn qua bên kia quỳ, chẳng lẽ hắn còn không có xà đủ giận, muốn muốn tiếp tục nhục nhã chính mình, nhìn đến quảng thành tử nửa ngày không nhúc nhích, lạc phi lườm hắn một cái, làm sao, không nguyện ý, không nguyện ý liền trở về, nguyện ý, ta nguyện ý, quảng thành tử nện bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng về phiên thiên ấm đi đến, hắn đương nhiên không thể trở về đi, sư phụ đều đã lên tiếng, không thể kiếm lời về ngọc thư cung đăng, hắn cũng không cần trở về, ai, chính mình lăn lộn đến sau cùng, liền cách đèn cũng không bằng a, nhìn qua nhận mệnh quảng thành tử, Long cát có chút không đành lòng nói. Sư phụ, ngươi để hắn quỳ chỗ đó. Ai dám lên môn bái sư a. người tốt a. quảng thành t ử cảm động kém chút rơi nước mắt. cuối cùng gặp phải một người tốt. hy vọng lạc vô trần xem ở tốt người mặt mũi phía trên. để hắn đổi chỗ khác quỳ. lạc phi lơ đĩnh phất phất tay. ngươi không hiểu. đó là để hắn đi tiếp khách. Hoan nghênh đến thư viện bái sư. đây quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt. tiếp khách cũng là tiếp khách. nào có quỳ tại cửa ra vào tiếp khách. cái này thì liền bích tiêu đều có chút nhìn không được. sư phụ, ngươi liền không thể đổi cái lý do. có như thế tiếp khách sao. lạc phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói. đương nhiên là có. cái này gọi quỳ thức phục vụ. bốn cái mỹ nữ một mảnh h ư thanh, không có người tin tưởng lạ phi, ta quỳ ngươi mười tám đời tổ tung, quảng thành tử mặt đen lên đi đến vị trí, thành thành thật thật quỳ xuống, đi khắp hồng hoang tam giới, cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua cầu thí quỳ thức phục vụ, không phải liền là muốn nhục nhã chính mình sao, lão tử đều bị é p thành như vậy, còn sợ mất mặt sao, đúng lúc tam hoàng cùng một chỗ tới nhìn đến quảng thành tử dạng này giật mình kêu lên quảng thành tử đ ả o hữu ngươi làm cái gì vậy không nghĩ tới tam hoàng cũng bái lạc vô trần vi sư quảng thành tử tranh thủ thời gian đi một cách lễ quảng thành tử gặp qua tam hoàng đây là tiên sinh an bài tiếp khách lễ nghi quy thức phục vụ phục h y t r ộ t giả nhìn một cách bên trong khu khu tại hạ phong hạo, đây là ta huyên để khương viêm cùng công tôn kiếm. chúng ta đi vào trước, ba người không dám nói thêm cái gì. tranh thủ thời gian đi vào gặp lạc phi, Cho chuyện tiếp đi xuống, vạn nhất bộ quang thân phận, chắc là phải bị đuổi ra thư viện, nhìn thấy lạc vô trần về sau, phục h i tranh thủ thời gian giúp quảng thành tử nói đến tình. sư phụ, quảng thành tử dạng này tiếp khách thực sự thiếu lễ độ a lạc phi như không có việc gì lắc đầu làm sao lại thiếu lễ độ đâu nhìn xem chúng ta thư viện có nhiều thành ý chuyên môn dùng quy thức phục vụ tiếp khách h a h a ca muốn nhìn quảng thành tử ra hỏa này sẽ c h ố n g bao lâu chờ hắn chịu không được chính mình xéo đi cũng không cần ca phiền lòng tam hoàng liếc nhau lắc đầu bất đắc dĩ được rồi Tùy tiện lạc vu trần dày vò đi. Dù sao bọn họ đã tận lực, thần nông theo thường lệ chạy tới nghiên cứu đan dược, giúp lạc phi luyện chế một số thường quy dược phẩm. dựa vào thần nông cống hiến, lạc phi hung hăng thu hoạch được một đợt lương sư giá trị. đối với hắn rất là hài lòng, muốn là mỗi c á c h đồ để đều như vậy đắc lực. chính mình c á c h này sư p h ụ c á c h kia bớt bao nhiêu tâm a. Phục hy cùng hiên viên bồi tiếp lạc phi nói chuyện phiếm, cho chuyện hồng hoang một số chuyện cũ, trải qua luôn hồi phục hy, rất là la thích tinh về tên tiểu ruột đầu này. Sư phụ, không bằng để nàng luôn hồi đi, ta sẽ giúp nàng luôn hồi thiên nhân đạo, trọng tu đại nói thế nào, có hắn đế vương khí v ậ n g i a trì, tinh vệ luôn hồi khẳng định không có vấn đề, lục đạo luôn hồi bên trong, nhất định có thể cho nàng chuyển thế đến tốt nhất thiên nhân đạo. đạo này chuyển thế người. tư chất theo hầu đều là thượng s a i tu luyện làm ít công to. huống chi có phục h y thu nàng làm đồ. đời sau tuyệt đối sẽ không kém. nhưng là lạc phi lắc đầu. ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn. cần tinh vệ đi làm. kết thúc về sau, nàng sẽ lên thiên phong thần. phong thần tất cả mọi người kinh h ô lên. Lần đầu tiên nghe được lạc phi nói phong thần sự tình. q u ỳ tại cửa ra vào quảng thành tử. càng là dọc theo lỗ tai vụng trộm nghe. chẳng lẽ lạc vô trần muốn nhúng tay phong thần sự tình. cái này sao có thể. đại thiên phong thần chức trách lớn giao cho sư phụ. chọn tốt khương tử nha làm người thi hành. hiện tại khương tử nha đã đi tây kỳ. bắt đầu mưu đồ sự kiện này. Lạc vô trần coi như muốn nhúc tay, cũng không có nửa điểm cơ hội ạ. Bích tiêu cuống cuồng lôi kéo lạc phi cánh tay hỏi, sư phụ, phong thần là xiên giáo sự t ỉ n h ngươi cùng bọn hắn đã đạt thành giao dịch gì, nàng có thể không vội sao, dựa theo lạc phi thuyết pháp, phong thần đại kiếp dưới, tiệt giáo thế nhưng là chết sạch sẽ, coi như hiếm có không chết, cũng bị giết bề mật. cũng không dám nữa lưu ở trong giáo. hiện tại lạc phi lại muốn nhúc tay phong thần sự tình. chẳng lẽ là muốn thuận theo thiên ý trợ giúp xiên giáo. vân tiêu cùng q u ỳ n h tiêu đồng d ạ n g mặt mũi tràn đầy lo lắng. hận không thể bóp lấy lạc phi cổ. ếp hắn cho cái đáp án. lạc phi giờ khóc giờ cười chỉ chỉ quảng thành tử. hắn đều như vậy. các ngươi cảm thấy nguyên thủy thiên tôn sẽ giao dịch với ta sao. nguyên thủy thiên tôn lớn nhất sĩ diện, tuyệt đối không có khả năng nhìn lấy để tử chịu nhục. Lời này vừa nói ra, tam tiêu tiên tử cuối cùng thở dài một hơi, không phải liền tốt, thật muốn đúng vậy, t i ệ t giáo thì thảm rồi, có lạc vô trần trợ giúp, phong thần đại kiếp nhất định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, thật muốn nói như vậy, các nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, để lạc phi thay đổi chủ ý cùng t i ệ t giáo hợp tác, cái gì tiên nhân đẩy xe, băng hỏa ba mươi sáu đồng thiên, bàn long mười tám c h u y ể n có thể sử dụng chiêu thức, hết thầy đều dùng tới, mãi cho đến hắn đáp ứng đến, không đáp ứng, hừ hừ, vậy liền gấp bội, quảng thành tử nội tâm dấy lên một tia hy vọng, theo tan vỡ, không sai, sư phụ tuyệt đối không có khả năng cùng lạc vô trần hợp tác chỉ có một nguyên nhân mặt mũi ai tiếp tục quỳ đi quỳ đến hắn hài lòng mới thôi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm tám mươi bốn lại quỳ trên một tháng phục hy do dự một chút nói ra sư phụ đại thiên phong thần chính là khương tử nha chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn tới nước khó khăn à, khương tử nha thế nhưng là ngọc h ư cung người, phong thần thời khắc tới nước không phải là không thể được, tỉ như đem tinh vệ bỏ vào, tùy tiện cho nàng một vị trí, nhưng là sau đó thiên đình truy cứu tới, hậu quả kia không phải hắn có thể tiếp nhận, tối thiểu nhất tinh vệ không phải phong thần đại k i ế p bên trong chết đi, vô duyên vô cớ sao có thể phong nàng là thần, hiên viên theo bổ sung lên, không sai, không phải phong thần đại kiếp bên trong vẫn lạc, không có tư cách phong thần a, lạc phi nhẹ gật đầu, các ngươi nói không sai, nhưng là các ngươi quên đi một việc, d ẫ n hồn quy vị đồng d ạ n g cần một cái ruột, cái này ruột là có tư cách phong thần, lần đầu tiên nghe được d ạ n g này bí mật, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, sư phụ quá đen đi, vậy mà muốn cho tinh về phụ trách d ẫ n hồn quy vị cái này chẳng phải là có thể trực tiếp nhúng tay phong thần muốn cho người nào lên bảng người nào mới có thể lên bảng sao b í c h tiêu càng là cảm thấy lạc phi đang nói chơi cười sư phụ chuyện lớn như vậy ngươi cảm thấy nguyên thủy thiên tôn có thể đáp ứng không hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng lạc phi không chút do dự gật gật đầu nhưng là ta muốn tham dự, không cần đồng ý của hắn. dựa vào, dạng này sư phụ, mới thật sự là cao nhân à. mọi người nhìn về phía lạc phi ánh mắt, tràn đầy đều là sùng bái, bích tiêu càng là k ì m lòng không đặng dán vào, hận không thể treo ở lạc phi trên thân. nam nhân như vậy, mới có thể xứng với nàng bích tiêu tiên tử, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, Lạc phi tranh thủ thời gian nắm một chút bích tiêu tay. khù khù. dù sao cũng là phong thần đại sự. còn phải bàn bạc k ỹ hơn a. hắn không muốn kích thích nguyên thủy thiên tôn. tuyên bố phong thần bảng ở trong tay chính mình. thật muốn làm như vậy. nhất định sẽ bức nguyên thủy thiên tôn giết đến tận cửa. nghe nửa ngày không có nghe được điểm mấu chốt quảng thành tử. phiền muộn cúi đầu. ai, hắn đổ tiếp tục nói nha. đúng vào lúc này, nam cực tiên ông đi đến, nhìn đến quảng thành tử về sau, hắn cũng giật mình kêu lên, sư đ ệ đây là cớ gì à, quảng thành tử l u c túng hướng về phía đằng sau nhô ra miệng, tiên sinh để cho ta tại c á c h này tiếp khách, nói gọi q u ỳ thức phục vụ, nam cực tiên ông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đặt mông ngồi ngay đó, chuyện mất mặt như vậy, Muốn là c h u y ệ n về ngọc h ư cung, sư phụ sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không một bàn tay đập chết quảng thành tử a, càng nghĩ càng lo lắng, nam cực tiên ông lặng lẽ truyền âm cho hắn, sư đ ệ ngươi đây là làm cây nào ra a, quảng thành tử một mặt đắng chát đáp lại nói, ta cũng không có cách, lạc vô trần nói rõ không tín nhiệm ta, muốn bước ta đi a, ngươi có phải hay không chỗ nào đắc tội hắn tỉ như tâm lý đang mắng hắn nam cực tiên ông tiến một bước xác nhận nguyên nhân muốn biết vì cái gì quảng thành tử ra sức lắc đầu xác nhận chính mình không có làm thánh nhân thương yêu đ ệ tử hắn biết rõ thánh nhân có cảm ứ n g ai dám làm thánh nhân mặt tâm tàng bất mãn đó là tự tìm đường chết cho nên tiến vào thư viện về sau Hắn một mực khống chế tâm tình, không có sinh ra bất luận cái gì bất mãn. Nam cực tiên ông xác định về sau, lúc này mới yên tâm đi vào, chỉ cần không phải quảng thành tử làm sai chuyện. Hắn thì có hy vọng thuyết phục lạc vô trần. tiên sinh, sư phụ biết quảng thành tử sai, cố ý để Hắn đến thư viện bái sư bồi tội, lý do này quá cao to lên, đổi thành những người khác, khẳng định thì tha thứ quảng thành tử nhưng là lạc phi một chữ cũng không tin vậy ta cảm ơn trước thánh nhân h ả o ý liền để quảng thành tử trước tiếp đợi mấy ngày khách nhân đi nam cực tiên ông thiếu chút nữa phun ra một miệng lão huyết cái kia cái kia thì đa tạ tiên sinh cứ như vậy quảng thành tử thành thư viện tiếp đãi đại sứ bắt đầu q u ỳ thức phục vụ sinh n h a i q u ỳ ba ngày sau đó Hắn thì thăm dò lạc vô trần một cách đặc điểm, tốt sắc chi đồ. Hắn thu mười mấy cái đ ệ tử, có tư cách vào ở thư viện chỉ có năm cái, long cát công chúa, tam tiêu tiên tử, còn có không biết tên phượng hy, năm người này, tất cả đều là số một số hai mỹ nữ, còn có cái kia kim linh thánh mấu, dán lạc vô trần dán chặt như vậy, vừa nhìn liền biết không bình thường, t i ệ t giáo thực sự quá vô s ỉ vậy mà cầm nữ đệ tử để lấy lòng lạc vô trần. vì cái gì bản giáo liền không có thu nhiều mấy cái người nữ đệ tử đâu. sư phụ thật sự là thất sách ạ. nguyên bản lạc phi coi là quảng thành tử nhiều nhất kiên trì hai ngày. không nghĩ tới hắn vừa quỳ cũng là bảy ngày. cái này lạc phi gánh không được. quảng thành tử. ngươi qua đây. hỏi ngươi một lần cuối cùng. ngươi còn không chịu đi, quảng thành t ử cứng cổ hồi đáp, không đi, hắn cũng muốn đi a, có thể là làm sao đi a, đi sư phụ không nhận, còn không phải một con đường chết, lạc phi đều muốn quỳ xuống cầu hắn, ngươi đến cùng muốn thế nào a, bái sư, ta muốn bái sư, quảng thành t ử kích đồng hô lên, phục, lạc phi hoàn toàn phục, có thành ý như vậy đồ đ ệ Hắn còn có thể không thu sao, lại không thu, toàn hồng hoang đều muốn chửi mình lòng dạ hẹp hòi, cố ý g à y vò người, tốt a, ta thu, ta thu được rồi, hiện tại ngươi có thể lăn, ngày mai lại tới, đa tạ sư phụ, quảng thành tử mừng rỡ liên tục gật đầu, hứng thú bừng bừng trở về báo tin vui, lạc phi cái kia tức g i ậ n a, hận không thể lập tức cái kia biến chủ ý, lại là một cái trắng chiếm tiện nghi quỳ lâu như vậy coi như không có lương sư giá trị tối thiểu cũng điểm t ố n g hiến bất lương sư giá trị ạ không có không có cái gì đáng chết quảng thành tử ngày mai ca để ngươi đẹp mặt sáng ngày thứ hai quảng thành tử hứng thú bừng bừng chạy tới thư viện sư phụ đ ệ tử có thể thỉnh giáo vấn đề sao Hắn phải thừa dịp lấy lạc vô trần không có ý tứ, tranh thủ thời gian hỏi điểm độ khó cao vấn đề, tỉ như s i ê m giáo đ ệ tử thành thánh thần thông, s i ê m giáo đ ệ tử như thế nào đ ể cao tu luyện tốc độ, Hắn nhất định phải hỏi điểm độ khó cao vấn đề, có thể đến đập ngọc thư cung đăng vấn đề, dạng này mới có thể có đến sư phụ tha thứ, đang nằm ngắp lạc phi, ném cho Hắn một cái liếc mắt, ngươi còn không có đi qua khảo hạch, đi trước cửa tiếp khách một tháng, đúng, q u ỳ thức phục vụ, a, quảng thành tử ngốc tại đương trường, lạc vô t r ầ n đây là ý gì, cố ý đùa nghịt chính mình sao, hôm qua đáp ứng thu đồ đệ, hôm nay thì đổi ý rồi, nhìn đến quảng thành tử không có đồng tính, lạc phi chừng mắt liếc hắn một cái, a cái gì a, mỗi người đệ tử đều muốn thề bái sư, nhưng là ngươi so sánh đặc thù, đến khảo hạc lại nói, quảng thành tử chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương liều mạng nhảy, hận không thể một quyền đập tới. nhục nhã, cái này nói rõ cũng là nhục nhã, lão t ử cái nào bên trong đặc thù rồi, không phải liền là đối với hắn đồng thủ, đến mức giảng này nhớ mãi không quên sao, nhẫn, ta nhẫn, ta nhất định muốn nhẫn, Quảng thành tử cắn răng nghiến lời xoay người rời đi, đi vào phiên thiên ấm bên cạnh lần nữa quỳ xuống, thiên tướng hàng chức trách lớn tại thân, trước phải khổ tâm trí, lao gân cốt, tên khốn kiếp lạc vô trần, luôn có một ngày như vậy, lão tử lại đánh g ã y chân của ngươi, đinh, quảng thành tử nói muốn đánh g ã y chân của ngươi, bất lương sư giá trị một mươi nghìn tám mươi sáu, hồng hoang ta, t ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm tám mươi năm sớm thu khổng tuyên đối mặt mãnh liệt như vậy hận ý lạc phi lộ ra nụ cười hài lòng để ngươi giả bộ thánh nhân đến ca nơi này cam đoan để ngươi không chỗ che thân tam tiêu tiên tử thấy choáng mắt không hiểu lạc phi tại sao phải làm như vậy hắn thật không sợ đắc tội nguyên thủy thiên tôn sao Long cát nhỏ giọng khuyên lên hắn. Sư phụ, không cần thiết như vậy đi. Hắn đều quỳ đã mấy ngày, cũng đầy đủ chuộc tội. Lạc phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. đây là khảo nghiệm. Hắn không thông qua khảo nghiệm. người nào dám cam đoan hắn không phải đến thư viện quấy dối. Long cát không lời nào để nói. ném cho lạc phi một cái liếc mắt. dạng này khảo nghiệm để tử. Thư viện khẳng định không thu được một người đệ tử. một ngày này, rất lâu tương lai khổng tuyên về tới thư viện. sư phụ, phía nam xảy ra chút tình huống, có người đang khích bác man tục tạo phản, rất có thể là tây phương giáo người, lại là chuẩn đề cái kia gậy quấy phân heo, lạc phi một mặt c h á n ngán lắc đầu, tùy tiện bọn họ giày vò đi, dù sao đánh không đến tam sơn quan, không coi là tiến công đại thương, chuẩn đề cái kia hỗn đàn thủ đoạn độc ác, không biết xấu hổ, muốn là khổng tuyên đi c h ấ n áp, làm không tốt sẽ bị hắn c ư ỡ n g ép bắt đi, khổng tuyên thế nhưng là lạc phi áp đáy hòm tay chân, sao có thể để hắn ra chuyện đâu, khổng tuyên vui không tham gia tây phương giáo sự tỉnh, đúng, sư phụ, đúng, cửa quỳ quảng thành tử, đây là phạm vào cái gì sai sao, đường đường thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử đây chính là có tên ngạo khí hiện tại t h ẳ n g tắp quỳ gối thư viện trong môn dọa khổng tuyên kêu to một tiếng muốn không phải quảng thành tử chủ động nói hoan nghênh đến hồng hoang thư viện hắn cũng không dám tiến cái cửa này lạc phi cười lắc đầu c á c h này là vi sư đối khảo nghiệm của hắn để hắn làm một tháng tiếp khách nguyên lai là dạng này vậy hắn quỳ làm gì à cái này gọi quỳ thức phục vụ quỳ tại cửa ra vào quảng thành tử tức dẫn đến phổi đều muốn nổ lạc vô trần tên vương bát đ à n này có mặt sách phục vụ hai chữ sao lão tử tại quỳ không phải tại phục vụ khổng tuyên lười nhắc quan tâm quảng thành tử sự tình sư phụ đ ệ tử tu luyện kim cương d i n h đ ấ t hoàn toàn nhập môn không biết khi nào mới có thể dưới tu hành một môn kinh điển a không h ổ là phật mẫu khổng tuyên tu hành tây phương giáo kinh điển cũng là thần tốt nếu để cho hắn tu hành đến còn lại kinh điển tin tưởng rất nhanh liền có thể thành phật lạc phi cười khổ thở dài một hơi hiện tại thành phật thời cơ không đúng ai ngươi vẫn là áp chế một chút phật tính tránh khỏi chuẩn đề cái kia hỗn đàn có chủ ý với ngươi khổng tuyên lý giải gật đầu, đ ệ tử cũng có một loại dự cảm xấu, muốn đi phương tây du lịch, không biết đây có phải hay không là chuẩn đề tại quấy phá. từ khi phật tính kích phát về sau, khổng tuyên ở sâu trong nội tâm liền có thêm một cái ý niệm trong đầu, hắn thành phật cơ duyên tại phương tây, phải đi phương tây một chuyến, còn tốt ý chí của hắn đủ cường đại, đè xuống ý nghĩ này, Nếu là thật đi tây phương giáo, kết quả khẳng định sẽ bị cưỡng ế p đ ổ nhập tây phương giáo. Lạc phi nhíu mày, lấy ra một món pháp bảo. đây là hậu viện cây trúc luyện chí không bùi vòng tay, làm ngươi sinh ra này niệm đầu lúc, mang lên liền có thể tiêu trừ, khổ trúc có thể ngăn cách n g ư ờ i hết thầy cảm ứ n g tự nhiên cũng có thể loại trừ tà ma xâm lấn, liền xem như khổng tuyên ý nghĩ của mình. Mang lên không buổi vòng tay sau cũng sẽ tự động biến mất. Hỏi rõ ràng vòng tay tác dụng về sau. khổng tuyên vui vẻ nhận lấy. đa tạ sư phụ. A. thư viện cái gì thời điểm có nhân s â m q u ả làm thư viện nhập môn hơi sớm để tử. hắn quá rõ ràng hậu viện có cái gì cây ăn q u ả nếu là có nhân s â m q u ả hắn làm sao có thể chưa ăn qua. ngay tại cách đó không xa quét g á c chấn nguyên tử. lỗ tai càng là dựng lên, lạc phi tranh thủ thời gian chừng mắt liếc hắn một cái. k h ủ k h ủ vẫn luôn có, chỉ là gần nhất kết quả mà thôi. thấy không, vi sư chuyên môn mời c h ấ n nguyên tử đến quản lý vườn sau, khổng tuyên lập tức phản ứng lại, tranh thủ thời gian sửa chữa chính sai lầm của mình, để tử tay chân vùng về luôn loại không tốt cây, xác thực nên tìm cao nhân giúp đỡ, c h ấ n nguyên tử thích hợp nhất. Lạc phi cười không ngậm mồm vào được. không sai, đến, nếm thử nhân sâm q u ả mấy cái này đều đóng gói mang về đi. đa tạ sư phụ. khổng tuyên cười không ngậm mồm vào được. lại ăn lại cầm một điểm không có có không có ý tứ. hắn thật sâu nhìn một cái càng chạy càng xa c h ấ n nguyên tử. trong lòng âm thầm m ậ t cười. hắn cùng c h ấ n nguyên tử cũng coi như quen biết đ t lâu. chỉ bất quá gặp mặt dùng đều là diện mục thật sự. hiện tại biến ả n g thành người ở giữa võ tướng bộ g á n g c h ấ n nguyên tử không có nhận ra hắn. sư phụ không biết dùng ra thủ đoạn. đoạt ngũ trang quan nhân sâm quả thủ. đáng thương c h ấ n nguyên tử vì nhìn thấy nhân sâm quả thủ. chỉ có thể đến cửa cho sư phụ làm hạ nhân. ai, coi như hắn người ngốc có ngốc phúc đi. khổng tuyên chân trước vừa mới rời đi. c h u ẩ n đề chân sau thì đi đến nhìn tới cửa quỳ quảng thành tử hắn đồng giảng kinh ngạc không thôi quảng thành tử ngươi làm cái gì vậy quảng thành tử ngẩng đầu lớn ngực ngẩng đầu sư phụ để cho ta ở đây tiếp khách xin hỏi các hạ là hả ta là tây phương giáo địa tặng ta muốn hỏi chính là ngươi vì cái gì quỳ à mặt đối c h u ẩ n đề truy vấn Quảng thành t ử không chút nào cho là nhục, sư phụ phân phó. cái này gọi q u ỷ thức phục vụ, chỉ là hắn nội tâm nhĩ thầm nói thầm. gia hỏa này là địa tảng, chính mình đi qua huyết h ả i nhìn thấy địa tảng cùng hắn không giống a, há, vậy ngươi q u ỷ đi. chuẩn để một mặt im lặng đi vào thư viện, bái kiến lạc phi. sư phụ, đ ệ t ử địa tảng chuyên tới để bái kiến. Lạc phi hữu khí vô lực hô, há, địa tảng a. ngồi đi. đối với trắng chiếm tiện nhi đ ệ tử, Lạc phi đã cảm giác đến đau đầu, còn tốt nhân s â m quả bị khổng tuyên mang đi. không phải vậy lại muốn tiện nhi ra hỏa này. nhìn qua ngay tại sách nước làm việc trấn nguyên tử, chuẩn đề giật mình kêu lên. sư phụ, đây là trấn nguyên tử đi. hắn đây là đang làm gì a. Lạc phi rất là tùy ý hồi đáp. Hà, trấn nguyên tử bãi nhập thư viện. tự nguyện quản lý vườn sau. cái này không đang bề b ổ n lấy. Trấn nguyên tử chân phía dưới một cái lào đ ả o kém chút vấp ngã xuống đất. ta không phải tự nguyện a. chuẩn đề nhíu mày. có chút không thể tin được sự kiện này. hắn quá rõ ràng trấn nguyên tử đức hạnh. không có việc gì tuyệt đối sẽ không rời đi ngũ trang quan nửa bước. ngũ trang quan nhân s â m quả thủ, đây chính là mệnh căn của hắn, hắn làm sao có thể chạy đến thư viện đến làm việc lặt vặt, được rồi, xế c h i ề u đi ngũ trang quan nhìn xem, hỏi một chút c h ấ n nguyên tử liền biết nguyên nhân, sư phụ, đ ệ tử nhìn thấy khổng tuyên sư đ ệ phật quang nở rộ, cùng ta tây phương giáo hữu duyên, không biết có thể hay không mời hắn thêm vào tây phương giáo, Chuẩn đề sợ hãi đêm dài lắm mộng, muốn sớm ra tay, nhưng là lại lo lắng đắc tội lạc phi, đành phải hỏi trước một chút ý kiến của hắn, lạc phi chỉ cảm thấy trong đầu sắp vỡ, tranh thủ thời gian hỏi ngược lại, phong thần đại kiếp sắp đến, khổng tuyên cũng l à c ứng kiếp chi nhân, các ngươi tây phương giáo muốn tham dự đại kiếp sao, chuẩn đề sắc mặt khó nhìn lên, âm thầm tính toán trong đó được mất, phong thần đại kiếp vốn là cùng tây phương giáo không quan hệ. Nếu như sớm thu nhập kiếp người, có thể hay không đem chọn cái tây phương giáo cuốn vào. một khi cuốn vào, mặc kệ kết c u ộ c như thế nào, tây phương giáo khí vẫn chắc chắn bị hao tổn. thế nhưng là không nói trước thu. vạn nhất khổng tuyên tại đại kiếp bên trong vẫn là làm sao bây giờ. hắn nhưng là tương lai phật mẫu. tây phương giáo đại hưng trọng yếu nhất hoàn hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy chương một trăm tám mươi sáu rút đến bộ đề thụ c h ọ n vẹn suy tư mười phút đồng hồ chuẩn đề rút cuộc hạ quyết tâm tây phương giáo sẽ không tham dự đại h i ế p nhưng là khổng tuyên sự tình đề tử sẽ sớm thông báo một chút chuẩn đề sợ hãi khổng tuyên vẫn lạc Muốn sớm cùng hắn thông phía dưới khí, ngươi là chúng ta tây phương giáo bao bọc, phong thần đại k i ế p trọng tài tham dự, tuyệt đối đừng quá liều mạng, lạc phi âm thầm kêu khổ, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào ngăn cản, hắn chỉ là thư viện tiên sinh, không có lý do tham dự phong thần đại k i ế p một khi biểu hiện ra rõ ràng lập tràng, ai còn dám để đệ tử thêm vào thư viện, thông báo có thể, ta phải nhắc nhở một chút, người nào cũng không thể é p buộc môn hạ đệ tử của ta. hiểu chưa? quy đầu chuẩn đề, trong bóng tối liếc mắt, cùng ta tây phương giáo hữu duyên người, kia chính là ta tây phương giáo người, cái này gọi hữu duyên, sao có thể gọi é p buộc đâu? thư sinh ý kiến, đơn thuần thư sinh góc nhìn, đúng, sư phụ, để từ c á c h này đi tìm khổng tuyên sư huyên nhìn qua chuẩn đề bóng lưng lạc phi lần nữa đầu lớn lên nguyên b ả n cảm giác đến bọn hắn hóa phật còn sớm chính mình cố ý kéo lấy không có gấp hiện tại xem ra là mình nghĩ quá đơn giản lại kéo đi xuống khổng tuyên làm không tốt trực tiếp bị chuẩn đề cưỡng ép độ hóa nghĩ tới chuẩn đề cách kia lão âm người lạc phi đã cảm thấy tê cả ra đầu So với nữ hoa cái kia dã man nữ đến, thủ đoạn của hắn thế nhưng là phong phú nhiều, coi như ngươi không đáp ứng, hắn cũng có biện pháp cưỡng é p đ ộ hóa ngươi. được rồi, vẫn là rút t h ư ở n g đi, nhìn xem có thể hay không rút đến điểm đồ tốt, nếu có thể rút đến diệt thánh pháp bảo, nhìn hắn còn dám hay không cùng ca đoạt đ ệ tử, lương sư giá trị hơn ba mươi sáu triệu, bất lương sư giá trị hơn mười lăm triệu tới trước cái một ngàn vạn lương sư giá trị thử c h ú t vận may đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật hỗn độn tầm bảo bàn hỗn độn tầm bảo bàn có thể tại vô biên hỗn độn bên trong tự động định vị trong vòng vạn dặm bảo vật vị trí tam giới tư nguyên gần như khô kiệt tình huống dưới muốn muốn tìm bảo vật chỉ có thể đi thiên n g o ạ i thiên hỗn độn bên trong nhưng là chống cử hỗn độn ăn mòn cần tiêu hao đại lượng pháp lực coi như thánh nhân cũng kháng không được quá lâu đến mức đại la kim tiên có thể căng kín thập thiên coi như lời hại đồng thời hỗn độn thôn phề thần thức thánh nhân thần biết cũng vô pháp thả ra ngoài trăm dặm sợ hãi thần thức bị hao tổn không dám phóng ra ngoài tầm bảo người thường xuyên cùng bảo vật gặp thoáng qua tư không bận bịu i một trận, loại tình huống này, muốn tại vô biên vô tận hỗn độn bên trong tìm kiếm bảo vật, độ khó khăn giống như mò kim đáy biển, nhưng là có hỗn độn tầm bảo bàn, tựa như mở ra đa, độ khó khăn không biết thấp xuống bao nhiêu, hỗn độn bên trong nhiều nhất thì chính là linh dịch, các loại luyện khí tài liệu, vận khí tốt, còn có thể gặp phải hỗn đ ồ n bên trong rừng dục tiên thiên pháp khí. thư viện đệ tử càng ngày càng nhiều. nhưng là lạc phi đem ra được pháp khí. căn bản không có mấy món. hắn muốn khen thưởng đệ tử. lại không có thích hợp pháp khí. cũng không thể cầm cây đào một kiếm đánh ra đệ tử à, thật muốn làm như vậy. nhất định sẽ r é t lạnh đệ tử trái tim. có cái này hỗn đ ồ n tầm bảo bàn. Lạc phi liền có thể đi thiên n g o ạ i thiên tầm bảo, không sợ không có đồ tốt, chó hệ thống cuối cùng không có hố cha. Hôm nay vận khí không tệ, tiếp tục rút cái kế tiếp. đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, thiên địa để nhất gốc bồ đề thụ. Lạc phi ngớ ngẩn, nửa ngày chưa kịp phản ứng, dựa vào, đây cũng quá đúng dịp a, đây chính là đa bảo chứng đạo đồ vật. làm sao lại sớm xuất thế. Muốn là tây phương giáo biết, có thể không cùng mình liều mạng sao. Hắn không biết là, giờ phút này linh sơn bên trong đã lộn xộn, tiếp dẫn đang điên cuồng gầm thép. người nào, là ai trộm bộ đề t h ủ đó là ta giáo đại hưng quan trọng, là ai tại phá tư ta giáo đại hưng, toàn bộ linh sơn đạo trường hoàn toàn phong bế, tây phương giáo các đ ệ tử s u ố t động, điên cuồng tìm kiếm mỗi một t ấ c đất, đừng nói là một người, liền xem như một con m ỗ i một con kiến, cũng phải b ắ t cho được n h i ê n chết xác nhận. chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng. linh sơn bên trong vất vả bồi dưỡng vô số ướp năm bộ đề t h ủ vậy mà không cánh mà bay, căn cứ hồ cây đ ệ tử giảng, bọn họ cũng là hơi chớp mắt, cây lại đột nhiên không có, hết thầy không có dấu hiệu nào muốn không phải lưu lại to lớn bỏng cây làm trứng tựa như không có c á c h này khỏa bổ để t h ủ liên tục lục soát năm ngày thời gian tiếp dẫn triệt để tuyệt vọng rồi không thể không truyền tin cho chuẩn đề trở về thời khắc này chuẩn đề ngay tại tam sơn quan bên trong tuyên truyền tây phương giáo chỗ tốt khổng tuyên nghe t r o n g mắt đều thẳng trong đầu ô n g ô n g muốn không ngừng Hẳn không thể lập tức đáp ứng hắn. Chống đỡ. Lão tử nhất định muốn chống đỡ. Tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Thật phải đáp ứng muốn ứng ứng. tức tử Tuyệt lập Lão đáp đáp đáp đỡ. đỡ. đối Về s A, lão tử đầu muốn nổ, vẫn là đáp ứng hắn đi. Mắt thấy khổng tuyên liền muốn không chịu nổi, chuẩn đề cái kia vui vẻ a. ngay tại hắn chuẩn bị đến cái cảnh tỉnh. đ ồ hóa khổng tuyên lúc, đột nhiên ngoài cửa bay vào được một khối ngọc p h ủ A, sư để dùng như thế nào vạn dặm truyền tin. Chẳng lẽ linh sơn ra chuyện rồi. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc p h ủ cha nhìn lên bên trong nhắn lại. sau một khắc, chuẩn đề sắc mặt biến đổi lớn. đ à o hữu. linh sơn có việc gấp. lần sau lại đến cấp ngươi giảng kinh. cáo từ, bồ đ ề thủ không có. Hắn đổ hóa khổng tuyên còn có cái gì dùng. đa bảo muốn hóa phật. phật môn muốn đại hưng. nhất định phải có bộ đề thủ. nhìn qua chuẩn đề vội vàng bóng lưng rời đi. khổng tuyên vô lực co quắp ngồi dưới đất. đáng sợ. thực sự thật là đáng sợ. khó trách sư phụ chiếu cố chính mình. nhất định muốn trốn tránh chuẩn đề ra hỏa này. trước đó còn không có coi ra gì. Luôn cảm giác mình thần thông cao cường. chỉ cần không đồng thủ. coi như chuẩn đề cũng lấy chính mình không có cách. kết quả hắn mới niệm năm ngày kinh. chính mình thì gánh không được kém chút đáp ứng hắn. quá khó tiếp thu rồi. tựa như một vạn con con ruồi. không, một ớt con muỗi. tại chính mình trong đầu ông ông muốn không ngừng. hắn muốn phản kháng. thậm chí là đồng thủ phản kháng. không cho chuẩn đề giảng kinh nhưng là mặt đối chuẩn đề thánh nhân uy áp hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng vừa nghĩ tới chuẩn đề còn muốn đến hắn liền có chút luống cuống tay chân tranh thủ thời gian chạy đến thư viện cầu cứu sư phụ sư phụ chuẩn đề đi tìm ta kém chút đem ta đ ổ hóa ầm lạc phi tức giận một t r ư ờ n g vỗ lên bàn lẽ nào lại như vậy Đáng chết địa tạng, về sau không cho phép hắn đến thư viện, q u ỳ tại cửa ra vào quảng thành tử, lập tức cao giọng đáp ứng nói, đúng, sư phụ, hắn đối tây phương giáo cũng không chào đón, ước gì bọn họ vào không được thư viện, càng quan trọng chính là, cái kia địa tạng nói rõ cũng là đồ giả mạo, nhìn qua ánh mắt đờ đẫn khổng tuyên, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, lạc phi nhìn không được nhức đầu, đến cùng nên như thế nào an trí hắn tốt. Lưu tại thư viện là an toàn. nhưng là cũng không thể một mực lưu tại thư viện a. hắn là tam sơn quan tổng binh. vừa tối bên trong trưởng khống nam đô hai trăm chư. cũng không thể không quay về xử lý sự tình a. nhưng là bị chuẩn đ ể c h ầ m c h ầ m lên. chỉ muốn ra cửa thì gặp nguy hiểm. cuộc sống sau này còn mọc ra. cái này nên làm cái gì. càng nghĩ càng là nhức đầu, ngay tại lạc phi t h u ố c thủ vô sách lúc, cấu tinh tới cửa, kim linh thánh mẫu mừng khắp khởi tới cửa. sư phụ, sư phụ, ba hà cùng long cát nói ngài xoa bóp thần thông có thể trải vút kinh mạch, có thể hay không giúp phía dưới để t ử sao. nàng đã sớm tâm động, vừa vặn hôm nay tam tiêu cùng long cát đi bích du cung nói chuyện làm ăn, thừa dịp các nàng không tại, Kim linh thánh mẫu lúc này mới đánh bảo chủ động đến cửa. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không bảy. Chương một trăm tám mươi bảy Kim linh thánh mẫu sai lầm. Kim bình không phải tiệt giáo đ ệ tử. Vừa vặn để cho nàng mang khổng tuyên đi tìm đa bảo a. nghĩ đến đây. Lạc phi lập tức nhiệt tình bắt chuyện lên. đương nhiên có thể, khổng tuyên chính mình ăn đồ ăn a. đừng cho người tiến đến quấy dày chúc ta. đúng, sư phụ. khổng tuyên trong mắt lói lên thần sắc kinh ngạc, tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. sư phụ cái gì thời điểm cùng kim linh thánh mẫu tốt hơn rồi. giữa ban ngày thì không kịp chờ đợi làm cùng một chỗ. đây là nhiều nghĩ quẩn à. ai, sư phụ à. nữ nhân e o đoạt mệnh đao. đừng nhìn kim bình e o thẳng tỉ mỉ, chật lúc thức dậy. có thể đầy đủ sư phụ ngươi chịu tiến vào lạc phi gian phòng về sau kim linh thánh mẫu nhìn không được khẩn trương lên chỉ nghe các nàng nói sư phụ thuật xoa bóp lời hại mỗi một lần đều phiêu phiêu dục tiên so cái gì đều thoải mái nhưng là các nàng không nói ấm còn về sau nên làm cái gì à có phải hay không muốn hồi báo sư phụ giúp hắn cũng ấm một cái thuận tiện dưới tu hành ba mươi sáu thức a nhìn đến kim bình ngây ngốc lấy đứng tại trước giường lạc phi nhìn không được thúc giục đừng lo lắng cởi quần áo ra đi lên a còn muốn cởi quần áo kim linh thánh mấu kém chút khóc hận không được đổi ý nói không theo đáng chết tam tiêu cùng long cát các nàng không nói muốn cởi quần áo a sớm biết nếu như vậy n à n g chắc chắn sẽ không sách xoa bóp sự tình. Tên lừa đảo, đại lừa gạt, việc đã đến nước này, n à n g còn có thể làm sao. Sợ hãi gây lạc phi sinh khí, kim linh thánh mấu cắn răng một cái. liều mạng, không phải liền là cởi quần áo nha, lại không thể thiếu một miếng thịt, muốn là sư phụ coi trọng chính mình, vừa vặn làm nữ nhân của hắn, đem hắn kéo vào t i ệ t giáo giúp đỡ, Hoàn mỹ cứ như vậy kim linh thánh mẫu hiểu lầm lạc phi cởi quần áo ý tứ thuần thuộc cái gì đều thoát sau đó nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nằm ly ở trên giường chăm chú nhắm mắt lại một cái tay bắt lấy bên cạnh nữ hoa chỗ cao ra sức nắm không ngừng ngay tại tầm cung tính tòa nữ hoa kém chút không có bị tức chết đáng chết lạc vô trần giữa ban ngày đây là muốn làm gì A, điểm nhẹ, điểm nhẹ, nữ vương ngực của ta nát ác, nhìn qua như dương chi bạch ngọc thân thể, lạc phi cả người đều mộng, chính mình là để cho nàng bỏ đi phía ngoài váy, không có để cho nàng toàn cởi hết, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, trước đó hắn còn muốn gọi ngừng, nhưng là kim linh thánh mẫu động tác thực sự quá nhanh, không h ổ là đại la kim tiên, thoát một bộ y phục đều không muốn hai giây, không đợi lạc phi kịp phản ứng, nàng đã thoát xong, được rồi, đều như vậy, vẫn là đừng để cập tỉnh nàng m ặ t vào, vạn nhất nàng cảm thấy bị h é p bỏ xấu, đi ra ngoài tự sát cái kia thì là tội lỗi của chính mình, đưa tay ấn về phía đầu vai của nàng, lạc phi cầm ra toàn thân bản lĩnh, cho kim linh thánh mấu tới một lần toàn thân mát xa, cái kia sảng khoái a kém chút để kim linh thánh mẫu hô ra cổ họng còn tốt căn này phòng có cách âm trận pháp không phải vậy bên ngoài để t ử nhất định mắng to lạc vô trần điều thú kim linh thánh mẫu rốt cuộc để ý giải tam tiêu c ắ c nàng cái này tuyệt đối không phải phổ thông xoa bóp mà chính là đả thông toàn thân mỗi một cái kinh mạch dù là có một chút tắc nghẽn chính mình không cảm giác được tắc nghẽn tất cả đều bị lạc phi đà thông loại cảm giác này thực sự thái thượng nghiện nàng hận không thể mỗi ngày đều để lạc phi tới một lần nàng dễ chịu nữ hoa nhưng là thảm rồi ôm ngực nằm ở trên giường run rẩy thì nhất định đánh gãy không đánh nát lạc phi mỗi một cây móng vuốt đáng chết hốn đàn giữa ban ngày trọn vẹn bóp một giờ hắn đây là cầm nữ vương ta đến để lộ hận ừ, nát, toàn nát, ô ô ô, nhìn qua một thân mồ hôi dịn, chính diện hướng lên trên nằm ở trên giường kim linh thánh mẫu, lạc phi ra sức nuốt một ngụm nước bọt, kim bình, sư phụ có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, cái kia tới vẫn là tới, kim linh thánh mẫu trong lòng khẽ run rẩy, không dám mở mắt nhìn lạc phi, sư phụ, ngài nói, chỉ cần đ ệ tử có thể làm được nhất định nhất định giúp ngươi khổng tuyên sư huyên bị tây phương giáo quấn lên muốn cho ngươi dẫn hắn đi bích du cung tìm đa bảo để đa bảo bảo hộ hắn một đoạn thời gian như thế nào nghe xong lạc phi mà nói về sau kim linh thánh mấu lập tức mở to hai mắt nhìn thì cái này làm sao không là mình muốn vấn đề sư phụ đến cùng thế nào đều lúc này, hắn còn nghĩ đến khổng tuyên sự tình, lạc phi l ú c túng nghiêng đầu đi. đúng à, thì cái này, có vấn đề sao? không, không có vấn đề. kim linh thánh mẫu không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên ế ẩm, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên thật khó chịu, nhớ qua khóc, cái này không là mình muốn vấn đề à, đối mặt nàng lói áng nước mắt, Lạc phi thực sự không dám đợi tiếp nữa. k h ủ k h ủ vậy vi sư đi ra ngoài trước làm điểm ăn ngon. ngươi nhanh điểm sửa sang lại đi ra a. nhìn qua lạc phi chạy trốn giống như bóng lưng. kim linh thánh mấu buồn bực thở dài một hơi. vì sao lại dạng này. sư phụ rõ ràng có cảm giác. vì cái gì không có nói ra yêu cầu. chính mình dáng người không so tam tiêu kém. sư phụ vì cái gì trướng mắt chính mình, chính mình chưa từng có nam nhân, băng thanh ngọc khiết đại cô nương, điểm nào không xứng với hắn, lâm vào ma t r ư ớ n g bên trong kim linh thánh mẫu, nhìn không được suy nghĩ miên man, đột nhiên nhìn đến bên cạnh nữ thoa thoa thoa, lửa giận của nàng lập tức đi lên, nữ thoa, không sai, nhất định là nữ thoa, nữ thoa vạc h đi tiên sinh hồn, để hắn đối những nữ nhân khác không lại cảm thấy hứng thú, không sai, nhất định là như vậy, nữ nhân xấu, nhìn b ả n cô nương làm sao thu thập ngươi, ta cắm, ta cắm, ta cắm cắm, a, trong tầm cung nữ hoa, bi thảm bưng b í t lấy phía dưới đầy giường đánh lăn, đau, thực sự quá đau, đáng chết lạc vô trần, ngươi đây là trả thù, trả thù, tuyệt đối đừng lại rơi xuống nữ vương trong tay của ta không phải vậy lần tiếp theo ta sẽ từng tất từng tất cắt đứt ngươi chỗ đó đừng cắm cửa sau a không thể không nói chỉ có nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân nữ hoa thật muốn quỳ gối lạc phi trước mặt cầu hắn buông pha mình lại đến mấy lần lời nói nàng thật muốn điên rồi phát tiết hết lửa giận kim linh thánh mẫu hài lòng đi ra khỏi phòng nhìn qua mặt mũi tràn đầy hồng nhuận sơn p sớt kim linh thánh mẫu còn có cái kia không có chìm xuống kích động tâm tình khổng tuyên hơi nhích k h ó e môi lên sư phụ không được a mới dày vò một giờ thì đi ra ai thật sự là cho nam nhân mất mặt ăn hết buổi t r ư a tiệc về sau kim linh thánh mẫu mang theo khổng tuyên tiến về bích du cung trên đường Kim linh thánh mấu t r ộ t dạ nhắc nhở. Sư phụ giúp ta xoa bóp sự tình. Không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Minh bạch đi. khổng tuyên mang theo cười xấu xa liên tục gật đầu. Minh bạch. đương nhiên minh bạch. Kim linh sư m u i Kim linh thánh mấu khuôn mặt đỏ lên. Sộ mặt không nói thêm gì nữa. Hy vọng hắn có thể hết lòng t u â n thủ hứa hẹn. đừng nói cho tam tiêu các nàng. không phải vậy bích tiêu nha đầu kia khẳng định lại muốn chạy đến xào c h á chính mình đáng thương bản cô nương cái kia nghèo rớt mồng tơi a đâu còn có đồ đánh ra nàng đem khổng tuyên đưa đến đa bảo trước mặt về sau kim linh thánh mẫu thì không kịp chờ đợi cáo t ử đi tìm sư phụ chuyện lớn như vậy nàng tự nhiên muốn cùng sư phụ thông phía dưới khí nghe một chút sư phụ ý kiến sư phụ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 Chương một trăm tám mươi tám nhiên đăng nghe ngóng kết quả. nghe được tin tức này. thông thiên giáo chủ trong mắt lói lên một đạo sát khí. đáng chết chuẩn đề. ra tay sớm như vậy. không sợ ảnh hưởng phong thần đại việt sao. khổng tuyên thế nhưng là đa bảo hóa phật quan trọng. chẳng lẽ hắn muốn mang đa bảo đi tây phương giáo. nghĩ đến đây. thông thiên giáo chủ thu vung lên. ném ra một khối bạch ngọc lệnh bài. từ nay về sau, khổng tuyên chính là ta tiệt giáo khách khanh. đa bảo cần phải cùng hắn một tất cũng không rời. kim linh thánh m ấ u vui vẻ nhận lấy lệnh bài. đúng, sư phụ. đúng, phản đồ sự tỉnh. lạc vô trần nói bản giáo chỉ có cá biệt người chủ động làm phản đồ. tin tức tốt. thật sự là một tin tức tốt. không nghĩ tới bản giáo đ ệ tử như thế không chịu thua kém. không có làm mất mặt chính mình. thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, làm tốt, kim linh, lần sau hỏi một chút để t ử hạt tâm bên trong có hay không cái này riêng lẻ vài người, có điều không muốn gấp, chờ hắn cao hứng thời điểm hỏi, hắn đã sớm biết phong thần đại hiếp kết cục, đương nhiên sẽ không lại để cho bi t h ị h tái diễn, coi như thiên mệnh khó c h á y hắn cũng phải nỗ lực một thanh, kéo một số người xuống nước, tỷ như thập nhị kim tiên, làm sao cũng phải lên bảng một nửa mới gọi t ô n g bình a, kim linh thánh mẫu lính mệnh mà đi, đến đa bảo phủ đệ, đem khách khanh lệnh bài giao cho khổng tuyên, sư p h ụ nói, đa bảo sư huyên muốn cùng khổng tuyên ngươi một tất cũng không rời, cam đoan an toàn của ngươi, thu hoạch ngoài ý muốn một món lễ lớn, khổng tuyên cung cung kính kính hướng về phía đại điện phương hướng đi một c á c h lễ, đa tả thông thiên thánh nhân chiếu cố. có cái lệnh bài này. tăng thêm đa bảo bảo hộ. chuẩn đề khẳng định không còn dám đối tự mình động thủ. cám ơn trời đất. cuối cùng không lại dùng nghe ong ong ong tiếng. lại nghe một lần. hắn thật muốn điên rồi. cơm t r ư a cũng không có tư cách ăn hoàng thành tử. buồn bực hồi phủ uống vào rượu buồn. mỗi ngày quỳ như vậy. khi nào là cách đầu a. Ai, ta đường đường quảng thành tử, làm sao lại luôn lạc tới tình trạng như thế. ngay tại hắn dầu d ĩ không vui lúc, n h ư n đăng đạo nhân đột nhiên tới. sư đệ, ngươi cũng tiến vào thư viện nhiều ngày như vậy. có gì thu hoạch thu hoạch, quảng thành tử lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. s ỉ nhục tính toán sao, ta thu hoạch lớn nhất cũng là s ỉ nhục, s ỉ nhục. vẫn là sỉ nhục â m nói đến chỗ h í t động quảng thành tử hung hăng một quyền nện trên bàn nhiên đăng đạo nhân s ở khóc s ở cười lắc đầu sư đệ ngươi hà tất phải như vậy đâu oan có đầu nợ có chủ luôn có ngươi báo thù ngày nào đó thật quảng thành tử nửa tin nửa ngờ nhìn qua nhiên đăng luôn cảm thấy hắn tại nói xuân tự an ủi mình lạc vô trần thu nhiều đệ tử như vậy Tam giáo đều cướp làm hắn vui lòng, thấy thế nào chính mình cũng không có cơ hội báo thù a. n h u ê n đăng ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói ra, ta làm sao lại gạt ngươi chứ. Phong thần đại kiếp sắp đến, ai cũng không dám v ò n g động. Một khi đại kiếp qua, ai còn có thể khoan nhượng hắn tồn tại, quảng thành tử ném cho hắn một cái liếc mắt, dựa vào, vu yêu đại kiếp đánh không biết bao nhiêu năm. Ta cũng không thể một mực quỳ a, lên một cách đại k i ế p thời gian quá lâu, quảng thành tử suy nghĩ một chút đều sợ hãi, muốn là quỳ lâu như vậy, hắn thật thành c h ấ n trạc người, n h ư n đăng nhìn không được vui vẻ. Sư đệ, lần đại k i ế p nạn này nhiều nhất hai ba mươi năm mà thôi, ngươi còn không chờ được sao, mới hai ba mươi năm, quảng thành tử thở phào một cái, chết nắm chặt nắm đấm, cùng lắm thì thì quỳ phía trên ba mươi năm, đến lúc đó lão t ử tự tay đánh gáy lạc vô trần c h â n để hắn tại ngọc tư cung trước quỳ phía trên năm vạn năm, không, năm mươi vạn năm, năm trăm vạn năm, hoàn toàn trầm tính lại quảng thành tử, lúc này mới nhớ tới chính sự. Sư huynh, ngươi lần này tới, có phải là có chuyện gì hay không muốn ta làm, n h i ê n đăng một mặt khẩn cầu nhìn qua lạc phi, không sai, chính có một chuyện làm phiền sư đệ, sư huyên ta muốn biết ta đại kiếp kết quả. được sao, muốn không phải thân là xiên giáo phó giáo chủ, thân phận thực sự mẫn cảm, hắn đã sớm muốn lên môn đi hỏi, đại khái là tháng trước, hắn đột nhiên đã thức tỉnh một đ o ạ n ký ức, tại cái kia đ o ạ n ký ức bên trong, hắn lại là tương lai tây phương giáo bên trong, một vị rất trọng yếu phật, như thế chuyện kinh khủng, bì h ồ hắn thường xuyên trong mộng bừng tỉnh, toàn thân đều là đại hãn. Nếu để cho nguyên thủy thiên tôn biết, khẳng định sẽ tự tay lấy cái mạng nhỏ của hắn, bảo trụ xiên giáo danh tiếng, cho nên hắn muốn hiểu rõ. cái này đoạn ký ớ c đến cùng phải hay không thật, có phải hay không là tây phương nhị thánh dùng báo mộng phương thức, cứng ớ p nhét vào trong đầu của mình, đối mặt việc nhỏ như vậy, Quảng thành tử tự nhiên miệng đầy đáp ứng, sư huyên yên tâm, ngày mai ta liền đi hỏi tiên sinh, quảng thành tử xem như thấy rõ, lạc vô trần cũng là một c á c h đại ngốc, bất kể là ai đến hỏi kết quả, hắn đều toàn bộ trả lời, đổi thành những người khác, cũng không đủ chỗ tốt, làm sao có thể trắng trắng nói cho chuyện trọng yếu như vậy, không xuất ra non nửa thân ra, tuyệt đối sẽ không biết, Sáng ngày thứ hai, lạc vô trần vẫn còn nhớ lấy kim linh thánh mấu xúc cảm lúc, quảng thành tử chạy tới. Sư phụ, nhiên đăng sư huyên nắm ta hỏi thăm một chút, hắn kết quả như thế nào, nhiên đăng đạo nhân, lạc phi lập tức nhíu mày, tâm tình một chút không xong, g i a hỏa này thế nhưng là thủ đoạn độc áp, so chuẩn đề còn muốn ha, t chuẩn đề nhiều nhất muốn thân thể của ngươi, Hắn nhưng là muốn mạng của ngươi, vì phá thập tuyệt trận, có bao nhiêu người bị hắn cố ý đưa đi tế trận, xiên giáo đặng hoa, tiêu chăn những đ ệ tử này chết coi như xong, hắn liền ăn nhân cứu mạng tào bảo cũng cho đưa lên tuyệt lộ, thật sự là đồ hung áp đồ hắt đầy đồ tuyệt a, loại này phản đồ có cái gì tốt nói, ngươi cùng hắn quan hệ tốt, phản đồ, quảng thành t ử toàn thân khẽ run rẩy, liều mạng lắc đầu. Hắn là phó giáo chủ. bình thường cùng cổ lưu tôn phổ hiền quan hệ bọn Hắn tốt nhất. Ta cùng Hắn không phải người một đường. chỉ là thay nghe ngóng. nguyên lai xuyên giáo cũng không phải bền chắc như thép. bên trong làm một số tiểu đoàn thể. lạc phi lý giải gật đầu. khó trách phong thần đại hiếp về sau. Hắn mang theo phổ hiền bốn cái phản đi tây phương giáo. nguyên lai là quan hệ tốt. A, quảng thành tử nghe choáng váng, không dám tin tưởng nhìn qua lạc phi. gia hỏa này sẽ không đối nhiên đăng sư huyên có ý kiến, cố ý bố trí hắn a. Hắn làm sao có thể phản bội đi tây phương giáo, mà lại vừa chạy cũng là năm cái, sao lại có thể như thế đây. Muốn là lạc phi nói nhiên đăng một người phản giáo, có lẽ quảng thành tử còn có thể tin, nhưng là nói năm người cùng một chỗ. Quảng thành tử một chữ đều không tin, giả, nhất định là giả, đáng chết lạc vô trần, lại tại châm ngoài ly r á n phá h ư sư huyên để chúng ta cảm tình, đinh, quảng thành tử mắng ngươi châm ngoài ly r á n bất lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín, nói thật còn bị mắng, lạc phi cái kia tức giận a, tay một chỉ phiên thiên ấn, a cái gì a, còn không mau chóng tới đón khách, vẫn còn may không phải là nhiên đăng tự mình đến nếu không ca không phải bị tức không chết có thể xuyên giáo những thứ này tên không có lương tâm thì không nên nói cho bọn hắn kết quả đối mặt đột nhiên trở mặt lạc vô trần quảng thành t ử thức thời đi qua hủy xuống hắn hiểu được chính mình phạm sai lầm trong lòng nhìn không được mắng lạc vô trần về sau nhất định muốn cẩn thận tuyệt đối đừng làm đối mặt hắn bất mãn giữa chưa trở lại động phủ, quảng thành tử nhìn qua chờ tin tức nhiên đăng, đột nhiên muốn cùng hắn kể chuyện cười, muốn là hắn biết mình phản bội kết quả, có thể hay không giật mình a. Sư huynh, thật không nghĩ tới a, ngươi vậy mà cùng tây phương giáo hữu duyên.